nhưng kính viễn vọng đã không dùng được, bởi vì hắn nghe thấy được kia cổ mùi hôi thối, cũng dùng mắt thường thấy được rậm rạp tang thi đã xuất hiện ở trong đám người. Tang thi tốc độ thực mau, cũng phi thường nhanh nhẹn, những cái đó chưa kịp đảo tẩu người, đã trở thành tang thi phân thực đối tượng. A, mụ mụ, cứu ta, không cần ném xuống ta, cứu cứu ta, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu thanh không ngừng ở bên thay vang lên, trước một giây còn tung tăng nhảy nhót người. Tiểu một giây cũng đã bị tang thi chia năm sể bảy thành một bãi huyết, một đống thịt nát. Nhìn đến như vậy hình ảnh, Đường Nhạc nắm chặt nắm tay. Lúc này hắn là như vậy vô lực, như vậy tự trách. Hắn là một người quân nhân, nhìn hắn thể phải bảo vệ nhân dân lúc này trở thành tang thi đồ ăn, lại chỉ có thể chạm nơi này trơ mắt nhìn. Hắn nội tâm rất khó chịu, rất thống khổ, thậm chí muốn xông lên đi cứu càng nhiều người. Lúc này tần tử hành bốn người cũng ra tới. Cũng nhìn đến phía trước tình huống, một đám cũng là vẻ mặt khó chịu, trần tử hàng nắm chặt nắm tay nhìn phía trước ra tiếng nói lao đại, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể nhìn sao. Đường Lỗi cũng vẻ mặt nôn nóng nói lao đại phát mệnh lệnh đi. Cho dù chết, cũng không thể thẹn với chúng ta trên người con trang. Cho dù giờ phút này bọn họ đều không co xuyên con trang, nhưng bọn hắn là quân nhân, bọn họ như thế nào có thể nhìn những cái đó vô tội nhân dân bị tang thi phân thực còn thờ ơ. Đường nặc do dự, tuy rằng hắn đáp ứng rồi mộ tranh, cái gì đều nghe mộ tranh, cũng sẽ không ở tùy tiện cứu người, chính là bên kia như vậy nhiều người, chẳng lẽ thật sự liền phải nhìn bọn họ chết. Hắn nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh, không đợi hắn nói chuyện, mộ tranh đã mặt vô biểu tình đánh gãy nàng lời nói tăng thi tốc độ tăng lên, nhưng chúng nó còn không có mau đến có thể chạy trốn sống qua người, những người này sở dĩ bị phân thực, là bởi vì bọn họ quá yếu đuối. Nhìn đến tăng thi không dám xuống xe, không dám trốn, thậm chí không dám phản kích, loại người này ngươi có thể cứu một lần, lại không cách nào cứu bọn họ cả đời. Tề Phi vẻ mặt chính nghĩa nói nhưng là nếu thấy được, liền không thể không cứu, bởi vì chúng ta là quân nhân, chúng ta trên người gánh vác bảo hộ nhân dân trách nhiệm. Tần tử hành cũng ra tiếng nói lao đại, hạ mệnh lệnh đi. Đường nặng cuối cùng cũng vô pháp quyền trên người trách nhiệm. Vẻ mặt xin lỗi đối mộ tranh nói tiểu tranh ngươi cùng mặt khác người cùng nhau đi, lúc sau ta lại đến tìm ngươi, ta bảo đảm sẽ không thu lưu bất luận kẻ nào, nhưng ít ra có thể cứu một cái là một cái. Ném xuống lời này đường nặc di vẻ mặt kiên quyết mang theo tần tử hành bọn họ bốn người nhảy xuống xe, đi phía trước phương phóng đi. Ngao! Tiểu cửu giống lên một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Phát hiện tiểu cửu theo kịp, đường nặc quát lớn một tiếng trở về, bảo vệ tốt nàng. Ngao. Tiểu Cửu bất mãn giống lên một tiếng, lại vẫn là lui trở về, ngoan ngoãn ngồi ở xa tiền hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Mộ Tranh. Mộ Tranh nhìn đoàn người không màng tất cả đi phía trước hướng bóng dáng nỉ non nói có lẽ không đâm nam tưởng các ngươi là sẽ không quay đầu lại. Chương 48 đến từ trình Giang lục nhã. Trình Giang đoàn người đã thấy rõ phía trước tình huống, một người ở ba lô tắc một ít vật chất, liền bắt đầu sau này chạy, Trình Giang nhìn đến Mộ Tranh đứng ở xe đỉnh, lập tức nôn nóng nói tiểu Tranh. Đi mau! Mộ tranh không để ý đến trình giang, chỉ là lẳng lặng nhìn còn ở đi phía trước hướng đường nặc. Kỳ thật nàng biết lúc này nàng hẳn là đi rồi, hẳn là ném xuống kia bốn cái lạ người tốt, ném xuống đường nặc, từ đây cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Nhưng dưới chân lại như là rót chỉ giống nhau, căn bản vô pháp hoạt động. Tiểu tranh. Trình giang lên xe, lôi kéo mộ tranh tay theo ta đi, phía trước như vậy nhiều tăng thi, bọn họ hiện tại hướng quá không phải cứu người là đi chịu chết. Trình Giang cũng nghe tới rồi mộ tranh cùng Đường Nặc bọn họ đối thoại, đối với Đường Nặc bọn họ hành vi, hắn chỉ cảm thấy Đường Nặc bọn họ năm người quá khôi hài, quá ngốc. Bất quá Đường Nặc bọn họ nếu là đã chết, đối hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cọc. ít nhất như vậy hắn là có thể tới gần mộ tranh, là có thể đứng ở mộ tranh bên lề, tin tưởng chỉ cần chính mình đối mộ tranh hảo, thời thời khắc khắc bảo hộ mộ tranh, mộ tranh sẽ quên mất sở hữu không thoải mái. Một lần nữa dính hắn, coi hắn vì toàn bộ. Thấy mộ tranh bất động, trình Giang còn nói thêm tiểu tranh theo ta đi đi. Đừng lại quản bọn họ, liền tính bọn họ đều có thể tồn tại trở về thì thế nào đâu. Bọn họ hôm nay có thể ném xuống ngươi đi cứu những cái đó người xa lạ, về sau cũng có thể ném xuống nguy nan chung ngươi đi cứu người khác. Sai, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng lâm vào nguy cơ, bằng không cũng sẽ không làm tiểu Cửu trở về bảo hộ nàng. Đương nhiên điểm này Mộ tranh sẽ không nói cho Trình Giang. Trình Giang tiếp tục nói a. còn không phải là tham gia quân ngũ sao? Thật đúng là đem chính mình trở thành chúa cứu thế, người nào đều cứu, sự tình gì đều tưởng quản. Mộ tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Giang. Trình Giang nói rất đúng, đường nặc bọn họ chính là quá tự cho là đúng, đem chính mình trở thành chúa cứu thế. Nhưng như vậy bọn họ lại đều có một viên tràn ngập hái tâm. Như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống cùng chính mình kể vai chiến đấu chiến hữu. Đúng rồi, chính là bởi vì như vậy, nàng mới không có xoay người rời đi. Muốn ở mạc thế sống sót, một người, hai người là sống không nổi, nàng yêu cầu một ít sẽ không vứt bỏ, sẽ không phản bội nàng đồng đội, thực rõ ràng đường nặc tần tử hành, tê phi, đường lỗi, trần tử hàng, vương hân đồng vừa lúc chính là trước mắt nhất chọn người thích hợp. Là... Bọn họ mỗi một cái đều là lạ người tốt, đều không muốn nghe nàng, nhưng sẽ sửa. Khi bọn hắn nếm tới rồi bọn họ một lòng muốn bảo hộ nhân dân phản bội sau, bọn họ liền xem ý chí sắt đá, sẽ không lại đi quản những cái đó vô tội, xa lạ người. Mộ tranh rút về chính mình tay, nhàn nhạt nói ngươi đi đi. Ta phải đợi bọn họ. Trình Giang nổi giận, hướng về phía mộ tranh quát tiểu tranh. Hiện tại đều khi nào, ngươi như thế nào còn vô cớ gây rối. Ta biết ngươi là bởi vì Lâm Mật Nhi, mới không bằng ta đi, nhưng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta ái người là ngươi, ta cùng nàng tuyệt đối sẽ không lại có cái gì. Đường nặc nhàn nhạt nói ngươi cùng Lâm Mật Nhi thế nào, cùng ta không quan hệ, ta lưu lại đơn giản là ta đồng đội còn không có lại đây. Chính Giang bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, hắn hướng về phía mộ tranh giận dữ hét mộ tranh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, đường nặc cùng ngươi có rốt cuộc là quan hệ. Ngươi cùng hắn tốt hơn lại hoặc là ngươi đã cùng hắn ngủ qua. Trình giang nhục nhã, hoàn toàn trọc giận mộ tranh, nàng vươn tay một cái tắt phiến ở trình giang trên mặt ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ sao. A, ngươi nếu là cùng đường nặc không có gì, vì cái gì cùng hắn đi như vậy gần, vì cái gì hắn muốn đi theo ngươi, vì cái gì ngươi phải vì một ngoại nhân, liền chính mình vị hôn phu đều vứt chi sau đầu. Chính Giang vẻ mặt chán ghét nhìn thoáng qua mộ tranh, từ trên xe nhảy xuống đi mộ tranh, là ta nhìn lầm ngươi, ta đem ngươi trở thành chân bảo giống nhau che chở, bất luận cái gì thời điểm đều không muốn chạm vào ngươi, không phải ta không nghĩ, chỉ là luyến tiếp, nhưng thực rõ ràng ngươi cùng những cái đó chỉ biết mở ra hai chân nên đón nam nhân tiện nữ nhân không có khác nhau. Ném xuống lời này, Chính Giang liền chuẩn bị rời đi. Chương 49 lấy oán trả ơn. Vương Hân Đồng thật sự nhịn không nổi nữa, nàng tiến lên ngăn lại Trình Giang Trình Giang, phản bội đối phương, cùng người ngoài pha trộn người là người, không phải tiểu Tranh, ngươi dựa vào cái gì trách cứ tiểu Tranh, hoa nhổ tiểu Tranh, vũ nhục tiểu Tranh, ta nói cho ngươi, tiểu Tranh cùng Đường Đại ca thanh thanh bạch bạch, cái gì không có phát sinh, về sau ngươi nếu là ở dám vũ nhục tiểu Tranh, ta cùng ngươi không để yên. Trình Giang không gằn thành, đẩy ra Vương Hân Đồng đi rồi. Trình Giang Không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau che che giấu giấu, không dám thừa nhận, ta nếu thật sự muốn với ai ở bên nhau, ta sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận, cũng sẽ thoải mái hào phóng nói cho mọi người hắn là ta ái người. Ném xuống lời này, mộ tranh cầm kính viễn vọng nhìn phía trước, đến nỗi trình Giang có phải hay không sẽ dưới sự tức giận bỏ xuống nàng đi rồi, nàng một chút cũng không lo lắng, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng trình Giang cùng trình hành vi phu thê thái độ. Đã chứng minh rồi này người một nhà còn tưởng ở trên người nàng được đến cái gì, chỉ cần bọn họ còn tưởng được đến cái gì, liền sẽ không rời đi. Đường nặc đoàn người đã vọt tới phía trước, vài người đang ở cùng tang thi đoàn người, mà những cái đó bị bọn họ từ tang thi trong tay cứu tới người, căn bản sẽ không quản bọn họ chết sống, toàn bộ liều mạng sau này phương trốn. Đối với phía sau những cái đó bị cứu tới người chỉ lo tự chạy trốn không có hỗ trợ ý tứ. Đường nặc bọn họ cũng không có quá để ý, bởi vì bọn họ chức trách chính là trợ giúp nhân dân, mà không phải trái lại làm nhân dân cùng bọn họ kể vai chiến đấu. Vài người như nhau quay lại nhìn xuyên qua ở tang Thi cùng người Chi Gian, một bên sắt Tăng Thi, một bên đem những cái đó yêu cầu cứu trợ người cứu tới. Lại lần nữa xác định người chung quanh đã đều đào tẩu, khi dễ ra tiếng nói lao đại đã không có người. Đường nặc hạ đạt mệnh lệnh triệt. 5 người lập tức sau này triệt. Phanh phanh phanh. Cứu mạng, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Nơi xa chuyển đến một tiếng đánh thanh, còn có mơ hổ cầu cứu thanh. Mấy người tìm theo tiếng tìm nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa một chiếc trong xe. Một nữ nhân ghé vào sau trên kính trắng gió, không ngừng chụp đánh cửa sổ, không ngừng kêu cứu. Chiếc xe kia đã hoàn toàn bị tang thi vây quanh, muốn qua đi rất khó. Thế phi bọn họ bốn người đều nhìn đường nặng. Đường Nặc chỉ trầm tư vài giây liền nói cứu người. Nói xong hắn đôi tay nâng lên một chiếc xe, vứt ra đi tạp bay vô số tang thi, cũng tạp ra một cái lộ tới, 5 người cùng nhau rửa lưng vào nhau, ném ra dị năng giết chết chung quanh tang thi, từng bước một gian nan tới gần chiếc xe kia. Giống. 5 người tiến vào tang thi vòng đầy sau, các tang thi hương phấn gào giống, không quan tâm nhào lên đi, chẳng sợ phía trước tang thi bị đập nát đầu, tức đi cổ, mặt khác tang thi vẫn như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi vẫn như cũ tiếp tục hưng phấn nhào hướng bọn họ. thật vất vả tới gần xe, đem trong xe nữ nhân mang ra tới. bọn họ đem người nọ vây quanh ở trung gian, lấy ra truy thủ sau này lui lại. bởi vì tang thi đã tiến hóa, dùng truy thủ một đao một đao sắt tang, lao lực nhi rất nhiều, nhưng lúc này bọn họ cũng không dám ở tiếp tục dùng dị năng sắt tang thi. phía trước vì cứu người bọn họ đã tiêu hao rất nhiều dị năng, chờ bọn họ tới gần xe thời điểm. Trong cơ thể đã dư lại rất ít dị năng, lại tiếp tục sử dụng dị năng, chờ dị năng hoàn toàn tiêu hao xong sau, bọn họ liền tự bảo vệ mình năng lực đều sẽ mất đi. Từng bước một, mắt thấy liền phải xông ra chúng đây bị bảo hộ ở bên trong nữ nhân thế nhưng ở ngay lúc này đẩy ra tể phi cùng đường lối, nương hai người dùng thân thể phá khai tăng thi, một người lao ra tăng thi chúng đây cũng không quay đầu lại chạy thoát. chương 50 mộ tranh ra tới cứu người. Tề Phi cùng Đường Lỗi đều không phải gây yếu người, nhưng lúc này bọn họ chính chuyên tâm đối phó Tang Thi, huống hồ bọn họ vẫn luôn đều tin tưởng đồng đội tuyệt đối sẽ không phản bội bọn họ, cho nên không có cô kỵ chính mình phía sau, kết quả liền như vậy bị không hề dự triệu bị đẩy mạnh Tang Thi trong đàn, hai người ngã vào Tang Thi trên người sau, Tang Thi lập tức hưng phấn vây đi lên bắt đầu sẽ rách hai người. Các ngươi hai cái đi cứu Tiểu Phi, Đường Nặc ném xuống lời này lập tức hướng giống đã hoàn toàn bị vây quanh đường lối. Đường nặc lúc này bất chấp bị người nhìn đến hắn không giống người thường một mặt, tiến lên ném ra ba đạo lôi điện giải giải quyết ba con tăng thi, sau đó đôi tay bắt lấy chuẩn bị gặm cắn đường lôi hai chỉ tăng thi đầu, dùng một chút lực tăng thi đầu lập tức bị chảo toái. hắn đem đường lôi từ tăng thi trên người kéo ra tới nhìn về phía bên kia, Tề phi đã hoàn toàn bị tăng thi bao phủ trần tử hàng cùng tần tử hành cũng đã cái gì cũng không dành lo Đang ở dùng còn thừa không có mấy dị năng đối phương Tăng Thi Nhưng Tể Phi thân thượng Tăng Thi quá nhiều Bọn họ liền tính đã dùng ra toàn lực cũng vô pháp nhìn đến Tăng Thi đàn chung Tể Phi Chiếu cố hảo đường lỗi Ném xuống lời này đường nặc đem đường lỗi đẩy cho Trần Tử Hàng cùng Tần Tử Hành Xông lên đi một tay bắt lấy một con Tăng Thi cổ vạn gãy Ở tiếp tục chảo Chờ hắn đem trước mặt Tăng Thi giết sạch Tể Phi đã ngã trên mặt đất Trên người một kiện huyết nục mơ hồ nơi nơi đều là vết trào, Tề Phi vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Đường Nặc, suy yếu nói lao đại, các ngươi đi mau, ta đi không được, ta nói rồi, bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không ném xuống chính mình chiến hữu. Đường Nặc đi lên đi, cúi người xuống ôm Tề Phi, trung quanh tăng thi cũng ở ngay lúc này nhào lên đi, muốn cắn xé Đường Nặc, ngao, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, tiếp theo một cái bóng trắng xông lên, điên cuồng cắn xé trung quanh tăng thi. Phanh phanh phanh liên tiếp thương vang ở phía trước vang lên, chung quanh tang thi cũng từng loạt từng loạt ngã xuống. Năm người nhìn về phía trước. Mộ tranh đứng ở một chiếc trên xe, trong tay bưng xuống máy, chính diện vô biểu tình càn quét tăng thi. Đường Nặc đem tề phi bế lên tới, ở tiểu cửu hiểm hộ hạ thành công thoát ly tang thi đàn. Nhìn đến vài người chật vật bất ham, mà tề phi cùng đường Lỗi đều bị trọng thương, mộ tranh ra tiếng nói đi trước, ta hiểm hộ. Không được. Đường nặng không có chút nào do dự liền cự tuyệt, hắn đem tề phi nhét vào trần tử hàng trong lòng lực, lên xe đoạt quá mộ tranh trong tay súng máy, một bên đối với tang thi đàn càng quét, một bên nói các người đi trước. Mộ tranh cũng không cự tuyệt, thứ trên xe nhảy xuống cất bước liền chạy. Trần tử hàng cùng tần tử hành cũng ôm hai cái người bệnh cất bước liền chạy, bọn họ cũng không phải muốn ném xuống đường nặng, chỉ là rất rõ ràng tề phi cùng đường lối đều bị thương, cần thiết đem hai người đưa ra đi. Chạy một đoạn, Trần Tử Hàng cùng Tần Tử Hành liền dừng lại, bọn họ đem trọng thương đường lỗi cùng tề phi buông xuống, liền chuẩn bị trở về đi giúp đường nặc, kết quả bị mộ tranh cấp ngăn lại tới, Trần Tử Hàng ra tiếng nói tiểu tranh, ngươi không cần ngăn đón chúng ta, lao đại một người căn bản vô pháp ứng phó. Mộ tranh nhàn nhạt nói còn có tiểu kiểu. Tần Tử Hành nôn nóng quát kia cũng không có khả năng đối phó như vậy nhiều tăng thi. Mộ tranh vẫn như cũ không có tránh ra các ngươi chớ quên. Hắn hiện tại là cái gì? Tăng thi căn bản không gây thương tổn hắn. Mộ tranh nói làm hai người bình tĩnh xuống dưới. Lao đại tuy rằng hiện tại còn không phải thi hóa nhân, nhưng dựa theo mộ tranh nói, Lao đại có được thi hóa nhân năng lực, cho nên tăng thi sát thật không gây thương tổn hắn. Chính là dù vậy, hai người cũng thực lo lắng. Liên ở bọn họ ở do dự muốn hay không tiến lên hỗ trợ thời điểm, đường nặc thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. chương 51 Tiểu Tranh Thực xin lỗi. Thấy vậy hai người yên lòng, một lần nữa bế lên tề phi, đường lôi tiếp tục lui lại. Vài người vọt tới bọn họ xe trước. Vương Hân Đồng đang đứng ở xa tiền nôn nóng chờ đợi. Nhìn đến bọn họ xuất hiện, rốt cuộc kiên tâm. Mộ tranh tiến lên, lôi kéo Vương Hân Đồng liền chạy đi mau. Vương Hân Đồng không núp đích, nhanh chóng nói tiểu tranh, đi không được, phía trước lộ sủ, tất cả mọi người từ bên kia chạy. Mộ tranh xem tưởng Vương Hân Đồng nói địa phương. Một đám người đang ở đồng ruộng chạy như điên Nàng đầu góc nhanh chóng chuyển động Theo sau buông ra vương hân đồng xoay người đưa bọn họ xe Chính rằng bọn họ xe toàn bộ thu vào không gian Ở đêm chung quanh vật tư trang tương đối nhiều xe cũng đều thu vào không gian Chờ đường nặc lại đây sau Đoàn người hạ quốc lộ Đi phía trước phương chạy như điên Đông nhiên phía trước trần tử hàng ngừng lại Hắn đem tể phi đặt ở trên mặt đất Nôn nóng hô tiểu phi Tiểu phi ngươi thế nào Mấy người đều ngừng lại, vọt tới tể phi thân biên. Tề phi thân thượng miệng vết thương không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, thân thể cũng ở không ngừng rung rẩy. Mộ tranh biên sắc, Tề phi muốn biến dị. Bị trảo thương người ở 24 giờ nội sẽ phát sinh biến dị, có biến dị tốc độ thực mau, có tương đối chậm, mà tể phi thực rõ ràng thuộc về người trước, lúc này mới 2 cái giờ tả hữu, hắn đã bắt đầu phát sinh biến dị. Đường nặng cũng phát hiện tể phi không thích hợp, Hắn trầm mặc một lát hai mắt đỏ bừng nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh, cứu cứu bọn họ, ta cầu ngươi. Hắn biết mộ tranh trên người dược không nhiều lắm, càng không thể làm những người khác biết, nhưng hắn không thể nhìn tề phi cùng đường Lỗi chết đi, cho nên lúc này hắn chỉ có thể mở miệng cầu mộ tranh. Mộ tranh nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ chỉ phía trước thôn tiên tiến thôn. Đem tiểu phi phóng ta trên người tới. Đường nặc nói một tiếng, con hạ thân, chờ trần tử hàng đem tề phi đặt ở trên người hắn. Hắn một tay chế trụ tề phi thân thể, một tay giữ được Mộ Tranh eo, thi triển tốc độ dị năng giả mang theo hai người hướng thôn phóng đi. Trong thôn một con tang thi cũng không có, lúc này Đường Nặc bất chấp đi suy xét nơi này vì cái gì tang thi, hắn sử dụng tốc độ dị năng mang theo hai người vọt vào thôn, vọt vào một gian còn tính vững chắc nhà lầu nhà chính. Mộ Tranh lấy ra thao tám, bên trong đã chứa đầy suối nước đem hắn bỏ vào đi. Đường Nặc tiến lên bế lên không ngừng run rẩy tề phi. Đem Tề Phi bỏ vào thau tắm nội. A, Tề Phi kêu thảm thiết một tiếng, đôi tay bắt lấy thau tắm bên cạnh, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Nhìn đến Đường Nặc vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Mộ Tranh ra tiếng nói yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Ân. Đường Nặc lên tiếng, nhìn đến Tề Phi thân thượng không ngừng toát ra hát thủy, hắn biết Tề Phi trong cơ thể độc tố đang ở chậm rãi bài xuất. Như vậy hắn cũng liền an tâm rồi. Tiểu Tranh Ngươi lại ở phòng trong không cần đi ra ngoài, ta đi ra ngoài đem đem bọn họ tiếp nhận tới. Mộ Tranh gật gật đầu, không có ra tiếng. Đường Nặc đi rồi hai bước, lại dừng lại, xoay người hổ thẹn nói thực xin lỗi, ta biết ta không nên bại lộ ngươi bí mật, nhưng bọn hắn đối ta rất quan trọng, hơn nữa ta bảo đảm bọn họ cái gì đều sẽ không nói, nếu Đường Nặc dãy rủa một lát, mới hạ rất lớn quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói ai bại lộ ngươi bí mật Ta sẽ tự mình đem hắn bắt được ngươi trước mặt, làm cho ngươi mặt giải quyết hắn. Vào sinh ra tử chiến hữu rất quan trọng, nhưng tiểu tranh càng quan trọng, nếu có một ngày chiến hữu thật sự đem tiểu tranh bí mật nói ra đi, mặc kệ chiến hữu có phải hay không phản bội hắn, hắn đều sẽ không nương tay. Đến nỗi vì cái gì tiểu tranh càng quan trọng, hắn không biết, lúc này cũng không có tinh lực đi tự hỏi vấn đề này. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng bọn họ. Nếu không phải tin tưởng Mặc kệ đường nặc nói cái gì, như thế nào cứu nàng, nàng cũng sẽ không cứu. Cảm ơn. Đường nặc ném xuống lời này, xoay người rời đi. Đường nặc rời đi sau, mộ tranh nhìn theo tắm chung còn ở giấy ruộng, không ngừng phát ra kêu thảm thiết tể phi. Hy vọng này một đời ta không có tin sai các ngươi. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Trước năm mươi hai rốt cuộc tư tảng nhiều ít thứ tốt. Thực mau đường nặc mang theo trần tử hàng bọn họ lại đây. Mộ tranh cũng đã chuẩn bị tốt một khắc thùng suối nước, đường lối bị bỏ vào suối nước sau, cùng thể phi giống nhau tiếng kêu thảm thiết liên tục, thân thể không ngừng run rẩy, Chân tử hàng cùng tần tử hành thực lo lắng hai người, vẫn luôn canh giữ ở hai người bên người, nhìn đến suối nước một chút một chút bị nhiễm hắc, hai người mày nhăn thành một đoàn. Lúc này bên ngoài thiên đã dần dần tối sầm xuống dưới. Mộ tranh chỉ cảm thấy đã mau đói trước ngực dán phía sau lưng tiểu đồng, chúng ta đi ra ngoài làm điểm ăn. Ném xuống lời này mộ tranh mang theo vương hân đồng đi phòng bếp, mấy ngày nay có chỉnh ràng đám người ở, hơn nữa vẫn luôn đổ lại trên đường, đại gia mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít bánh quy, thịt khô. Mộ tranh đã mau quên thịt cá là cái gì tư vị, vì thế từ trong không gian lấy ra một ít ướp thịt gà, thịt bò, một con cá cùng với một ít sướng cốt. Nhìn đến mộ tranh lấy ra tới thịt, vương hân đồng thẳng lang lăng nhìn, nàng cũng đã lâu không ăn này đó ngạch. tiểu tranh Người rốt cuộc tư tặng nhiều ít thứ tốt, đủ chúng ta ăn thật lâu. Mộ Tranh cười nói một câu, vén tay háo lên nhanh lên nấu cơm, ta đều đói bụng. Tiểu Cửu vọt vào phòng bếp, ở Mộ Tranh bên chân đánh chuyển Ngao. Ngao, tiểu gia cũng muốn ăn khác, không nghĩ tưởng như ăn thịt làm, tuy rằng thịt khô cũng ăn rất ngon, nhưng tiểu gia ăn nhị, đồ tham ăn. Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái Tiểu Cửu, lại lấy ra nửa chỉ bị thật dày khối băng bao vây lấy sườn dê. Đây là lần trước Lý Duyệt sau khi chết, nàng nhặt của hời được đến, lúc ấy liền tủ lạnh cùng nhau thu vào không gian, vốn đang lo lắng băng sẽ hóa, kêu biết đều nhiều như vậy thiền, tủ lạnh băng vẫn như cũ không có hóa. Ta đi nướng sơn dê, giữ lại, tiểu đồng ngươi xem lộn. Ném xuống lời này, mộ tranh lại làm ra một ít đồ ăn làm ra tới đặt lên bàn. Vương Hân Đồng ngốc ngốc nhìn mộ tranh đi ra phòng bếp, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nàng biết kia nhất định là lúc trước bọn họ ở trạm xăng dầu thu đông lạnh sườn dê, nhưng đều nhiều như vậy thiên, sườn dê mặt trên còn bọc băng, này có phải hay không quá kỳ quái? Còn có, tuy rằng mộ tranh cái gì cũng không có nói, nhưng nàng biết mộ tranh là ở cứu tề phi cùng đường lôi, nàng không biết mộ tranh cấp tề phi, đường lôi chuẩn bị cái gì thủy, nhưng thực rõ ràng tuyệt đối không phải bình thường thủy. Mặt khác tiểu tranh không gian tựa hồ rất lớn, Phía trước liền nhìn đến tiểu tranh trang rất nhiều đồ vật, hiện tại lại ở bên ngoài thu mấy chiếc xe. Những việc này đều làm vương hân đồng tuyệt đối nghi hoặc, nhưng nàng sẽ không đi tìm mộ tranh cho nàng giải thích nghi hoặc, nàng rất rõ ràng, mộ tranh tín nhiệm nàng mới có thể không kiêng rẻ, làm cho nàng mặt lấy ra mấy thứ này. Mộ tranh tín nhiệm, làm vương hân đồng thực vui vẻ đồng thời, cũng làm nàng hạ định cảm thấy tuyệt không làm tốt kỳ bảo bảo, mộ tranh bí mật nàng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Mộ tranh nếu tưởng nói, nàng nghe chính là, cũng tuyệt đối sẽ không đi nói cho bất luận kẻ nào. Mộ tranh ở trong sân ôm một ít bó củi, muốn ở trong sân giá một cái đống lửa. Đường nặng từ nhà chính ra tới, đi tới yên lặng hỗ trợ đắp lên đống lửa, bật lửa, ở giúp đỡ mộ tranh xử lý sườn dê, cùng nhau nướng sườn dê. Tiểu cửu ghé vào đống lửa bên, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn không ngừng đi xuống tích du sườn dê, nghe mê người hương khí, đầu lưỡi vươn tới liếm miệng. Hận không thể hiện tại liền sông lên đi mồm to căn ăn. Thật hương, tiểu tranh cam tay nghề so trước kia càng tốt, liền tính thịt dê không phải mới mẻ, cũng tuyệt đối sẽ thực mỹ vị. Sườn dê nướng hảo, vương hân đồng ở phòng bếp cũng làm hảo đồ ăn. Đồ ăn bưng lên bàn, vài người vây ở một chỗ từng ngụm từng ngụm ăn. Tiểu cửu cũng ăn thực vui vẻ, nửa con dê bài, một nửa đều vào nó mâm, kỳ thật này còn chưa đủ, nó tưởng toàn muốn. Nhưng keo kiệt tiểu tranh cam chính là không cho nó. Trước 53 không thỉnh tự đến người xa lạ. Mọi người chính đang ăn cơm, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Mấy người toàn bộ cảnh giác lên, ngay cả tiểu cửu cũng dừng lại ăn cơm. Ta đi xem. Đường nặc nói một tiếng, đứng lên hướng bên ngoài đi. trần tử hàng cùng tần tử hành cũng lập tức đứng lên đi theo đi ra ngoài. Ba người đi đến trước đại môn, trần tử hàng kéo ra môn, chỉ khai một cái phùng. Cảnh giác nhìn bên ngoài, bên ngoài đứng một cái 14, năm tuổi thiếu niên, thiếu niên diện mạo gầy yếu, ăn mặc bình thường, nhưng so với mới vừa trải qua một hồi đại chiến sau đường nặc đoàn người, liền có vẻ quá sách sẽ. Các ngươi hảo, thiếu niên hẳn là đang ở thời kỳ vỡ rộng, thanh âm nghe thực thực ngẹn ngào. Chân tử hàng gật gật đầu ra tiếng hỏi có việc sao. Đã trải qua buổi chiều sự tình, chân tử hàng so với phía trước cảnh giác, cũng không hề dễ dàng tin tưởng người khác. Thiếu niên lại hỏi xin hỏi, các ngài là quân nhân sao? chân Tử Hàng đánh giá trong chốc lát thiếu niên, lại nhìn về phía đường nặc Đường nặng cũng đánh giá trước mắt thiếu niên, một lát sau mới đáp đúng vậy. Ta kêu Dương một quả, là thôn này người, có thể thỉnh các ngươi cùng chúng ta tới một chuyến sao. Ông nội của ta muốn gặp các ngươi. Tựa hồ sợ hãi sẽ bị cự tuyệt, Dương một quả lại bổ sung một câu ông nội của ta là một người xuất ngũ lao binh ta ba cũng là quân nhân. Đường Nặc lại trầm tư một lát mới quay đầu nhìn về phía trong phòng. Mộ Tranh đứng ở trong viện, trong tay còn cầm sườn dê ở gặm. Bởi vì sự tình hôm nay, Đường Nặc biết Mộ Tranh không cao hứng, vì thế ra tiếng dò hỏi ta qua đi nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng nhau. Mộ Tranh đem sườn dê đưa cho bên người Vương Hân Đồng, lấy khăn giấy xoa xoa miệng bước đi đi ra ngoài, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn kêu Đường Nặc qua đi, nhưng nàng cần thiết qua đi nhìn. Để tránh đường Nặc lại làm cái gì nàng không vui sự tình. Đường Nặc không có ý kiến, gật gật đầu còn nói thêm tần tử hành người cùng tiểu cửu đều lưu lại. Tần tử hành gật gật đầu đồng ý, trong phòng còn có một cái vương hân đồng cùng hai cái bệnh họa cho nên nơi này cần thiết muốn lưu người. Đường Nặc, mộ tranh, trần tử hàng ba người đi theo dương một quả ra cửa. Trên đường, dương một quả nói cho bọn họ, hắn là một người kim hệ dị năng giả, trong thôn tang thi đều bị hắn giết. Đến nỗi trong thôn thôn dân đều đi chạy nạn. Dương một quả cùng hắn ra ra Dương Đại Gia sở dĩ không có rời đi là bởi vì Dương Đại Gia chân cẳng không tiện, thân thể cũng không tốt lắm, cho nên mới sẽ vẫn luôn lưu tại trong thôn. Phía trước đường nặc mang theo tần tử hành bọn họ vào thôn thời điểm, Dương một quả vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn đến bọn họ, Dương một quả là ở bộ đội thượng lớn lên, cũng chính là mấy năm trước mới cùng ra ra hồi quê quán. Có phải hay không quân nhân hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cho nên nhìn đến mấy người liền biết vài người là quân nhân. Sau khi trở về hắn cùng Dương đại gia nói đường nặc bọn họ vào thôn sự tình, đường đại gia liền đưa ra muốn gặp bọn họ, đến nỗi vì cái gì, Dương một quả không biết, hắn như thế nào hỏi, Dương đại gia cũng không nói. Bởi vì Dương đại gia hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, cho nên Dương một quả chỉ có thể lại đây thỉnh đường nặc bọn họ qua đi một chuyến. Mấy người đi rồi một đoạn, dương một quả chỉ vào trong đó một gian nhà trệt nói nơi đó chính là nhà ta. Đường nặc xem ra liếc mắt một cái căn nhà kia, ra tiếng hỏi dương một quả, ngươi nói phụ thân ngươi cũng là quân nhân, là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân sao. Dương một quả gật gật đầu là, ta ba kêu dương tử long ở thủ đô tham gia quân ngũ. Chân tử hàng nhướng mày, nhìn thoáng qua dương một quả. Đường nặc lúc này cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua dương một quả vài lần. Dương một quả mang theo ba người đi vào nhà chính, phòng không tính đại, cũng không có quá nhiều bài trí, nhưng thu thập thực sạch sẽ, ba người tầm mắt cơ hồ đồng thời dừng ở treo ở trên tường hắc bạch trên ảnh trụ, ảnh trụ hẳn là một trương ảnh gia đình, mặt trên có một cái ba tới tuổi ăn mặc quân trang nữ tử, một cái hơn ba tuổi ăn mặc quân trang nam nhân, nam nhân trong tay ôm một cái năm sáu tuổi nam hài, xem ảnh trụ bối cảnh, hẳn là ở nào đó sân huấn luyện trụ trước năm mươi tư lâm trung trước phó thác dương một quả nhìn đến ba người xem ảnh chụp ra tiếng giải thích nói đó là ông nội của ta mãi mãi tuổi trẻ thời điểm mang theo ta ba ở bộ đội chụp chân tử hàng ra tiếng hỏi dương mãi mãi cũng là quân nhân ân dương một quả gật gật đầu mang theo bọn họ hướng dương đại gia phòng đi trong lúc Trần tử hàng thấp giọng nói lao đại khả năng thật là dương liên trường ta nghe nói hắn cha mẹ đều là bộ đội lao binh Hơn nữa Dương Đại gia tuổi trẻ thời điểm cùng hiện tại Dương liền trường giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. ân Đường nặc chỉ ừ một tiếng, liền không có đang nói chuyện. Mộ tranh nhìn thoáng qua hai người, cũng khó trách vừa mới ở cửa thời điểm. Biết Dương một quả phụ thân tên, hai người đều bất động thanh sắc đánh giá Dương một quả, hóa ra Dương một quả phụ thân là bọn họ nhận thức người. Dương Đại gia phòng cũng thực ngắn gọn, dựa vào đầu giường Dương Đại gia thực gầy, sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn đánh giá cẩn thận đường nặng cùng Trần Tử Hàng, thực mau liền kích động cùng hai người vây tay binh hoa tử, lại đây ngồi. Đường nặng cùng Trần Tử Hàng không có cự tuyệt, lập tức đi lên trước ở Dương Đại Gia bên người ngồi xuống, bọn họ là quân nhân, tự nhiên cũng kính trọng suất ngũ lao binh. Dương Đại Gia tiếp tục hỏi binh hoa tử, các ngươi tên gọi là gì, từ chỗ nào tới. Đường nặng không có dầu dếm, thành thành thật thật đáp Dương Gia Gia, ta kêu đường nặng, đây là ta chiến hữu Trần Tử Hàng. Chúng ta từ thủ đô tới, chấp hành nhiệm vụ thời điểm mà thế bùng nổ bị nhốt ở Giang Thị. Hảo hảo hảo hảo. Dương đại gia thực kích động, liền nói bốn cái hảo, mới đem tầm mắt rừng ở từ bên ngoài bưng tới ghế, đưa cho mộ tranh dương một quả trên người ta này tôn tử kêu dương một quả. Hắn cha kêu dương tử long trước mắt cũng ở thủ đô tham gia quân ngũ, trong nhà chỉ có chúng ta ra tôn hai người, tiểu tử này quả thực, lúc trước làm hắn đi theo trong thôn người cùng nhau đi. Hắn nói cái gì cũng không chịu, một hai phải lưu lại chiếu cô ta, nhưng hiện tại ta căng không nổi nữa, ta đi rồi, hắn một người, ta cũng không yên lòng, cho nên. Không đợi Dương Đại Gia nói tiếp, Dương một quả đã nôn nóng nói ra ra, ngươi nói bậy cái gì, ngươi sẽ khá lên, chúng ta nói tốt muốn cùng nhau chờ ta ba trở về tiếp chúng ta. Dương Đại Gia khổ sở nhìn thoáng qua Dương một quả, lại đem tầm mắt dừng ở đường nặng trên người hài tử, ta có thể chống được hôm nay. Vì chính là nhìn đến tiểu tử này có một cái nơi đi, ngươi có thể đáp ứng ta đem hắn mang đi sao? Nếu là có thể, đem hắn mang đi thủ đô tìm cha hắn, nếu là không có phương tiện, cũng không cần miễn cưỡng, giúp ta lưu trữ hắn, cho hắn một ngụm cơm ăn liền hảo. Hắn đánh tiểu liền đi theo ta cùng hắn cha tập võ, cũng có thể chính mình sát tăng thi, có chuyện gì ngươi tùy tiện sai xử hắn. Không đợi đường nặc đồng ý, dư một quả đã kích động quát ra ra, ta không đi. Ngươi câm miệng cho ta. Dương đại gia hữu khí vô lực giống lên một tiếng, lại nhìn về phía đường Nặc Hải tử, có thể chứ. Dương đại gia bộ dáng sắc thật đã căng không được nhiều thời gian dài. Đối mặt Dương đại gia trước khi chết phó thác, đường Nặc không có lý do cự tuyệt. Dương tử long rất có khả năng chính là bọn họ nhận thức vị kia Dương liền trường. Hơn nữa liền tính không có Dương liền trường này một tầng quan hệ. Chỉ bằng Dương đại gia vị này lão binh cuối cùng phó thác, hắn cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Chính là hôm nay hắn đã làm làm mộ tranh thất vọng sự tình, cũng đã cùng mộ tranh nói quá khiêm tốn, bảo đảm về sau sẽ không như thế, hiện tại mới mấy cái giờ liền đổi ý, mộ tranh sợ là vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Liên ở đường nặc khó xử hết sức, mộ tranh cười khanh khách nói dương ra ra, chúng ta phải về thủ đô, ta giúp hắn đáp ứng ngại, ta bảo đảm chúng ta sẽ an toàn đem dương một quả mang về thủ đô, đến nỗi có thể hay không gặp được hắn ba ba, cái này cũng không dám bảo đảm. Hiện tại là mặt thế, người đều tan, cũng không có liên hệ phương thức, vô pháp bảo đảm nhất định có thể gặp được phụ thân hắn. Trước 55 thu lưu dương một quả. Đường nặc xoay người nhìn thoáng qua mộ tranh, nàng không nghĩ tới lần này mộ tranh thế nhưng chủ động đáp ứng thu lưu dương một quả. Dương đại gia cười Khanh khách gật gật đầu, nhìn về phía bên người mộ tranh không đáng ngại, chỉ cần các ngươi nguyện ý mang theo hắn liền hảo. Nói xong Dương đại gia lại nhìn về phía dương một quả trái cây. Về sau ngươi phải hảo hảo đi theo bọn họ, hảo hảo nghe lời, tới rồi thủ đô nếu là còn có thể nhìn thấy cha ngươi, nói với hắn hắn là làm tốt lắm, ta lấy hắn vì vinh. Dương một quả đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau ra ra, ta không đi, ta không đi. Dương đại gia duỗi tay vô vô dương một quả đầu tiểu tử nốc, cha ngươi là quân nhân, bộ đội có bộ đội quy củ, hắn liền tính tưởng trở về, cũng không nhất định có thể trở về, ra ra căng không nổi nữa. Ngươi một người muốn đi như thế nào, muốn như thế nào đi tìm cha ngươi, nghe lời, đi theo đường đại ca bọn họ đi. Dương một quả nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rất ra ra người sẽ khá lên. Dương đại gia lắc lắc đầu hảo không được, nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm nhắm mắt, đáp ứng ta, đi theo đường đại ca bọn họ cùng nhau rời đi, đi thủ đô, nếu là tìm được cha ngươi, liền đi theo cha ngươi, nếu là tìm không thấy. Liền đi theo đường đại ca bọn họ tiến bộ đội tham gia quân ngũ đi. Không dương một quả tiếp tục lắc đầu, tiếp tục muốn cự tuyệt. Đường nặc dối tay vỗ vỗ dương một quả đầu trái cây đừng như vậy, đừng làm ngươi ra ra mang theo tiếp nối, mang theo đối với ngươi lo lắng, rời đi. Ta dương một quả ngẩn đầu nhìn đường nặc. Đường nặc còn nói thêm ngươi là một cái hiểu chuyện hài tử, không nên làm ra ra khó xử, làm ra ra tiếp tục vất vả như vậy chống. Dương một quả nhìn đường lạcc hảo sau một lúc lâu mới thật mạnh gật gật đầu hảo ra ra ta đáp với ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng đường đại ca bọn họ cùng đi thủ đô Nếu có thể tìm được cha liền đi theo cha nếu là tìm không thấy liền đi theo đường đại ca tiến bộ đội tham gia quân ngũ nói xong đầu đại nước mắt theo dương một quả đôi mắt đi xuống lạc hắn nơi đó không biết ra ra đã đại nạn buông xuống hắn nơi đó không biết ra ra là vì hắn mới trống chính là hắn luyến tiếp luyến tiếp ra ra Muốn ra ra vẫn luôn bồi chính mình Bất quá đường đại ca nói rất đúng Hắn không nên tiếp tục như vậy ích kỷ Tiếp tục làm ra ra khó xử Làm ra ra vất vả chống Dương đại gia gắt gao bắt lấy Dương một quả tay Nhìn đường nặc nói hài tử Ta này tôn tử liền làm ơn Đường nặc thận trọng bảo đảm nói Dương ra gia ngài yên tâm Ta nhất định sẽ an toàn đem hắn mang về thủ đô Nếu tìm không thấy phụ thân hắn Ta cũng sẽ vẫn luôn chiếu cô hắn Thẳng đến hắn có thể chính mình bảo hộ chính mình mới thôi. Cảm ơn. Nói xong, Dương Đại gia cười, hắn đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nguyên bản nắm chặt khẩn Dương một quả tay, cũng chậm rãi buông lỏng ra. Ra ra. Dương một quả khóc hô thật lâu, cũng không chiếm được đắp lại, nhào lên đi chụp ở Dương Đại gia trên người lên tiếng khóc giống lên. Đường nặc hít sâu một hơi, đứng lên tiểu tranh, người đi về trước, làm tần tử hành lại đây hỗ trợ. ân. Mộ tranh lên tiếng, rời khỏi phòng, đường cũng phản hồi chỗ ở, đơn giản cấp tần tử hành thuyết minh tình huống, sau đó làm tần tử hành qua đi hỗ trợ. Đêm nay vô luận là đường nặng vẫn là tần tử hành, chân tử hàng đều không có trở về. Tê Phi cùng đường Lỗi tới rồi nửa đêm liền lâm vào hôn mê, không có ở phát ra âm thanh. Mộ tranh cùng Vương Hân Đồng ở nhà chính trên sofa trải lên chăn đông, tê ở bên nhau, hai người nói tốt nửa đêm trước mộ tranh thủ. Sau nửa đêm vương hân đồng thủ, chờ vương hân đồng ngủ sau, mộ tranh lấy ra một quyển sách nằm ở ghế trên lật xem, 10 giờ tả hữu, không biết chạy đi nơi đâu tiểu cửu đã trở lại, nó trong miệng còn cắn một cái cỏ khâu đoàn, không đợi mộ tranh thấy rõ đó là cái gì, tiểu cửu đã nhằm phía nàng, sau đó chui vào không gian đi. chương 56 không biết tên chứng, ra hỏa này, mộ tranh ở trong lòng nói thầm một câu, dùng thân thức xem xét mới biết được tiểu cửu mang về tới đồ vật là cái gì. Thảo đoàn Nội bao vây lấy một viên màu trắng trứng, kia chỉ trứng cùng đà điểu trứng không sai biệt lắm đại, chính là loại địa phương này căn bản không có khả năng xuất hiện đà điểu trứng. Tiểu Cửu nhảy vào suối nước nóng, thật cẩn thận đem trứng phóng đặt ở suối nước nóng chung, như vậy đại một con trứng tới rồi suối nước nóng lại không có chìm xuống, mà là phiêu phù ở suối nước nóng. Gì? Mộ Tranh kinh ngạc nhìn suối nước nóng chung một khác dạng đồ vật. Suối nước nóng nổi nổi lơ lửng hai mảnh nho nhỏ tròn tròn lá cây. Đó là... Lá sen. Mấy ngày nay vẫn luôn ở trên đường, nàng cũng không có cơ hội tiến không gian, càng không có đi chú ý trong không gian hướng đi, như thế nào cũng không nghĩ tới suối nước nóng nổi cư nhiên lặng lẽ toát ra hai mảnh nho nhỏ lá sen. Húng hồ đời trước không gian đi theo nàng ba năm, suối nước nóng nổi cũng không có phát hiện lá sen gì đó. Không phải... Suối nước nóng chỉ nội suối nước là ấm áp, thực vật sao có thể ở bên trong sinh trưởng? nàng nhìn thoáng qua trong phòng hôn mê hai người, cùng với đã ngủ say vương hân đồng, tâm niệm vừa động tiến vào không gian. Tiến vào không gian sau, nàng đi đến suối nước nóng bên cạnh ao, nhìn kia hai mảnh mới vừa toát ra tới tiểu lá sen, là thật sự, kia tuyệt đối là thật sự lá sen. Mộ tranh đem tầm mắt rừng ở đang ở tiểu cửu trên người tiểu cửu, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì suối nước nóng chỉ nội hội trưởng là sen. Tiểu cửu nhìn thoáng qua mộ tranh, trực tiếp chui vào trong nước đi, không trong chốc lát tiểu cửu ngậm nửa cái vòng ngọc ra tới, phóng tới mộ tranh trong tay. Vòng ngọc, như thế nào sẽ toái nàng nhớ rõ lúc trước thu vào không gian ngọc khí đều là tốt. Nhìn kia vòng ngọc suy nghĩ hồi lâu. Chẳng lẽ, mộ tranh trong đầu xuất hiện một cái ý tưởng, nàng kích động hỏi tiểu cửu tiểu cửu. Ngươi là nói này đó hoa sen là bởi vì này đó ngọc khí mới trường ra tới. Ngao ô. Tiểu cửu gật gật đầu, tỏ vẻ Mộ tranh nói rất đúng. Cũng không đúng a. Mộ tranh ngồi xếp bằng trên mặt đất vẻ mặt nghi hoặc nói lúc trước ta cũng có đem ngọc khí đặt ở không gian nội, nhưng suối nước nóng chỉ cũng không có lấy đi ngọc khí, càng không có trường ra lá sen. Ngao. Tiểu cửu giống lên một tiếng, đem Mộ tranh trong tay nửa chỉ vòng ngọc ngầm đi. Một lần nữa ném ở suối nước nóng trì nội, sau đó mắt trông mong nhìn mộ tranh. Mộ tranh vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiểu cửu ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Tiểu cửu lại chui vào trong nước, ngậm vài món đồng dạng một kiện không hoàn chỉnh ngọc khí đặt ở mộ tranh trong tay, sau đó lại đem những cái đó toàn bộ ngậm đi lạc tiến suối nước nóng trong hồ. Nhìn đến mộ tranh tựa hồ vẫn như cũ không hiểu, tiểu cửu lại lặp lại rất nhiều lần đồng dạng động tác. Mộ tranh nhìn tiểu cửu suy nghĩ thật lâu. Mới thử tính hỏi ý của ngươi là, làm ta đi tìm ngọc khí bỏ vào suối nước nóng trì nội. Ngao. Tiểu Cửu vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu. Mộ Tranh vẫn như cũ nghi hoặc chính là vì cái gì đâu? Vì cái gì muốn tìm ngọc khí đặt ở suối nước nóng trì nội? Trường gia là Sen lại đối nàng có chỗ tốt gì? Ngao. Tiểu Cửu gào thét. Mộ Tranh lại hoàn toàn vô pháp lý giải nó ý tứ. Cái này làm cho tiểu Cửu thực sốt ruột, không ngừng gào thét. Chính là mặc kệ nó như thế nào giống, mộ tranh chính là không có cách nào lý giải. Cùng một con động vật câu thông thật khó. Mộ tranh lắc lắc đầu tính, không hỏi ngươi, lúc sau nếu là gặp được ngọc hí, ta sẽ đều thu vào không gian nội. Ném xuống lời này mộ tranh rời đi không gian, thời gian mau tới rồi, nàng hẳn là muốn cùng vương hân đồng thay ca, tuy rằng nàng không nóng nảy ngủ, nhưng nếu là vương hân đồng đột nhiên tỉnh lại nhìn đến nàng không ở, nhất định sẽ dọa hư. Đến nỗi tìm ngọc khí sự tình, nàng cũng không có nhiều để ở trong lòng, nếu là gặp liền lấy một ít, nếu là không có gặp gỡ, liền tính. chương 57 rốt cuộc tỉnh tiểu tranh, ngươi mau lên xem, bên ngoài thật nhiều cây ăn quả. Đang ở giữa mặt mộ tranh nghe được tiếng la, vương khăn lông đi vào nhà chính. Nhà chính mặt sau còn có một đạo cửa sau, lúc này vương hân đồng liền đứng ở cửa sau bên ngoài. Bên ngoài có một cái rất lớn vườn trái cây. Bên trong có đủ loại cây ăn quả, có mặt trên còn treo trái cây. Cũng không biết có hay không chín. Vương Hân Đồng nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kích động nói ta đều đã lâu không có ăn qua trái cây. Kỳ thật cũng liền hơn 10 ngày, mặt thế vừa mới bắt đầu hơn 10 ngày mà thôi. Chờ bọn họ trở về, hoặc là tề phi bọn họ tỉnh lại lúc sau, chúng ta đi vườn trái cây nhìn xem. Mộ tranh cũng thẳng lăng lăng nhìn những cái đó cây ăn quả. Nàng trong không gian tuy rằng cũng có cây ăn quả, hơn nữa mặt trên trái cây cũng đều chín, nhưng nàng trong không gian cây ăn quả chủng loại rất ít, chỉ có một ít thường thấy quả táo, lê, quả cam, quả đào, mà nơi này liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn đến rất nhiều giang thị rất khó nhìn đến chủng loại, quả vải, thanh long, trái kiwi, dứa, chối, dâu tằm từ từ. Ơn ơn! Vương Hân Đồng lên tiếng, lại nhìn thoáng qua kia phiến cây ăn quả lầm. Mới trở lại trong phòng chạy tới phòng bếp nấu cơm. Chờ bọn họ cơm sáng làm tốt, theo tắm hai người tỉnh. Hào sú. Đường lối nói thầm một câu, sau đó mở mắt ta chẳng lẽ bị ngâm mình ở sú mương. Thối hôm qua rõ ràng bị đặt ở thao tắm chung. Đường lối nhìn thoáng qua trước mắt đen như mực sú thủy, lúc này mới đánh giá bốn phía. Vẫn là căn nhà kia, vẫn là cái kia thao tắm, chỉ là thao tắm thủy đã hắc cùng sú mương thủy không kém. Hắn tầm mắt lại dừng ở tề phi thân thượng, tề phi mặt đã khôi phục hết sắc, không bằng ngày hôm qua như vậy nàn kham, cũng không có chút nào thống khổ bộ dáng. Chính mình đều không có việc gì, tiểu phi hẳn là cũng không có việc gì đi. Đường lội ra tiếng hô một tiếng tiểu phi. Hào sú. Tề phi cao mày, theo sau chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua theo tắm trung đen như mực sú thủy. Theo sau đem tầm mắt rừng ở đường lôi trên người tiểu lôi, đây là nơi nào, ta như thế nào đãi ở nước bẩn. Một cái thôn, tối hôm qua chúng ta sẽ ra chuyện sau đường lôi đem ngày hôm qua tề bay ra xong việc phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Nghe đường lôi nói xong, tề phi nghĩ nghĩ mới ra tiếng nói cho nên, nếu không phải tiểu tranh, ta khả năng đã biến thành tăng thi. Đường lôi đắp không sai biệt lắm. Tề phi gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Nghe được trong phòng thanh âm, Mộ Tranh đi vào nhà chính, nhìn đến hai người đã tỉnh, cũng liền cười hỏi Tề Đại ca, Đường Đại ca, các ngươi có khỏe không? Có hay không địa phương nào không thoải mái? Khá tốt." Tề Phi nâng lên cánh tay, ngày hôm qua bị trảo thương địa phương miệng vết thương còn ở, nhưng hắn đã hoàn toàn không cảm giác được đau, đem cánh tay bông, hắn nhìn về phía Mộ Tranh tiểu Tranh cảm ơn ngươi. "Không khách khí, các ngươi trước tẩy tẩy, đổi một bộ quần áo ra tới ăn vài thứ." Cả đêm không có ăn cái gì, các ngươi hẳn là cũng đói bụng. Nói xong, mội tranh một lần nữa lấy ra một con chứa đầy nước máy thao tám, lại lấy ra hai bộ quần áo, sữa tắm dầu gội đầu, khăn lông, sau đó rời đi nhà chính, nhân tiện giúp hai người đóng cửa lại. Chờ hai người thu thập sạch sẽ ra tới, bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, đường nặc bọn họ vẫn là không coi trở về, tề phi cùng đường lôi nói muốn qua đi nhìn xem. Mộ tranh cho bọn hắn nói địa chỉ, sau đó mang theo Vương Hân Đồng đi vườn trái cây. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ vườn trái cây chỉ có một mảnh cây đảo thượng quả đảo đều phấn chu chu, cái khác phần lớn đều là thanh. Vương Hân Đồng kích động chạy tới, bò lên trên thụ bắt đầu trích quả đảo. Nơi này hẳn là không có nguy hiểm, nhưng vì an toàn khởi kiến, mộ tranh vẫn là làm tiểu cửu đi theo Vương Hân Đồng, sau đó cùng Vương Hân Đồng nói một tiếng chui vào vườn trái cây nội đem chủng loại cây ăn quả đều di tải một ít đến trong không gian. trước năm mươi tám vì cái gì thu lưu dương một quả. chờ mộ tranh đem toàn bộ vườn trái cây đều thăm một lần, đã là nửa giờ sau. nàng đi ra ngoài thời điểm vương hân đồng còn ở trên cây trích quả đào, ma tiểu cửu nằm ở dưới cây đào mặt trên cỏ ngủ ngon. nàng từ trong không gian lấy ra một cái mới vừa trích quả quýt, vừa đi một bên lột ra. nhìn đến mộ tranh trong tay quả quýt. Vương Hân Đồng vui vẻ nói gì? Còn có quả quýt. Nhìn đến dưới tàng cây đã thả rất nhiều quả đảo, mộ tranh bất đắc dĩ lắc đầu đừng hái được, nhiều ăn không hết, cũng chỉ có thể lặn rớt. Vương Hân Đồng vẻ mặt thịt đau nhìn chung quanh đỏ rực quả đảo nhưng là nhiều như vậy, không hái được, đáng tiếc. Mộ tranh cười nói hái được, lặn rớt, không cũng có thể tích sao. Vương Hân Đồng nghĩ nghĩ cũng đúng, cũng liền từ trên cây xuống dưới. Chờ hai người trở lại chỗ ở. Đường nặc bọn họ còn không có trở về, hai người lấy ra một ít quả quýt cùng quả đảo, rửa sạch sẽ ngồi ở trong viện ăn. Buổi chiều 2 giờ dưới tả hữu đường nặc bọn họ rốt cuộc mang theo dương một quả đã trở lại, vài người ngồi xuống đơn giản ăn một ít đồ ăn sau, liền cùng nhau đi trước dương một quả ra, dương một quả đem trong thôn sở hữu lương thực đều thu thập ở bên nhau, còn đem trong đất sở hữu đồ ăn đều lộng trở về làm rau ngâm cùng đồ ăn làm còn có các gia các hội chứa đựng thủy đều thu thập đi lên. Mộ tranh ở phía sau chậm gì gì đi tới, rõ đồ vật sống sẽ không dừng ở trên người nàng, nàng đi nhanh như vậy cũng vô dụng. Đường Nặc thả chậm bước chân, chờ mộ tranh đến gần, mới nhỏ giọng hỏi tiểu tranh, ngươi vì cái gì phải đáp ứng mang theo dương một quả đi, ngươi lúc trước nói không thể tùy ý thu lưu bất luận kẻ nào. Không đợi đường nạc hỏi xong, mộ tranh đã ra tiếng nói ta không tùy ý thu lưu người khác, Là bởi vì không nghĩ đối bất luận cái gì phụ trách, không nghĩ đi chiếu cố bất luận kẻ nào, càng không nghĩ tao ngộ phản bội. Nhưng dương một quả thực rõ ràng không phải người như vậy, hắn tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng cái gì đều có thể làm, hơn nữa cũng có dị năng, không cần chúng ta cố tình bảo hộ, mang theo hắn sẽ không cho chúng ta tạo thành phiên thoái. Đương Nặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn mộ tranh liền bởi vì như vậy. Mộ tranh cười lắc đầu này chỉ là tiên quyết điều kiện. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì dương một quả trưởng thành hoàn cảnh, hắn là ở bộ đội lớn lên hài tử, như vậy hài tử từ nhỏ trên người liền tràn ngập chính nghĩa, hơn nữa phụ thân, ra ra mãi mãi đều là quân nhân, hơn nữa hắn không có ở mặt thế tiến đến sau ném xuống tuổi già ra ra một mình chạy trốn, ta cảm thấy đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không trở thành một con bạch nhãn lang, mang theo hắn, hắn chỉ biết đối chúng ta tâm tồn cảm kích, tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Nói xong Mộ Tranh dừng một chút lại tiếp tục nói này đó là lý trí thượng phân tích, còn có một nguyên nhân chính là ta kính trọng cùng ông nội của ta giống nhau quân nhân, tính tính tuổi dương gia gia hẳn là cùng ông nội của ta tuổi không sai biệt lắm, nếu đều ở thủ đô tham gia quân ngũ, bọn họ nói không chừng còn nhận thức. Mộ Tranh cũng không phải thuần túy vô tình người, ít nhất đối quân nhân nàng có cao thượng kính trọng, đương nhiên này đó kính trọng tuyệt đối không phải mù quáng theo, nàng cũng sẽ phân biệt tốt xấu. Đối với những cái đó chỉ khoác quân trang lang, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Đường Nặc lần đầu tiên từ mộ tranh trong miệng nghe thế phiên lời nói, trong lòng thế nhưng dâng lên nồng đậm kiêu ngạo cảm. Hắn vì chính mình làm quân nhân mà kiêu ngạo, cũng vì mộ tranh không quên căn bản vĩnh viễn nhớ rõ chính mình cũng là quân nhân hậu đại mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn cười cười không có đang nói cái gì. Đi vào dương một quả ra, Trong viện phóng một chiếc không biết từ nơi nào làm ra tấm ván gỗ xe. Dương một quả mang theo bọn họ đi hầm dọn đồ vật. Một túi một túi gạo bị dọn ra tới, một cái sọt một cái sọt khoai lang đỏ, khoai tây bị dọn ra tới, còn có mấy chục thùng nước trong, cùng với mấy chục túi tiền đồ ăn làm. Nhìn đến này đó, mọi người chỉ cảm thấy đầu đại, mấy thứ này tuy rằng hảo, hơn nữa này dọc theo đường đi cũng không cần lo lắng không có ăn, nhưng nhiều như vậy đồ vật. Ít nhất phải dùng hai chiếc xe tải mới có thể dọn đi, nhưng mà bọn họ hiện tại không có địa phương có thể tìm được xe tải. Trước 59 có không gian người là đường nặng. Vương Hân Đồng nhìn đến trong viện chất đống đồ vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi trái cây. Các ngươi thôn cũng quá giàu có, nhiều như vậy đồ vật, đi thời điểm bọn họ liền cái gì cũng không có mang. Dương một quả ngượng ngùng gãi gãi đầu trong thôn lương thực đều sẽ không lấy ra tới bán. Này đó phần lớn đều là các gia tổn mấy năm lương thực, xảy ra chuyện sau bọn họ chỉ lo chạy trốn, cũng không có mang thứ gì đi, cũng liền từng nhà đem đổ vật đều thu thập lên, dùng nghiền mệ cơ toàn bộ đánh thành thoát sát thu. Vương Hân đồng ra tiếng hỏi không phải đình điện sao. Nghiền mệ cơ năng dùng. Dương một quả cười nói tiểu đồng tỷ tỷ nhà của chúng ta nghiền mệ cơ là dùng dầu đi hế gen khởi động, không ngừng nhà ta, chúng ta nơi này từng nhà đều có nghiền mệ cơ. Cái này nghiền mệ cơ không chỉ là có thể thoát hạc kê, còn có thể thoát hoạch đảo ra, chúng ta thôn trồng trọt rất nhiều hoạch đảo, mua nghiền mệ cơ chính là vì thoát hoạch đảo ra, này máy móc đều là dùng dầu đi gen khởi động, cho nên mỗi nhà mỗi hộ trong nhà đều có dầu đi gen. Lúc này tần tử hành cùng trần tử hàng đem cuối cùng một sọt khoai lang đỏ dọn ra tới, nhìn mãn viện tử đồ vật cũng là vẻ mặt lo lắng nói lao đại, đồ vật quá nhiều, sợ là mang không đi. Bởi vì nhiều một cái dương một quả, dương một quả lại mới vừa gia nhập bọn họ đội ngũ, đường nặc cũng không tưởng bại lộ mộ tranh không gian, cho nên tính toán là dùng tấm ván gỗ tay lái đồ vật đánh đổ hai mươi mấy trong ngoài thị trấn, thị trấn bên ngoài nơi nơi đều là sửa chữa xưởng, ở bên kia hẳn là có thể lộng tới xe. Nhưng nhiều như vậy đồ vật, nếu là vô pháp mang đi, lại có thể tích, hốn hồ mộ tranh đối cái kia nghiền mẹ cơ còn phi thường có hứng thú. Nàng trong không gian cùng với thu hoạch hai mùa lúa, nhưng không có đánh cốc cơ, không có nghiền mẹ cơ lúa, nàng chỉ có thể đem lúa thu hoạch đặt ở nơi đó, chờ hạt kê chính mình bốc ra. Cân nhắc một phen, Mộ Tranh đứng ra bắt đầu đem vật tư hướng trong không gian trang. Đứa nhỏ này hai mắt thực thuần tịnh, hẳn là sẽ không nơi nơi nói bậy, cho nên cho hắn biết nàng có không gian, hẳn là cũng không có gì quan hệ. Gì? Dương một quả hai mắt trừng tròn tròn, Hắn không hiểu vì cái gì mộ tỷ tỷ bắt tay đặt ở lương thực thượng, lương thực liền biến mất. Đường nặc dối tay vô vô dương một quả đầu trái cây, ngươi mộ tỷ tỷ là không gian dị năng, giả, bất quá chuyện này chúng ta những người này biết liền hảo, không cần nói cho người ngoài, không giả mộ tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm. Dương một quả vừa nghe đến sẽ có nguy hiểm, lập tức thật mạnh gật gật đầu đường đại ca, ta đã biết, ta bảo đảm sẽ không nói. Ta nghĩ tới, Lúc sau chúng ta còn có rất dài một đoạn đường phải đi, gặp được thứ tốt mang không đi, cũng có thể tích, nhưng nếu là có người nhìn trộm ta không gian, cũng là một kiện chuyện phiền thoái, cho nên mộ tranh xoay người cười khanh khách nhìn đường nạp nhị ca, có không gian dị năng người là ngươi. giữ một quả gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, không phải nói mộ tỷ tỷ là không gian dị năng giả sao, như thế nào lại biến thành đường đại ca. Vương Hân Đồng cũng có chút phản ứng không kịp. Nàng tỏ vẻ cũng bị mộ tranh lộng hồ đồ. Hảo! Đương nặng cười gật gật đầu, đi đến mộ tranh bên người, bắt tay đặt ở trên tay nàng, mộ tranh thủ hạ đồ vật bị thu vào không gian. Như vậy xác thật làm người phân không rõ rốt cuộc có không gian người là ai. Tần tử hành trước mắt sáng ngời, cười ha hả phân tích nói lao đại ngươi hiện tại bại lộ dị năng có băng hệ dị năng, tốc độ dị năng cho nên thêm một cái không gian dị năng, giống như cũng không có gì. Hơn nữa nếu có người đỏ mắt muốn tới đoạt đồ vật, cũng phải nhìn có phải hay không đánh thắng được ngươi. tề Phi cũng gật gật đầu nói không sai, chỉ cần chúng ta đoàn người ở bên nhau, trên đường ai cũng không dám tới đoạt đồ vật, trở lại thủ đô, có đường thủ trưởng chống lưng, những người khác cũng không dám đem chủ ý đánh tới lao đại trên người. chân Thử Hàng cũng gật đầu nói tương phản, nếu làm người biết có không gian người là Tiểu Tranh, nàng một cái nhược nữ tử tới rồi thủ đô cho dù có tô sư trưởng che chở, cũng không thấy đến không có đánh nàng không gian chủ ý. Chuyện này liền như vậy định ra, mộ tranh cùng đường nặc vì luyện tập an ý độ lúc sau đều là tay cầm tay đem vật tư thu vào không gian. Chương 60 cùng trình giang đám người tương ngộ. Thu xong vật tư lại thu một ít nghiền mẹ cơ cùng đánh cốc cơ tiến không gian. Đoàn người mới rời đi thôn, mộ tranh lấy ra một chiếc một chiếc bus đoàn người lái xe rời đi thôn. Sau 5 giờ thời điểm, bọn họ đi tới Thông Hương trấn trấn ngoại, muốn tiếp tục đi tới nhất định phải từ Thông Hương trấn bên trong xuyên qua đi. Thông Hương trấn rốt cuộc có bao nhiêu tang thi bọn họ không biết, nhưng buổi tối xông vào khẳng định không được, cho nên bọn họ tính toán ở bên ngoài ở một đêm. Thông Hương trấn ngoại đậu du hai bên đường có rất nhiều tự kiến nhà lầu, phía dưới đều treo hơi tu xưởng thẻ bài, Trần Tử hàng thả chậm tốc độ xe, muốn tìm một gian nhà lầu tạm thời ở lại. Nơi này trụ người còn rất nhiều nhà lầu toát ra người còn có một ít quán mắt. Một nữ nhân kéo ra cửa sắt chuẩn bị ra tới, nhìn đến đường nặc đoàn người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lập tức trốn trở về phòng từ đi. Vài người đều nhìn đến nữ nhân, lại cũng không có bao lớn phập phòng, tần tử hành phân tích nói là từ quốc lộ thượng trốn xuống dưới những người đó. Tề Phi cũng vẻ mặt bình tĩnh phân tích nói đều hai ngày, bọn họ còn không có đi, hẳn là vô pháp thông qua thông hương chấn. Mộ tranh nhìn vài người, Đều là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ chút nào không thèm để ý vừa mới nhìn đến nữ nhân chính là ngày hôm qua đem tề phi cùng đường lối đẩy mạnh tang thi đàn người giống nhau. Nàng nhan nhạt cười cười, có lẽ là ăn sâu bén dễ tư tưởng, lúc này bọn họ còn vô pháp chuyển biến, nhưng tin tưởng này một đường gặp được người cùng sự sẽ làm bọn họ minh bạch chính mình tồn tại so người khác tồn tại càng tốt, đến lúc đó bọn họ liền sẽ không ở đi vì người khác hy sinh chính mình ngồi ở hàng phía trước tần tử hành ra tiếng nói tiểu tranh là Trình Giang. Mộ tranh theo cửa sổ xe nhìn ra đi, liền nhìn đến Trình Giang đứng ở ven đường, đang theo bọn họ phất tay. Dừng xe đi. Đường nạc nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đến bây giờ cũng minh bạch mộ tranh vì cái gì một hai phải cùng Trình Giang bọn họ một đường, nhưng nếu nàng muốn làm như vậy, hắn liền sẽ không ngăn cản. Xe chậm rãi dừng lại, Trình Giang đi lên đi cùng vài người hàn huyên vài câu. Liền mang theo vài người đi bọn họ chỗ ở Một đống không tính đại nhà lầu Bên trong ở rất nhiều người Chính giang bọn họ tới nơi này Sau trước tiên chiếm dụng lầu 2 Vị trí còn tính không tồi Lại một lần gặp mặt Mọi người cũng cười chào hỏi qua liền làm xuống dưới Chính giang nói cho bọn họ hiện tại chẳng hướng Chính giang không có nói hôm qua Cùng mộ tranh cãi nhau sự tình Chỉ nói hôm qua sự phát đột nhiên Bọn họ đi theo đại gia cùng nhau Chạy trốn cũng không có cô thượng bọn họ Tới rồi nơi này mới biết được bọn họ không có theo kịp, lúc này mới tính toán lưu lại chờ bọn họ. Mà những người khác thử thông qua phía trước thông hương chấn, kết quả lại có không ít người chết ở thông hương chấn. Những người khác thấy vậy cũng giữ lại, có người đưa ra đại gia hợp tác tiến thông hương chấn, cùng đi tìm vật tư, cùng nhau rời đi thông hương chấn. Trình giang phụ tử đáp ứng rồi, bất quá đưa ra muốn ở chỗ này chờ một ngày, hắn nghĩ một ngày thời gian. Mộ Tranh bọn họ như thế nào cũng có thể đến nơi đây tới. Đối với Trình Giang đưa ra yêu cầu, đại gia không có cự tuyệt, bọn họ bị tang thi đuổi theo, hơn nữa ở trên đường vẫn luôn đại ở trên xe, cũng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người đều tưởng lưu lại Trình đốn, hảo hảo nghỉ ngơi. Đối với Trình Giang lý do thoái thác, Mộ Tranh không có đi vực Trần, bất quá thông qua chuyện này, nàng lại một lần xác định Trình Giang cùng Trình hành Vĩ phu thê nhất định là tưởng ở trên người nàng được đến cái gì. Bằng không cũng sẽ không ở chỗ này chờ bọn họ. Chờ chính giang nói xong trước mắt chẳng uống, tầm mắt lại rừng ở vẫn luôn không có ra tiếng dương một quả trên người tiểu tranh, vị này chính là. Mộ tranh nhàn nhạt giải thích nói dương một quả, tối hôm qua chúng ta ở phía trước thôn rừng chân gặp được. Chương 61 khắc khẩu. a, mộ tranh, ngươi thật đúng là sẽ làm lạ người tốt, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta vật tư đã không có sao. Hiện tại đại gia mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít bánh quy đỡ đói, ngươi cư nhiên còn đem một cái không dùng được tiểu tử mang lại đây, ngươi là ngại đại gia quá không đủ thảm, còn nghĩ đến chúng ta nơi này phân ăn cho hắn sao. Lâm Mật Nhi càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp đứng lên chỉ vào mộ tranh quát mộ tranh, ta minh sắc nói cho ngươi, ngươi muốn nhặt người là chuyện của ngươi, tóm lại đừng nghĩ từ chúng ta nơi này ở phân đi bất cứ thứ gì. Lâm Mật Nhi nói rất khó nghe, Dương một quả bị nói khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, tay bắt lấy tay ngồi ở bên kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mộ tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Mật Nhi chúng ta cũng không có tính toán từ các người nơi đó phân cái gì. Như vậy tốt nhất. Lâm Mật Nhi hừ một tiếng, bày ra một bộ người cầm quyền tư thái nói nếu lời nói đã nói cái này phần thượng, như vậy chúng ta liền nói trắng ra, phía trước đại gia cùng nhau bắt được vật tư đã không có. Hiện tại đại gia trên người đồ vật đều là chính chúng ta bối ra tới, cho nên mấy thứ này chúng ta sẽ không lấy ra tới phân, đương nhiên lúc sau đại gia cùng nhau góp nhặt vật tư, vẫn là có thể. Không đợi Lâm Mật Nhi nói xong, đường nặc đã ra tiếng nói lúc sau đại gia từng người thu từng người vật tư, từng người quản từng người. Lâm Mật Nhi tưởng cũng không có tưởng trực tiếp đáp ứng rồi hảo a? Dù sao chúng ta người nhiều, bắt được đồ vật khẳng định so các ngươi nhiều. Mộ tranh vẻ mặt ý cười nhìn Lâm Mật Nhi, Lâm Mật Nhi dám vinh váo tự đắc cùng chúng ta nói nói như vậy, hẳn là ngày này nửa thời gian, chính Giang lại lần nữa sủng hạnh nàng Lâm Mật Nhi ngươi hiện tại là đội trưởng. Lâm Mật Nhi không rõ mộ tranh hỏi như vậy là có ý tứ gì, vẻ mặt tự hào đáp đương nhiên không phải, đội trưởng chỉ có Giang ca ca. Nga! Mộ tranh gật gật đầu lại hỏi ý tứ chính là nói ngươi có thể giúp hắn làm chủ. Đương nhiên! Lâm Mật Nhi mới vừa mở miệng, Trình Giang đã nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói đương nhiên không phải. Nói xong Trình Giang lại vẻ mặt khó xử nhìn mộ tranh nói tiểu tranh, đường đại ca tuy rằng tiểu mật nói có chút quá kích, nhưng đại gia rời đi thời điểm xác thật không có mang ra tới nhiều ít đồ vật, cho nên khả năng thật sự không có cách nào lấy ra tới phân cho mới tới người. Điểm này còn hy vọng các ngươi có thể lý giải, tạo ý tứ cũng là chờ tiến vào thông hương chấn thu thập tới rồi vật tư. Đại gia ở bên nhỏ phân. Trình giang giờ phút này tuy rằng cần thiết cùng Lâm Mật Nhi phủi sạch quan hệ, nhưng lại không thể không tán thành Lâm Mật Nhi lời nói, bọn họ đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu là ở lấy ra tới phân cho mộ tranh bọn họ, mọi người đều sẽ coi ý kiến. Hơn nữa nếu là tiến vào thông hương chấn sau thu thập không đến mật tư, bọn họ lúc sau sẽ cùng nhau đói bụng. Đường nặc nhàn nhạt nói không cần như vậy phiền thoái, vẫn là dựa theo vừa rồi nói tốt, từng người quản từng người người. Ta trong đội người vô luận ai đều sẽ không dối tay hỏi các ngươi muốn một thứ. Trình Giang xả ra một mặt cười, đường Nặc đây là tính toán theo chân bọn họ phủi sạch quan hệ sao. Bất quá lời nói đã nói cái này phần thượng, Trình Giang cũng không có khả năng thu hồi phía trước lời nói, vì thế chỉ có thể không ra tiếng, cam chịu đường Nặc cách nói. Vốn dĩ cho rằng sự tình liền như vậy quyết định sau, liền sẽ không ở lại khắc khẩu, nào biết đâu rằng lâm mật nhì hôm nay là ăn quả cân quyết tâm. Một hai phải cùng mộ tranh xảo một trận mới vui vẻ tiểu tranh, lúc này mới một ngày nửa không thấy, ngươi thấy thế nào liền tiểu tùy đâu? Như thế nào cùng cái lao thái bà giống nhau? Nói xong, Lâm Mật Nhi còn giả bộ sờ sờ chính mình kia đầu màu sợi đây tóc dài, bởi vì nàng bản thân là một người thủy hệ dị năng giả, này một đường lại có trình giang che chở, nàng mỗi ngày vẫn như cũ đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhìn nhìn lại mộ tranh, Trước kia mộ tranh khả năng so với chính mình đẹp, nhưng hiện tại mộ tranh một đầu tề nhĩ tóc ngắn tuy rằng ăn mặc sạch sẽ, nhưng vẫn đều xuyên vận động phục hơn nữa không hóa trang, trừ bỏ ngón tay thượng một quả cổ đại nhẫn, căn bản không có dư thừa trang trí. Như vậy một đối lập, chính mình Mỹ Mỹ, mà mộ tranh chỉ là một cái không hề nữ nhân vị giả tiểu tử. Chương 62 giải trừ hồ nước Nữ nhân này hôm nay một hai phải tìm chính mình cãi nhau. Mộ Tranh nhìn lướt qua Lâm Mật Nhi, nàng đã nhận Lâm Mật Nhi thật lâu. Nếu Lâm Mật Nhi hôm nay một hai phải thấu đi lên, vậy không nên trách nàng sát thật bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Bất quá nếu không phải bỏ chỉnh răng, dường, lại cùng Dương Phàm ngầm làm chút nhận không ra người hoạt động, người có thể mỗi ngày lùng trang dĩ mạn, xuyên hoa hoẹ lộng lấy nơi nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Lâm Mật Nhi còn không có phát tác, Dương Phàm trước nổi giận Mộ Tranh, ngươi thật quá đáng. Lâm Mật Nhi hốc mắt cũng đỏ. Ủy khuất nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rất ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy, ta xác thật bởi vì quá yêu Giang ca ca mới cùng hắn đã xảy ra quan hệ, nhưng vô luận là người của ta, vẫn là ta tâm đều là Giang ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy hoan buồng ta, vũ nhục ta. Mộ tranh nhìn kích động hai người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói lâm mật nhi ngươi như thế nào làm ra vẻ, chẳng qua cùng ngươi chỉ đùa một chút, còn khấp thượng, còn có ngươi dương phàm Một đại nam nhân cư nhiên khai không dậy nổi vui đùa, Người lâm mật nhi chỉ vào mộ tranh, một câu cũng nói không nên lời, rõ ràng bị vũ nhục chính là nàng, nhưng mộ tranh một câu như thế nào như vậy làm ra vẻ, lại làm đến hình như là nàng giả bộ giống nhau, tức khác nước mắt là rất cũng không tốt, ủy khuất nói là nói cũng không tốt. Dương phàm mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết nói cái gì hảo, trước kia ở trường học, cái dạng gì vui đùa mọi người đều có thể khai. Như là kia ai cùng ai nói sự sự tình, cũng thường xuyên phát sinh, mỗi lần đem người trong bao, đại gia liền sẽ dùng một câu nói giỡn đai quá, làm đến đối phương phi thường ủy khuất rồi lại vô pháp nói ra phản bác nói. Lúc này hắn cùng lâm mật nhi trái lại bị mộ tranh dùng phương thức này nhục nhã, làm đến hắn vô pháp phản bác, một khi phản bác, ngược lại làm đến hắn trong lòng có quỷ dường như. Mộ tranh lười đến cùng lâm mật nhi vô nghĩa, nàng tầm mắt dừng ở ở một bên giả chết trình giang. Nhàn nhạt cười cười chỉnh giang, hôm nay chúng ta vẫn là đem nói rõ ràng đi. Bằng không ngươi Tiểu Mật Nhi chỉ biết tìm càng nhiều lấy cớ nhục nhã ta, nhục mạ ta, con người của ta ăn nói vụ về, nói bất quá nàng cũng chỉ có thể trốn tránh. Ngươi ăn nói vụ về, tất cả mọi người nhìn mộ tranh. Vừa mới kia phiên lời nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, có hại người là Lâm Mật Nhi, bị nhục nhã cũng là Lâm Mật Nhi. Bất quá này một đường mộ tranh sắc thật cũng coi như là có thể nhường nhịn, giống nhau lâm mật nhi đi lên tìm phiền thoái, mộ tranh đều sẽ nhường nhịn, cũng không có giống hôm nay như vậy nói ra vũ nhục nói tới. Đương nhiên thông qua hôm nay sự, cũng không thể nhìn ra, mộ tranh cũng không phải một cái tùy ý cho người ta khi dễ chủ, phía trước không nói lời nào, thực rõ ràng là người ta căn bản không nghĩ phản ứng lâm mật nhi. Không đi để ý tới mọi người ánh mắt, Mộ Tranh thậm chí vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trình Giang chúng ta hôm nay liền đem hôn nước giải trừ từ giờ phút này khởi ngươi là ngươi ta là ta về sau chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong Mộ Tranh lại nhìn về phía Lâm Mật Nhi như vậy đủ rồi sao? Ta không thích cùng ta người đáng ghét nhiều lời lời nói về sau ngươi cũng không cần bởi vì ngươi Giang ca, ca tổng tới chọn thứ tổng tới tìm ta phiền toái. Lâm Mật Nhi nhắm lại miệng không nói lời nào. Nàng mục đích đã tới, nhưng vì cái gì nàng lại không có một tia thắng lợi cảm giác, thậm chí cảm thấy mội tranh lúc này là ở đáng thương nàng, ngại nàng phiền thoái, mới có thể đem trình giang cho nàng đâu. Trình giang rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn đứng lên bước đi đến Mộ tranh trước mặt, ngồi sổn trên mặt đất bắt lấy tay nàng vẻ mặt thâm tình nói tiểu tranh, đừng như vậy hảo sao. Ta ái người chỉ có người, ta biết phía trước ta phạm vào sai, nhưng kia đều là vô tâm cử chỉ. Tiểu tranh cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta thể từ nay về sau đều sẽ không lại cùng Lâm Mật Nhi có bất luận cái gì lui tới, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi sự tình. Mộ tranh thu hồi chính mình tay, lạnh lùng nhìn trước mắt người. Rốt cuộc vì cái gì đâu? Lại có cái gì đáng giá hắn tiếp tục diễn kịch đâu? Chương 63 hôn ước không thể giải trừ. Lâm Mật Nhi khí thẳng dậm chân giang ca ca. Trình hoành vĩ đứng ra ngăn cản Lâm Mật Nhi tiếp tục nói tiếp hảo, tiểu tranh ngươi cùng tiểu giang hôn sự là chúng ta cùng cha mẹ ngươi cùng nhau định ra, lại không phải cho đùa, sao có thể nói giải trừ là có thể giải trừ. Vương Thục Phương cũng lập tức ra tiếng nói tiểu tranh, cha mẹ ngươi qua đời sau, ta và ngươi thúc thúc đem ngươi đương nữ nhi giống nhau yêu thương, ở Lâm Mật Nhi sự tình thượng, xác thật là tiểu giang đã làm sai chuyện, chúng ta cũng đều nói qua hắn. Hắn cũng cùng chúng ta bảo đảm về sau sẽ không ở làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi liền xem ở ta cùng ngươi thúc thúc mặt mũi thượng, lại cho hắn một lần cơ hội, tốt không? Lại tới đánh cảm tình bài. Mộ tranh trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng vì không cho người ta nói nàng là bạch nhãn lang, nàng ra vẻ hủy khuất quay mặt đi không ở nói chuyện. Vương Thục Phương thấy mộ tranh không nói lời nào, cũng liền ra tiếng nói tiểu tranh. Đây là đường nặc ra tiếng đánh gãy vương thục phương nói thời gian cũng không còn sớm. Tiểu tranh, vương hân đồng các ngươi cùng đi làm chút ăn. Ta đều đói, tiểu tranh chúng ta đi nấu cơm đi. Ta nhìn đến bên kia có một cái ban công, phía dưới còn có tuổi lửa. Chúng ta đi lộng một ít tuổi lửa đi lên nấu cơm. Nói vương hân đồng lôi kéo mội tranh đứng lên đi ra ngoài. Ta cũng hỗ trợ. Dương một quả cũng vội vàng đứng lên theo sau. Chờ bọn họ đem tuổi lửa mang lên. Đường Nặc cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Mộ Tranh dùng đường Nặc làm yểm hộ lấy ra nồi chén gáo buồn, gạo, đồ ăn làm, thịt muối, bắt đầu nấu cơm." Đại ở phòng khách người cũng không có nhìn đến rốt cuộc ai lấy ra đồ vật, nhưng lại thông qua kia nho nhỏ môn nhìn đến Mộ Tranh bọn họ lấy ra không ít thứ tốt. Tức khắc mọi người đôi mắt đều thẳng, trình hành vi trong lòng tuy rằng cũng không bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ bảo trì nên có khí độ, cười khanh khách hỏi các ngươi có không gian dị năng giả? Tân tử hành gật đầu nói đúng vậy, chúng ta lão đại ngày hôm qua đột nhiên kích phát rồi không gian dị năng, lúc sau nhân tiện đem trái cây bọn họ thôn một ít không mang đi vật tư thu vào không gian. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều hối hận, rõ ràng có thể đi theo đường nạc bọn họ ăn thịt, ăn cơm, nhưng cố tình hiện tại chỉ có thể gặm bánh quy. Mà cái kia làm cho bọn họ không có thịt, không có cơm ăn người, tự nhiên cũng làm đại gia trong lòng dâng lên các loại bất mãn. Ngay cả Trình Giang cũng có chút khó chịu nhìn thoáng qua Lâm Mật Nhi, nếu không phải Lâm Mật Nhi cố ý chọn sự, hắn sẽ không chủ động đưa ra muốn phân đổ vật cái này đề tài, cứ như vậy đường nặc bọn họ khẳng định sẽ đem trong không gian vật tư lấy ra tới cho đại gia chia sẻ. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận bán, xem đường nặc bọn họ thái độ là không có khả năng đem đồ vật lấy ra chia sẻ, mà bọn họ cũng đánh không lại đường nặc, tự nhiên cũng không thể đi đoạt lấy. Hối hận xong rồi. Đường nặng cũng vào được, mọi người xem đường nặng ánh mắt lại thay đổi, người này quá cường, đồng thời có được băng hệ dị năng, tốc độ dị năng đã lệnh người lau mắt mà nhìn, hiện tại còn nhiều một cái không gian dị năng, này quả thực chính là một cái nghịch thiên tồn tại. Trình Hành vĩ cũng đánh giá đường nặng, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, mặc kệ là bởi vì mộ tranh vẫn là khác, chính rằng hôm nay trong vòng cần thiết xử lý tốt hắn cùng lâm mật nhi quan hệ, như vậy mộ tranh mới sẽ không theo bọn họ tách ra. Mộ tranh rất quan trọng, mà hiện tại đường nặc cũng rất quan trọng, có đường nặc ở, bọn họ này một ít người an toàn, sẽ càng có bảo đảm. Đồ ăn làm tốt, đường nặc bọn họ đoàn người đi đến trên ban công ăn cơm, hôm nay chỉ có lượng đạo đồ ăn thịt muối xào làm cải trắng, củ cải canh thịt, gạo cơm, nhưng mà chính là như vậy đồ ăn ở mặt thế đã xem như thịt cá. chương 64 trời mưa Trình Giang đoàn người ngồi ở phòng khách nghe mùi thịt gặm bánh quy Tiêu tư vị miễn bản có bao nhiêu khó chịu, lâm mật nhi lúc này trong lòng lại một lần dâng lên nồng đầm ghen ghét chi tâm, nàng một bên cắn túi trang cá khô, một bên nói rằng ca ca người thấy được đi. Mộ tranh chính là loại này chỉ lo chính mình sẽ không quản người khác ích kỷ quỷ, muốn ta nói nàng sở dĩ đưa ra giải trừ hôn ước khẳng định là bởi vì đường nặc, bọn họ hai cái ứng đã sớm trộn lẫn đến cùng nhau, bằng không đường nặc vì cái gì chiếu cô nàng, bảo hộ nàng, cho nàng ăn ngon. Còn nhân tiện liền vương hân đồng cũng quản đừng nói cái gì huynh muội chi tình, ngươi rất rõ ràng bọn họ căn bản không có huyết thống. Đủ rồi, Tiểu Giang ngươi cùng ta tới một chuyến. Trình hành vĩ đánh gãy Lâm Mật Nhi muốn nói lời nói, đứng lên hướng trong phòng đi đến, Trình Giang lập tức đứng lên theo sau. Lâm Mật Nhi nói không có nói xong, trong đó ý tứ đại gia lại hiểu. Trên ban công mọi người nghe Lâm Mật Nhi nói như vậy, sắc mặt đều không phải thực hảo. Đường nặc theo bản năng nhìn về phía mộ tranh, hắn không thèm để ý người khác nói như thế nào, liền sợ cái này ngốc cô nương trong lòng ủy khuất, khó chịu. Nhưng hắn tưởng sai rồi, mộ tranh lúc này liền sắc mặt đều không có biến một chút, vẫn như cũ nghiêm túc cầm chén thịt lấy ra tới cấp tiểu tiểu ăn. Để ý sao? Nói thật mộ tranh không chút nào để ý, nàng chính mình hành đến chính ngồi đến đoan, người khác muốn ở sau lưng nói như thế nào, đó là người khác sự tình. Cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, một người nếu quá để ý cái nhìn của người khác, chỉ biết sống rất mệt. Bên này, vài người chính đang ăn cơm, một giọt giọt nước ở mộ tranh chiếc đũa thượng, nàng ngẩng đầu, phát hiện không chung giống dùng hắc băng gạc cái giường như xám xịt, lập tức sắc mặt đại biến đường ăn, mau vào phòng, muốn trời mưa. Nói xong nàng tốn vương hân đồng đi nhanh hướng trong phòng đi. Đường nặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua không chung, đứng lên tiếp đón mọi người vào nhà. Bọn họ mới vừa vào nhà, bên ngoài liền cuồng phong gào thét, nguyên bản xám xịt không trung, chậm rãi đen đi xuống, ngay sau đó một giọt một giọt giống đậu nành giọt mưa từ trên trời ra xuống, phát ra xôn xao thanh âm. Rốt cuộc trời mưa. Ha ha. Hảo mát mẻ. Bên ngoài chuyển đến vô số tiếng la. Mộ tranh bương chén đi đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài vài cá nhân đứng ở dưới lầu, vui sướng đứng ở trong mưa gặp mưa. Đã lâu không tắm rửa. Vừa lúc có thể tẩy tẩy Có người cười nói một câu Sau đó đi vào phòng Không lâu ngày liền cầm sữa tắm, Khăn lông đi ra ngoài Thở ra áo trên Quần dài Đứng ở trong mưa bắt đầu tắm rửa Mộ tranh tâm sự nặng nghề lắc lắc đầu Những người khác không biết Nhưng nàng biết trận này mưa to qua đi Mới là thai nạn chân chính tiến đến thời điểm Trận này mưa to qua đi Sơ cấp tăng thi sẽ toàn bộ tiến hóa Thành một bậc trở lên tăng thi Một bậc trở lên tăng thi trong đầu sẽ xuất hiện tinh hạch, đồng thời chúng nó tốc độ, thân thể cứng rắn độ, độ nhảy đều sẽ đại biên độ để cao. Nay đại biểu cho kế tiếp lộ sẽ so hiện tại càng gian nan, hơn nữa sau cơn mưa, động vật, thực vật cũng sẽ chậm rãi phát sinh biến lĩnh dị, đến lúc đó bọn họ sẽ một bước khó đi, mỗi đi một bước đều khó khăn thật mạnh. Mà này đó xôi quá vũ người, 90% sẽ biến thành tăng thi. Nàng hiện tại có thể nhìn đến chỉ là bọn hắn dưới lầu vài người, nhưng bên ngoài truyền đến không ít hi hi ha ha đùa dẫn thanh, này thuyết minh nơi này trừ bỏ này vài người, địa phương khác còn có cùng này vài người giống nhau ở bên ngoài gặp mưa người. Cho nên sau cơn mưa, nơi này khả năng liền phải nhiều ra rất nhiều tăng thi. Đều trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay càng ngày càng lạnh. Chính Giang đứng lên đi nhanh hướng trong phòng đi đến, những người khác cũng đứng lên rời đi. Trên bàn còn phóng hương khí phát mui đồ ăn, tiếp tục ngồi ở chỗ này, bọn họ chỉ biết càng thêm đói, cho nên lúc này tốt nhất cách làm chính là rời đi. chương 65 này vũ có vấn đề. Vương Hân Đồng còn không có ăn cơm chiều, liền buông chén đũa dùng tay xoa cánh tay, nàng nhìn thoáng qua nhắm chặt hai gian cửa phòng, thấp giọng nói có chút lánh, tiểu tranh ngươi có thể cho ta tìm một kiện áo khoác xuyên mặc không? Mộ tranh xoay người. Lần này chú ý tới Vương Hân Đồng đã lãnh có chút run run. Nàng tuy rằng không có Vương Hân Đồng như vậy khoa trường, nhưng cũng cảm thấy có chút lạnh, vì thế từ trong không gian lấy ra vài món áo khoác các ngươi chính mình tìm thích hợp kích cỡ xuyên, trận này Vũ sẽ chỉ làm thời tiết càng ngày càng không xong. Đường nặc vẻ mặt ngưng trọng nói này trời mưa có chút không bình thường. Vương Hân Đồng cầm lấy áo khoác mặc vào không chút để ý hỏi có cái gì không bình thường. Vũ Châu trung mang theo màu đen tạp chất. Đường Nặc đáp một câu, chầm mặc một lát còn nói thêm hơn nữa, này Vũ làm ta thực bực bội, thân thể có chút không chịu không chế muốn đi ra ngoài gặp mưa, nhưng đầu góc lại theo bản năng cho rằng này Vũ có vấn đề, tuyệt đối không thể chạm vào. Nghe đường Nặc nói như vậy, mộ tranh xoay người nhìn về phía vừa mới liền cùng chính mình cùng nhau đứng ở phía trước cửa sổ đường Nặc trên người, đường Nặc nhìn qua không quá thích hợp, hắn một bàn tay bắt lấy cửa sổ. Cánh tay thượng gân xanh đều tuôn ra tới, hơn nữa thân thể hắn còn có chút run dậy. Đây là mộ tranh biên sắc, lập tức hô tề đại ca, tần đại ca, các ngươi đem nhị ca trói lại. Mộ tranh nhanh chóng từ bên trong lấy ra một cái thực thô dây thừng đưa cho hai người. Ngậy! Hai người vẻ mặt mờ mịt nhìn mộ tranh, không dám đi tiếp dây thừng. Đường nặc ra tiếng đắc trói. Tề Phi cùng tần tử hành đối nhìn thoáng qua, lại nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc đường nặc. Lúc này mới tiếp nhận dây thường tiến lên đem đường nặc trói lại. Bốn người trở lại sofa trước, Mộ Tranh chỉ Huy Tề Phi bọn họ đem đường nặc cột vào trên sofa. Vội xong sau, Tề Phi mới ra tiếng hỏi Tiểu Tranh, vì cái gì muốn làm như vậy? Lao Đại hảo hảo vì cái gì muốn trói lại? Nhị ca cùng chúng ta không giống nhau, hắn có thể nhìn đến càng nhiều, cho nên này nước mưa khẳng định là có vấn đề, có vấn đề nước mưa đương nhiên liền không thể xối. Trải qua mọi tranh nhắc nhở, Tần Tử Hành bọn họ minh bạch, mộ tranh là lo lắng đường nặc sẽ không chế không được chính mình, muốn chạy ra đi gặp mưa, đến lúc đó bọn họ ai cũng ngăn không được hắn, mà đường nặc một khi gặp mưa rất có khả năng liền sẽ trở thành chân chính thi hóa nhân. Nay một đêm tí tách lịch mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa đánh vào mái nhà, ngõi phòng thượng phát ra lạch cạch lạch cạch thanh âm, cùng với loáng thoáng truyền đến tang thi hương phấn tiếng hô đều làm người vô pháp tiến vào mộng đẹp. Tiểu Trình, các ngươi nổi lên sao? Sáng sớm dưới lầu chuyển đến tiếng la. Dương Khiếu từ trong phòng ra tới đi xuống lâu, cùng người Hàn huyên vài câu, làm sao trở lại trong phòng cùng Trình Giang nói đại gia tìm hắn thương nghị rời đi sự tình. Trình Giang lên tiếng, mang theo mọi người từ trong phòng ra tới, nhìn đến mội tranh bọn họ vẫn như cũ ngồi ở trên sofa không có động, đường nặc thậm chí bọc chăn ngủ, Trình Giang ra tiếng nói tiểu tranh, đường đại ca các ngươi cũng dọn dẹp một chút, đại gia cùng nhau đi xuống. Thương lượng thương lượng cùng nhau rời đi. Mộ tranh nhàn nhạt nói các ngươi đi trước đi. Bên ngoài vũ quá lớn, chúng ta phải đợi vũ đỉnh lúc sau mới đi. Trình giang sắc mặt một chút thay đổi tiểu tranh, vì cái gì ngươi tổng cao kỉnh, chúng ta hiện tại người nhiều rời đi cũng sẽ xuất hiện thương vong, ngươi phải chờ tới lúc sau liền các ngươi vài người, đi như thế nào. Không đợi mộ tranh nói chuyện, Lâm Mật Nhi đã âm dương quái khí nói giang ca ca, ngươi thật không hiểu biết nữ nhân. Nhân gia mộ đại tiểu thư sinh ra cao quý không muốn đi ra ngoài gặp mưa mà thôi. Trình giang sắc mặt trở nên càng khó nhìn, ngự khí cũng trọng rất nhiều mộ tranh ngươi vì cái gì đến bây giờ còn như vậy tùy hứng, hiện tại là mặt thế, bên ngoài nơi nơi đều là ăn thịt người tăng thi, còn như vậy hoàn cảnh hạ, đại gia có thể tồn tại liền rất hảo, còn nghĩ làm người tạm chấp nhận ngươi, liền một chút vũ cũng không dám xối, ngươi như vậy còn như thế nào ở mặt thế sống sót. Ngươi tổng không thể dựa vào chúng ta bảo hộ ngươi cả đời đi. Chương 66 không cần ngươi bảo hộ. Mộ tranh nhìn lướt qua trình giang trình giang, ngươi có bảo hộ quá ta sao? Trình giang khí sắc mặt đỏ bừng, lập tức cả giận nói này một đường, chúng ta đi ở phía trước mở đường, không phải đối với ngươi bảo hộ là cái gì. Nàng không cần ngươi bảo hộ. Từ tối hôm qua liền hôn hôn trầm trầm đường nặc gian nan mở hai mắt, bởi vì thân thể bị chói, hắn không có ngồi dậy. Chỉ là như vậy nhìn Trình Giang đừng nói tiểu tranh không phải tùy hứng nữ hài, liền tính nàng là tùy hứng nữ hài, ta cùng ta chiến hữu cũng sẽ hộ nàng chu toàn, cho nên thỉnh ngươi không cần ở chỗ này trách cứ nàng. Trình Giang sắc mặt càng thêm năng kham, hắn nhìn đường nặc lần đầu tiên không thể nhịn được nữa cùng đường nặc đối thượng đường nặc ngươi chớ quên, mộ tranh là vị hôn thê của ta mà không phải ngươi, ta cùng nàng chi gian sự tình, cũng không có ngươi sen mồm tư cách. Đường nạc sắc mặt cũng không tốt lắm, Trình Tiên Sinh thỉnh ngươi nghe rõ, Mộ Tranh là Tô Tử Ngộ muội muội, cũng chính là ta muội muội, Tô Tử Ngộ không ở, ta có nghĩa vụ giúp hắn chiếu cô tiểu Tranh, bảo hộ tiểu Tranh, không cho tiểu Tranh chịu ủy khuất. Trình Giang cũng không quá khách khí nói là bởi vì Tô Tử Ngộ, vẫn là bởi vì ngươi thích ta nữ nhân, ta tưởng chỉ có Đường Tiên Sinh chính ngươi biết. Ta nữ nhân. Lời này làm Mộ Tranh hoàn toàn nổi giận, nàng nắm chặt nắm tay, Từng câu từng chữ nói trình giang, ta ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta về sau ở cũng không có bất luận cái gì quan hệ. a ngươi cảm thấy ngươi nói tính toán sao? Chính chúng ta hôn sự là hai bên cha mẹ định ra, muốn giải trừ cũng nên từ hai bên cha mẹ tới giải trừ. Trình giang vẻ mặt thực hiện được nhìn mộ tranh, kia phó có bản lĩnh là người ba mẹ tới tiếp xúc hôn ước bộ dáng Làm mộ tranh có một loại nhào lên đi phía hắn giống nhau ở xúc động. Hảo, một đại nam nhân liền không biết nhường chính mình vị hôn thêm một ít. Trình hành vĩ sụ mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình giang, lại nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh. Hảo, không cần vì một chút việc nhỏ bị thương ngươi cùng tiểu giang cảm tình, chúng ta trước đi xuống cùng đại gia thương nghị thương nghị, các ngươi đợi lát nữa tại hạ tới. Nói trình hành vĩ nhìn thoáng qua trình giang, ý bảo trình giang mang theo đại gia xuống lầu. Trình Giang không có đang nói cái gì, đi nhanh hướng dưới lầu đi đến. Vương Thục Phương cùng Trình Giang một đường, nàng rỗi tay vô vô Trình Giang đầu hảo, tiểu tranh từ nhỏ tính tình tương đối quật, đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Ngươi là nam tử Hán, ngươi là nàng vì tới trượng phu, ngươi muốn cho nàng một ít, ngươi à. Như thế nào chính là không nghe. Mẹ, ngươi liền biết nói ta, ta còn không phải bởi vì lo lắng nàng, mới có thể bởi vì nàng cáo kỉnh sinh khí. Hiện tại đại gia một đường, nàng không muốn đi, lúc sau nên như thế nào rời đi. Vương Thục Phương còn nói thêm được rồi, nữ hài tử tương đối sĩ diện, nhưng trong đó lợi hại quan hệ ngươi hẳn là cùng nàng thuyết minh, trong chốc lát nàng hồi đi theo xuống dưới, ngươi à. Đến lúc đó chưa có nói nàng, biết không. Mẫu tử hai người ngươi một câu ta một câu, nói đi xuống lầu. Vương Hân Đồng sờ soạn cánh tay thượng nổi ra gà thật biết diễn kịch. Nếu là thật sự chỉ là vì khuyên chính mình nhi tử, Hà Tất nói lớn tiếng như vậy, giống như rất sợ chúng ta nghe không thấy dường như. Mộ Tranh nhàn nhạt cười cười, ngay cả Vương Hân Đồng đều có thể nhìn thấu tiết mục, đời trước nàng lại cùng cái ngốc tử giống nhau, tổng bị cảm động rối tinh rối mù. Vương Hân Đồng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn đến một đám người đứng ở trên đường thương nghị, có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Tranh tiểu Tranh, chúng ta thật sự không đi sao? Nếu là chờ bọn họ đi rồi Chỉ bằng mượn vài người muốn thông qua thông hương chấn khẳng định có chút khó. Nhị ca hiện tại trạng huống không thích hợp đi ra ngoài. Đường nặc hiện tại đi ra ngoài mắc mưa, rất có khả năng thật sự biến thành thi hóa nhân. Đến lúc đó trong không gian nước ôn tuyển rốt cuộc còn có thể hay không cứu hắn, nàng cũng không biết. huống hồ hiện tại còn không biết đường nặc rốt cuộc có đáng giá hay không nàng bại lộ trong không gian cuối cùng bí mật. Chương 67 lại đã trở lại. Vương Hân Đồng biết là bởi vì đường nạc. Cũng không có đang nói cái gì, nàng tiếp tục nhìn bên ngoài, nhìn đến có không ít người đứng ở trong mưa, liền đồ che mưa đều không có chuẩn bị, còn nói thêm đường đại ca nói này đó nước mưa có vấn đề, những cái đó ở bên ngoài gặp mưa người, có thể hay không sinh bệnh hoặc là trực tiếp biến thành tăng thi. Ai biết được, bất quá nếu nhị ca nói này đó nước mưa có vấn đề, chúng ta tốt nhất đừng đụng. Mộ tranh không có cùng đại gia thuyết minh, nàng lộ ra sự tình đã đủ nhiều. Nếu là lại tiếp tục nói tiếp, chỉ biết đưa tới đại gia nghi hoặc. Không lâu ngày bên ngoài đám kia người đã thương nghị hảo, toàn bộ tản ra tới, từng người lái xe rời đi, lên xe tiền đổ giang nhìn thoáng qua lầu 2, trong lòng có chút lo lắng, nếu là mộ tranh thật sự không theo kịp, lại nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà cuối cùng trình giang vẫn là lên xe, bởi vì hắn biết do chỉ có cùng đại gia cùng nhau mới có thể an toàn thông qua thông hương chấn. Đoàn người nguyên bản cho rằng bọn họ người nhiều, vào thành sau như thế nào cũng có thể mở một đường mau tới. Nhưng đoàn người mới vừa tiến thông hương chấn liền thấy rầm rạp tang thi đứng ở trên đường phố hưng phấn lại giống lại nhảy. Thấy như vậy một màn ở phía trước mở đường người, sợ tới mức lập tức quay lại xe đầu chạy lấy người. Mặt khác chiếc xe thấy vậy cũng không dám tiếp tục hướng trong hướng, toàn bộ quay lại xe đầu một lần nữa lái xe trở lại phía trước chỗ ở. Nhìn đến trình bọn họ trở về. Mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Về phòng sửa sang lại một phen, chính giang đi ra nhìn đến đường nặng còn nằm, cũng liền hảo ngôn hảo ngữ hỏi tiểu tranh, đường đại ca đây là làm sao vậy? Tối hôm qua nhị ca gấp đêm, lúc này dù sao không có việc gì, ngủ một lát bổ miên. Mộ tranh nhàn nhạt đáp lại một câu, tiếp tục đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, liền đầu đều không có hỏi. Trình Giang trầm mặc một lát còn nói thêm thông Hương chấn hẳn là lại có lần trước chúng ta ở bệnh viện gặp được cái loại này đồ vật, có rất nhiều tang thi tụ tập ở trên đường phố lại giống lại nhảy cũng không biết muốn làm cái gì, khó trách đi ra ngoài chạy một vòng, thái độ liền thay đổi. Nguyên lai like là lo lắng thông Hương chấn lại thì hóa nhân, bọn họ đánh không lại, cho nên trở về cầu đường nạt tới. Nga! Mộ Tranh lên tiếng, liền không thanh. Trình Giang vốn đang muốn nói cái gì. Dưới lầu có người kêu hắn, làm cho bọn họ cùng nhau đi xuống thương thảo, vì thế đoàn người lại vội vã đi xuống lầu. Vương Hân Đồng có chút sợ hãi hỏi thông hương chấn thật sự có thi hóa nhân, chúng ta đây muốn như thế nào rời đi. Mộ tranh ra tiếng giải thích nói thông hương chấn có hay không thi hóa nhân ta không biết, nhưng tăng thi sẽ đại ở trên phố lại giống lại nhảy rất có khả năng cùng trận này vũ có quan hệ. Dương một quả vẻ mặt mờ mịt hỏi tiểu tranh tỉ tỉ, cái gì là thi hóa nhân? Tang thi lại vì cái gì muốn đi gặp mưa. Tối hôm qua nhị ca nói này đó vũ có vấn đề. Thân thể hắn có chút không chịu không chế muốn đi ra ngoài gặp mưa. Như vậy Tang thi cũng có khả năng cũng là đi ra ngoài gặp mưa. Đến nỗi thi hóa nhân, chính là diện mạo giống người. Nhưng kỳ thật đã chết đi. Cùng bên ngoài những cái đó Tang thi giống nhau dựa huyết nhục mà sống quái vật. Phân chia thi hóa nhân biện pháp là bọn họ đôi mắt. Thi hóa nhân đôi mắt cùng nhân loại đôi mắt là không giống nhau. Cho nên về sau trái cây ngươi ở bên ngoài nếu Gặp được đôi mắt không quá thích hợp người Nhất định phải cẩn thận, đừng tới gần nàng Kỳ thật thi hóa nhân trên người còn có thực đạm mùi hôi thối Nhưng này cổ hương vị không phải tất cả mọi người ngửi được Đời trước bọn họ cũng không biết thi hóa nhân tồn tại Một con thi hóa nhân trà trộn vào dương thành căn cứ thủ vệ đội Này chỉ thi hóa nhân thực thông minh Tiến vào thủ vệ đội góp nhân loại giống nhau sinh hoạt Mỗi ngày đi theo thủ vệ đội tuần thành Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, buổi tối liền lưu tiến bình dân khu kiếm ăn, bình dân khu vốn là hỗn độn cũng không có người sẽ đi quản nơi đó, cho nên thiếu mười mấy, hai mươi mấy người người căn bản sẽ không có người đi quản. Lúc sau căn cứ trường bên người một người gặp được thi hóa nhân, từ thi hóa nhân trên người nghe thấy được mùi hôi thối, lần này tìm người trộm đi theo nó, điều tra nó, lúc này mới từ nó trên người đã biết nguyên lai trừ bỏ tăng thi, còn có một loại so tang thi lợi hại hơn càng khủng bố quái vật tồn tại. chương 68 Lâm Mật Nhi lại một lần tìm tới môn tới. Trình giang đoàn người không biết là như thế nào thương nghị, nhưng lúc sau ai cũng không có rời đi, mọi người tiếp tục ở tại tại chỗ. Vũ vẫn luôn tại hạ, đại gia đãi ở trong phòng cũng không có gì sự có thể làm, tề phi cùng tần tử hành xuống lầu muốn hoạt động hoạt động, kết quả không một lát liền hưng phấn chạy lên lầu nói cho bọn họ, ở dưới lầu phát hiện một chiếc quần dài hơn bản lũ ever. Bọn họ kiểm tra qua, này chiếc xe nội đại bộ phận linh kiện đều bị hủy đi tới, nghĩ đến này chiếc xe vốn là đưa đến nơi này lắp ráp, cũng là vì như vậy, xe vô pháp khởi động, lúc này mới lẻ loi nằm ở sửa xe ra nội, không có bị những người đó khai đi. Hai người kiểm tra qua, xe chỉ cần một lần nữa lắp ráp hảo còn có thể khai, cho nên muốn thừa dịp mưa to không thể rời đi, đem xe một lần nữa lắp ráp lên. Đường nặc vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, Tần tử hành làm chủ, làm mộ tranh cùng vương hân đồng lưu tại trên lầu bảo hộ đường nặc, trần tử hàng, Tề phi, đường Lỗi, dương một quả cùng hắn cùng nhau xuống lầu lắp ráp xe. Thanh! Muôn bị người mạnh mẽ đẩy ra. Mộ tranh cùng vương hân đồng đang ở chơi cờ, nghe được thanh âm hai người ngầm đầu, nhìn đến lâm mật nhi hùng hổ từ trong phòng đi ra, phía sau còn đi theo vẻ mặt bất lưu thiện quách dài dài cùng lưu tư vũ. Lâm Mật Nhi đi đến Mộ Tranh trước mặt Mộ Tranh, người hôm nay cần thiết cho chúng ta công đạo rõ ràng. Mộ Tranh cùng Vương Hân Đồng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Lâm Mật Nhi, hoàn toàn không biết Lâm Mật Nhi này lại là nháo nào vừa ra, Mộ Tranh nhàn nhạt hỏi ta yêu cầu cho các ngươi công đạo cái gì. Không đợi Lâm Mật Nhi nói chuyện, một khắc gian trong phòng một đám nam nhân đều bị dẫn ra tới, nhìn đến Lâm Mật Nhi lại tìm Mộ Tranh phiền thoái, dương phàm đi lên trước lôi kéo Lâm Mật Nhi tay muốn đem nàng mang về tiểu mật. Đừng náo, đi trở về đi. Đúng vậy. Tiểu mật, trở về đi. Đi thôi. Tiểu mật. Vài cá nhân đều vây đi lên khuyên bảo. Trình Giang một nhà vừa mới xuống lầu cùng đại gia thương nghỉ rời đi sự tình. Đi phía trước Trình Giang ngàn dặn dò vạn dặn dò làm dương phàm bọn họ nhìn Lâm Mật Nhi. Không cho Lâm Mật Nhi đi tìm mộ tranh phiền thoái. Lúc này đại gia tuy rằng có xem kịch vui tâm tình, lại cũng không dám vi phạm Trình Giang công đạo. Đều đứng ra khuyên bảo Lâm Mật Nhi. Lâm Mật Nhi phiền chán ném ra dương phàng tay, đẩy ra đứng ở chính mình trước mặt vài người dùng ngón tay đường nặng, tiếp tục hùng hổ nhìn mộ tranh đường nặng có phải hay không bị tang thi chảo bị thương. Lời này vừa ra, tất cả mọi người không ở khuyên bảo Lâm Mật Nhi, bởi vì Lâm Mật Nhi hỏi vấn đề, cũng là những người khác trong lòng muốn hỏi. Kỳ thật lấy Lâm Mật Nhi đầu góc là không thể tưởng được này đó, nàng sở dĩ sẽ đứng ra chất vấn mộ tranh là bởi vì Quách Gia Gia cùng Lưu Tư Vũ ở cùng Dương Khiếu đám kia nam nhân thân thiết thời điểm, ngay bọn hắn nghị luận chuyện này, sau đó lại đem đại gia nói nói cho Lâm Mật Nhi. Lâm Mật Nhi vốn dĩ liền hận thấu mộ tranh, không muốn mộ tranh tiếp tục theo chân bọn họ một đường, hiện tại bắt được cơ hội, tự nhiên không nghĩ bỏ qua đuổi đi mộ tranh cơ hội, vì thế hùng hổ chạy ra chất vấn nàng. Đối mặt Lâm Mật Nhi vấn đề, mộ tranh rất là bình tĩnh đáp không có. Kia hắn vì cái gì nằm? Hắn đã nằm ba ngày, này ba ngày chúng ta không có nhìn đến hắn lên, cũng không có nhìn đến hắn ăn bất cứ thứ gì. Lâm Mật Nhi nhìn thoáng qua người chung quanh, lại tiếp tục nói một người bình thường không có khả năng làm được ba ngày không ăn không uống. huống hồ hắn hảo hảo, vì cái gì muốn nằm, hơn nữa ngươi cùng vương hân đồng còn ở nơi này một tấc cũng không rời thủ. Mộ tranh đứng lên vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đáp ta nhị ca ở phát sốt, còn có hắn không có không ăn không uống, tiểu đồng mỗi ngày ngao cháo chính là cấp nhị ca chuẩn bị. Mấy ngày nay mộ tranh mỗi ngày đều sẽ cấp đường nạc uy một ít cháo, đường nạc thân thể đặc thù, mấy ngày không ăn cái gì cũng sẽ không có sự, nàng sở dĩ mỗi ngày uy hắn cháo, chính là vì giấu người thai mắt, thực rõ ràng nàng rất có dự kiến trước, bằng không lúc này thật sự liền nói không rõ ràng lắm. chương 69 Bạch Trần Lâm Mật Nhi Bí Mật Mộ tranh đứng lên vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh đáp ta nhị ca ở phát sốt còn có hắn không có không ăn không uống.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 Bất quá ta ngao cháo, các ngươi hẳn là biết đến. Ngày hôm qua sáng sớm quách dai giai còn chạy ra làm ta không cần ở phòng khách ngao cháo, nói là làm cho nơi nơi đều là yên. Ta còn đem nổi dọn đến dưới lầu đi ngao. Hảo, liền tính hắn có ăn cái gì, nhưng hắn phát sốt lại là sao lại thế này? Là bị tang thi chảo bị thương phát sốt, vẫn là tự nhiên phát sốt. Nếu tự nhiên phát sốt, vì cái gì ba ngày cũng không có hảo. Hôm trước buổi tối trời mưa quá lạnh nhị ca gác đêm bị phong hàn khiến cho phát sốt, hiện tại không có dược phẩm, chỉ có thể dựa chính hắn chịu đựng đi, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền hào lên. Mộ tranh như thế bình tĩnh, hơn nữa nàng cách nói cũng không có bất luận cái gì tật xấu, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Mật Nhi thế nhưng vô pháp nói ra phản bác nói. Nhưng Lâm Mật Nhi sao có thể cứ như vậy tính, vốn dĩ cho rằng có thể thừa dịp cơ hội này đuổi đi đường nặng, ấn mộ tranh thái độ, nếu là đuổi đi đường nặng. Mộ tranh cũng sẽ đi theo rời đi, như vậy liền sẽ không có người cùng chính mình đoạt giang ca ca. Vì thế nàng nỗ lực hồi tưởng quách dài dài các nàng nói, thực mau liền lại làm nàng nghĩ tới một cái cách nói đây đều là người nói, nếu hắn là bị tăng thi chảo thương liền sẽ biến thành tăng thi, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đi theo tao đường, cho nên cần thiết kiểm tra trên người hắn có phải hay không có thương tích, nếu là trên người hắn có thương tích, nhất định phải rời đi nơi này. Lâm Mật Nhi nói như vậy cũng không có sai, rốt cuộc bọn họ đều ở nơi này, nếu là đường nặc thật sự biến thành tăng thi, bọn họ cũng là khó lòng phong bị. Ta cũng cảm thấy hẳn là kiểm tra một chút. Dương Phạm đứng ra nói một câu, cũng mặc kệ mộ tranh có thể hay không đồng ý, trực tiếp phân phó vài người chuẩn bị cấp đường nặc kiểm tra. Mộ tranh đi đến sofa trước bảo vệ đường nặc ta nhị ca có thói ở sạch, sẽ không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào đối hắn tiến hành kiểm tra. Đường nặc có hay không thói ở sạch nàng không biết, nhưng đường nặc trên người nhiệt độ cơ thể so người bình thường thấp, tim đập vì không thể tra, nếu là làm nhân tra, nhất định sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó liền giải thích không rõ. Lâm mật nhi vẻ mặt châm trọc cười ngươi đương hắn là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra đại thiếu ra sao? a còn không phải là một cái nghèo tham gia quân ngũ, còn thói ở sạch, ngươi lửa quỷ đâu Mộ tranh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới lâm mật nhi. Ngươi có cái gì tư cách xem thường tham gia quân ngũ, chính ngươi ra tiếng thực hảo sao? Vẫn là bởi vì thời gian quá dài, ngươi quên mất ngươi là từ địa phương nào ra tới sao? Lâm Mật Nhi sắc mặt lập tức đỏ, nàng chỉ vào mộ tranh, thân thể bắt đầu không chịu không chế run rẩy lên mộ tranh, ngươi dám. Vì báo thủ, mộ tranh hiện tại là không muốn cùng Lâm Mật Nhi nháo đến quá cường, nhưng Lâm Mật Nhi cư nhiên vũ nhục đường nặc, nàng sinh khí, thực tức giận. Thực tức giận nơi này hẳn là không có người biết người thân thế đi. Lâm Mật Nhi nóng nảy, hướng về phía mộ tranh quát mộ tranh, ngươi ngươi còn nói có phải hay không? Hảo, tiểu mật, nếu đường đại ca chỉ là phát sốt vậy không có gì đại sự, mọi người đều trở về đi. Dương phàm cười nói một câu, tiếp đón mọi người trở về. Nhìn đến này hai người thái độ, mộ tranh biết những người khác là thật sự không biết Lâm Mật Nhi sự tình, mà Dương phàm hẳn là biết đến hắn cùng Lâm Mật Nhi giống nhau, đều không muốn làm những người khác biết chuyện này. a, các ngươi càng là muốn bảo hộ bí mật, ta càng là không cho các ngươi như ý. Lâm Mật Nhi ta lúc trước tự chủ trương đem ngươi từ khu đèn đỏ mang ra tới, lấy tiêu vật tiền cho ngươi khai tiệm trà sữa làm ngươi có thể chính mình nuôi sống chính mình. Ta không có nghĩ tới ngươi có thể báo đáp ta cái gì, nhưng ít ra ngươi không nên trái lại lấy hoán trả ơn đi. Mộ tranh nói, Làm tất cả mọi người dừng lại bước chân, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Lâm Mật Nhi Khu đèn đỏ Lâm Mật Nhi cư nhiên là từ khu đèn đỏ ra tới chương 70 đánh thành một đoạn Lâm Mật Nhi nhìn thoáng qua người chung quanh, không thể không chế hướng về phía mộ tranh giống lớn lên mộ tranh Mộ tranh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ trắng Nga Là ta nói không đủ rõ ràng Ngươi Lâm Mật Nhi sắc thật chỉ là ở nơi nào lớn lên cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình. Lâm Mật Nhi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe đến mộ tranh tiếp tục nói bất quá ngươi hẳn là cùng mẹ ngươi mẹ học không ít đồ vật đi. Rốt cuộc phòng ở liền như vậy lớn một chút, ngươi ở nhà thời điểm, có khách nhân tới mẹ ngươi mẹ vẫn như cũ sẽ không có cô kỵ, vẫn như cũ cười khanh khách tiếp đại khách nhân. Nếu là trước kia, mộ tranh là nói không nên lời nói như vậy. Nhưng tưởng tượng đến đời trước chính mình là như thế nào bị Lâm Mật Nhi đạp lên dưới chân, mà hiện tại Lâm Mật Nhi lại là như thế nào một lần lại một lần tìm chính mình phiền thoái, nàng liền ra mặt dạy đem này đó khó nghe nói cấp nói ra. Đương nhiên này đó tuyệt đối không phải mộ tranh nói bữa, này đó nhưng đều là lúc trước Lâm Mật Nhi chính mình ở nàng trước mặt trang đáng thương nói ra. Nguyên lai like Lâm Mật Nhi mụ mụ là vũ nữ. Ta còn tưởng rằng nhà nàng điều kiện hẳn là cũng không tệ lắm. Mỗi ngày xuyên ngăn nắp, muốn cái gì có cái gì. Tuy rằng ta đối mộ tranh không có gì ấn tượng tốt, nhưng không thể không nói lâm mật nhi sắc thật là cái vong ân phụ nghĩa người, nhân ra giúp nàng, nàng cư nhiên còn câu dẫn người khác vị hôn phu. Cũng khó trách trình giang sẽ vì nàng, từ bỏ lớn lên càng xinh đẹp mộ tranh, nguyên lai là đi theo chính mình mụ mụ học một bộ hảo kỹ thuật. Tuy rằng đều là chút nam nhân, nhưng một đám cũng nhỏ rộng bắt quái lên. Hơn nữa nói ra nói một cái so một cái khó nghe. Lâm Mật Nhi nghe được đại gia lời nói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này nàng rốt cuộc trang không được thiên kim tiểu thư, nàng hồng mắt nhào hướng mộ tranh, muốn xé nát mộ tranh miệng. Mộ tranh sớm có chuẩn bị, ở nàng phát lại đây thời điểm vươn đôi tay bắt lấy Lâm Mật Nhi đôi tay. Mộ tranh, ngươi tiện nhân này, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Mật Nhi nổi giận đùng đùng giống lên một câu, trực tiếp dùng đầu đâm giống mộ tranh. Lần này mộ tranh trồn tránh không nổi, đầu bị đâm ong ong vang lên. Lâm Mật Nhi chống cơ hội này, tránh ra đôi tay, bắt lấy mộ tranh đầu tóc dùng sức lôi kéo. Lâm Mật Nhi, ngươi cho ta buông tay. Vương Hân Đồng cũng phản ứng lại đây, nàng xông lên suy nghĩ muốn hỗ trợ, nào biết đâu rằng quách dài dài cùng Lý Tư Vũ cũng xông lên đi bắt trụ Vương Hân Đồng, cùng Vương Hân Đồng đánh lên. Mộ tranh khôi phục thần trí sau, vương đôi tay bóp chặt Lâm Mật Nhi cổ. Khu Lâm Mật Nhi bị bóp chặt cổ, trong khoảng thời gian ngắn hô hấp có chút khó khăn. Mộ tranh một cái xoay người đem Lâm Mật Nhi ấn ở trên mặt đất, vươn tay chính là một cái tắt phiến ở Lâm Mật Nhi trên mặt. Mộ tranh, người cái tiện nhân. Lâm Mật Nhi cũng không nhận thua mắng to, đôi tay điên cuồng lại trảo lại đại. Nam cái nữ sinh, liền như vậy đánh thành một đoàn, Dương Phạm muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Dương khiếu ngăn cản xuống dưới người đi giúp ai, tiểu mật sao. Người chớ quên. Mộ tranh mới là trình ca vị hôn thê, mà trình ca thái độ cũng thực rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra mộ tranh, Ngươi lúc này đi giúp tiểu mật, chỉ biết đưa tới trình ca bất mãn. Dương Phạm sắc mặt có chút năng kham, hắn không thể vi phạm trình giang mệnh lệnh, khá vậy không thể nhìn lâm mật nhi bị thương, chầm tư một lát, hắn chạy chầm đi xuống lầu tìm trình giang. Không lâu ngày, trình giang người một nhà gấp trở về. Lúc này lâm mật nhi cùng mộ tranh đã nằm trên mặt đất. Hai người ai cũng không chịu thua, người bắt ta, ta bắt người, hai người đều có chút chật vật, trên mặt cũng bị bắt không ít vết máu. Trình hoành vĩ sắc mặt rất là nàn kham, tức giận quát còn không đi đem các nàng kéo ra. Vương Thục Phương cùng Trình Giang lập tức đi lên đi, một người bắt lấy Lâm Mật Nhi, một người bắt lấy Mộ Tranh, đem hai người kéo ra, Dương Phạm bọn họ cũng đi lên đem quách dài dài, Lưu Tư Vũ cùng Vương Hân Đồng cùng nhau kéo ra. chương 71 Trình Giang lựa chọn. Mộ tranh, ta muốn giết ngươi. Lâm mật nhi bị kéo ra sau còn không phục, một lần lại một lần muốn nhào hướng mộ tranh. Mộ tranh bị kéo ra sau, liền ăn tinh xuống dưới, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Đủ rồi. Trình Giang giận hô một tiếng, nâng lên tay một cái tát hung hăng phiến ở lâm mật nhi trên mặt lâm mật nhi. Ngươi như vậy náo, liền lập tức cút cho ta. Trình Giang bị chọc tức đầy mặt đen nhánh, trên trán gân xanh đều lồi lên. Hắn thật sự mau bị tức chết rồi, hắn đã cùng Lâm Mật Nhi nói qua vô số lần, nữ nhân này như thế nào chính là không hiểu chuyện, như thế nào liền một hai phải tìm Mộ tranh phiền thoái. Nàng chẳng lẽ không biết, hắn vì cùng Mộ tranh hòa hảo đã sức đầu mẻ chán, hiện tại làm nàng như vậy một chỗ lẫn, hắn muốn cùng Mộ tranh hòa hảo liền càng khó. Người đánh ta, người cư nhiên vì mội tranh đánh ta. Lâm Mật Nhi che lại nóng rất mặt, ủy khuất nước mắt lệch cạch lệch cạch rất lợi hại hơn. Trình Giang nhìn đến Lâm Mật Nhi khóc, trong lòng rất là đau lòng, đang chuẩn bị trấn an, Trình Hành Vĩ lại lạnh mặt nói Trình Giang, đã náo thành cái dạng này, hôm nay ngươi cần thiết làm trò đại gia mặt đem nói rõ ràng, tại như vậy dây dưa không rõ, đường trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong Trình Hành Vĩ lạnh lùng nhìn Trình Giang. Trình Giang há miệng thở dốc, đem tính toán an ủi Lâm Mật Nhi nói lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về, hắn buông ra Lâm Mật Nhi vẻ mặt vô tình nói Lâm Mật Nhi Ta đã cùng ngươi nói đủ rõ ràng, ta ái người chỉ có mộ tranh, về sau muốn cưới người cũng chỉ có tiểu tranh, mà chúng ta kia một lần chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lâm Mật Nhi nổi giận ngươi nói cái gì? Trình Giang có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Ta biết ta phạm vào hồ đồ, đã làm sai chuyện, nhưng sự tình đã ra, ta không có khả năng vì ngươi từ bỏ tiểu tranh, ta duy nhất có thể đối với ngươi phụ trách đó là đem ngươi an toàn đưa tới Dương Thành căn cứ. Giàn xếp hảo ngươi, đương nhiên nếu ngươi tiếp tục tìm tiểu tranh phiền thoái, tiếp tục như vậy hùng hổ doa người, cũng chớ có trách ta không khách khí, đem ngươi lưu lại. Ném xuống lời này, Trình Giang liền xem cũng không thấy lâm mật nhi giống nhau, hắn đi đến mộ tranh trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không? Mộ tranh không có ra tiếng, cũng không có đi xem Trình Giang liếc mắt một cái. Trình Giang tử ba lô lấy ra một con thuốc cao. Lôi kéo không tình nguyện mộ tranh đi đến sofa trước ngồi xuống, vẻ mặt đau lòng giúp mộ tranh thượng dược. Mộ tranh không có cự tuyệt, thậm chí vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm Mật Nhi, tuy rằng hắn thực chán ghét Trình Giang đụng vào, nhưng có thể nhìn đến Lâm Mật Nhi nan kham, nhìn đến Lâm Mật Nhi ghen ghét, nàng nhịn. Thấy như vậy một màn, Lâm Mật Nhi sắc thật mau bị khí điên rồi, nàng nắm chặt nắm tay hồng mắt thấy Trình Giang một hồi lâu, mới xoay người về phòng đi. Lâm Mật Nhi vừa đi. Mộ tranh huy khai trình giang tay, đứng lên tránh ra trình giang, ta đã nói được rất rõ ràng, chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên thỉnh ngươi về sau không cần ở lấy ta vị hôn phu tự cho mình là. Mộ tranh nói, làm trình giang rất là nàn kham, ngữ khí cũng thập phần không mau nói ta cũng nói qua, chúng ta hôn ước là hai bên cha mẹ định ra, không phải ngươi nói giải trừ là có thể giải trừ. Mộ Tranh vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trình Giang, "Trình Giang, ngươi thật đúng là đủ muốn mặt." Trình Giang sắc mặt càng là nan kham, hắn vừa định tức giận, Trình Hành Vi quét hắn liếc mắt một cái, hắn lập tức thu hồi sở hữu phẫn nộ, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ta có xấu hổ hay không không quan trọng, ta chỉ biết lúc trước ta giống Mộ Thúc Thúc, Tô gì Mộ trước hứa hẹn quá sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo, sẽ ái ngươi cả đời, liền nhất định sẽ làm được." Mộ Tranh cười, "Ta nhớ rõ ngươi còn cùng ta ba ba bảo đảm quá." Cả đời này chỉ yêu ta, tuyệt không sẽ nhiều xem khác nữ sinh liếc mắt một cái, kết quả là ngươi còn không phải cùng ta tốt nhất khuê mật cặp với nhau. chương 72 hiện ra một bậc tăng thi. Trình Giang có chút xấu hổ, lại vẫn là căng ra đầu nói ta nói, ta cùng Lâm Mật Nhi chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hảo, phía trước xác thật ta làm không tốt, nhưng vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, ta cùng Lâm Mật Nhi đã nói được rất rõ ràng, ta cũng giống ngươi bảo đảm. Chờ tới rồi Dương Thành căn cứ liền sẽ lập tức cùng nàng phân rõ giới hạn Ngươi cảm thấy ta là một cái sẽ nhặt rác rưởi người sao Mộ tranh vẻ mặt cao ngạo nhìn Trình Giang một cái đã bị người khác dùng quá nam nhân Ta mộ tranh khinh thường muốn Trình Giang chỉ vào mộ nghiến răng nghiến lợi nói mộ tranh Có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa Trình Giang uy hiếp đối mộ tranh không dùng được Nàng gần từng chữ một nói ta có cái gì không dám nói ta nói ngươi chính là một cái bị người dùng qua rất rưởi, ta khinh thường muốn. cái này trình giang hoàn toàn bị chọc giận. lúc này mặc kệ trình hành vi cùng vương thục phương như thế nào cho hắn đưa mắt ra hiệu đều đã không có tác dụng. hắn vọt tới mộ tranh trước mặt, nâng lên tay chính là một cái tát phiến qua đi. ở trình giang động thủ thời điểm, mộ tranh đã mau nàng một bước tránh đi hắn bàn tay, đồng thời còn chém ra tay một cái tát phiến ở trình giang trên mặt. bang. chỉ nghe thấy bang một tiếng thanh thúy bàn tay quanh quẩn ở trong phòng, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn mộ tranh. Ở bọn họ mọi người ấn tượng, mộ tranh chính là một cái an tĩnh, yếu đối nữ hài, cho dù mặt thế buông xuống, nàng đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng dối tay đánh trình giang, chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ ai cũng không tin. Rốt cuộc mộ tranh là như vậy ái trình giang, hơn nữa trước kia trình giang đối nàng động thủ, nàng cũng không có một lần dám đánh trả. Thậm chí bị đánh lúc sau còn sẽ khóc lóc cầu Trình Giang tha thứ. Mỗi tranh. Trình Giang cũng không nghĩ tới mỗi tranh cư nhiên dám động thủ đánh hắn. Sắc mặt khó coi đến đều mau tích ra thủy tới. Hắn lại một lần vùng lên tay liền phải đánh. Giống. Một tiếng gào giống thanh ở dưới lầu vang lên. Trình Giang bị dọa đến một cái run run, nhanh chóng thu hồi tay, bước đi đến phía trước cửa sổ. Những người khác cũng bị tiếng hô hoàng sợ. Phản ứng lại đây sau toàn bộ chạy đến phía trước cửa sổ xem xét. Dưới lầu trong viện mười mấy người từ trong phòng lao tới, điên cuồng hướng ra phía ngoài mặt chạy như điên, trong đó có vài cá nhân cả người đều là huyết, nhìn thập phần thấm người. Có người hô to một tiếng đều đừng chạy, tản ra đem chúng nó vây lên. Nghe được tiếng la, mười mấy người lập tức giống chung quanh tản ra vây thành một cái viên, mới vừa đứng yên, trong phòng lao ra hai chỉ tăng thi, tăng thi lao tới sau. Lập tức giống ly chúng nó gần nhất một đôi nam nữ nhào qua đi A, Nữ nhân sợ tới mức trốn đến nam nhân phía sau Ôm đầu kêu sợ hãi liên tục Nam nhân còn xem như bình tĩnh Đẩy ra nữ nhân một bên lui về phía sau Một bên ném ra hỏa cầu Y đổ đánh lui Tăng Thi Mặt khác dị năng giả lúc này đã hành động lên Không hề giữ lại đem dị năng quăng ra ngoài đối phó Tăng Thi Nhưng mà này hai chỉ Tăng Thi thật không tốt đối phó Bọn họ dị năng cũng không có thể đối tang thi tạo thành quá lớn thương tổn. Mà tang thi giống như là nhận chuẩn phía trước tuyển định nam nhân kia giống nhau, hai chỉ cùng nhau đuổi theo nam nhân, như thế nào cũng không chịu đổi một mục tiêu, không có biện pháp nam nhân chỉ có thể mang theo tang thi ở trong sân mãn viện tử chạy. Nhìn trong chốc lát, Dương Khiếu ra tiếng nói này, hai chỉ tang thi cùng phía trước nhìn thấy tang thi bất động. Dương Phạm gật gật đầu nói không sai, bọn họ tốc độ thực mau hơn nữa dị năng đánh vào bọn họ trên người giống như không có quá lớn hiệu quả. Trình Giang nhìn hai chỉ tăng thi, kiếp tiếp mắt nó có đồng tử, hơn nữa là màu trắng. Đồng tử, mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tăng thi đôi mắt, tức khắc cũng phát hiện này hai chỉ tăng thi đồng tử trở nên không giống nhau. chương 73 tăng thi biến cường. Trình Giang tiếp tục nói ta nhớ rõ chúng ta phía trước gặp được sở hữu tăng thi đều là không có đồng tử. Trong ánh mắt là màu xám trắng, mà này hai chỉ tang thi cư nhiên có màu trắng đồng tử. Mộ tranh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trình giang, hắn lại là như vậy mau liền phát hiện. Bất quá, có một chút trình giang nói sai rồi, đó chính là, tăng thi vẫn luôn đều có đồng tử. Phía trước đại gia sở dĩ cho rằng tang thi là không có đồng tử, là bởi vì tang thi đồng tử cùng tròng trắng mắt đều là màu xám trắng, chúng nó liền ở bên nhau, ngươi không đi cẩn thận quan sát liền sẽ cho rằng tang thi là không có đồng tử. Bất quá nàng vẫn là có chút bội phục chính giang, cùng đời trước giống nhau, chính giang là bọn họ này nhóm người chung cái thứ nhất phát hiện phân chia tang thi cấp bậc là xem tang thi đồng tử. Ngay từ đầu đại gia đối tăng thi cấp bậc không có rõ ràng khái niệm, dọc theo đường đi gặp được màu trắng đồng tử tăng thi đại gia còn có thể thử liệu một lần, gặp được đồng tử là mặt khác nhan sắc tăng thi, bọn họ đoàn người chỉ có thể chạy chối chết. Đến căn cứ sau, bọn họ từ những người khác nơi đó biết, Tang Thi có cấp bậc chi phần, màu trắng đồng tử vì một bậc, hắc bạch sắc đồng tử vì nhị cấp, màu đen đồng tử vì tam cấp, đen nhánh sắc đồng tử vì tứ cấp. Phía dưới đã loạn thành một đoàn, tân tử hành bọn họ cũng bị kinh động, toàn bộ đều chạy tới hỗ trợ, mà địa phương khác hẳn là cũng hảo không đến nơi đó đi, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bọn hắn có thể nghe được Tang Thi tiếng hô nữ nhân tiếng thét chói tai cùng với nam nhân hùng hùng hổ hổ kêu đánh thanh. nhắm ngay một vị trí đánh tần tử hành hô một tiếng một đạo lưỡi dao gió ném qua đi đánh vào tang thi trên chán tang thi cái chán thịt thối bị tước đi nhưng xương cốt lại hoàn hảo không tổn hao gì tề phi dựa theo tần tử hành nói mấy cây băng châm ném qua đi đồng dạng cũng đánh vào trên chán ngay sau đó đường lối một cái hỏa cầu tạm qua đi cũng nện ở tang thi trên chán chân tử hàng xông lên đi Một quyền nện ở tang thi trên chán. Lạch cạch một tiếng, tang thi cái chán bị tạp xuyên, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Một viên màu trắng giống hình nón giống nhau hòn đá nhỏ lăn cùng với tang thi ngã xuống đất, rơi trên mặt đất. Chân tử hàng nhặt lên hòn đá nhỏ, cầm trong tay lăn qua lộn lại xem xét. Hòn đá nhỏ cầm trong tay, hắn liền cảm giác được hòn đá nhỏ bên trong vận lượng một cổ lực lượng. Đây là... Tử hàng, cẩn thận. Một cái thanh tuổi hợp vào trước mặt. Tân tử hành thanh âm cũng đồng thời vang lên, trần tử hàng bắt lấy trong tay hòn đá nhỏ, một quyền chém ra đi, nắm tay lệnh ở tang thi trên đầu, trực tiếp đem tang thi cấp tạp bay ra đi. Ở tang thi rơi xuống đất ngay mắt, tân tử hành một đạo lưỡi dao gió qua đi, tang thi nửa cái chán bị tức đi, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Rốt cuộc đã chết. Đoàn người chật vật ngã ngồi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm đa khí. Dương một quả xoa xoa trên mặt mồ hôi. Từng ngụm từng ngụm đá khí này đó tang thi như thế nào như vậy khó đối phó. Chúng ta trong thôn tang thi lại buồn lại ngốc. Ta một cái kỹ năng qua đi là có thể giải quyết. Không phải nơi này tang thi khó đối phó, mà là tang thi khả năng tiến hóa. Tần Tử hành sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua bên ngoài. Bên ngoài các loại ồn ào thanh em vẫn như cũ tồn tại. Này thuyết Minh không chỉ là bọn họ gặp được này hay chỉ tang thi khó đối phó. Bên ngoài những người khác đối mặt tang thi cũng rất khó đối phó. Này hết thể lại thuyết minh, tăng thi khả năng biến cường. Một nữ nhân rơi lệ đầy mặt vọt tới một khối tang thi thi thể trước, thống khổ nằm liệt ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn lên ô ô. Lao công, ô ô. Tại sao lại như vậy, phía trước ngươi còn hảo hảo, cũng không có bị tăng thi trảo thường, như thế nào liền biến thành tang thi đâu. Ô ô. Khẳng định là bởi vì phát sốt khiến cho, ngươi cái này ai ngàn đau, ngày hôm qua đều đã làm ngươi không cần đi ra ngoài gặp mưa. Ngươi không nghe, kết quả gặp mưa sau liền bắt đầu phát sốt, hôm nay liền biến thành cái dạng này, ô ô. Chẳng lẽ thật sự bởi vì phát sốt? nhà của chúng ta cái này, cũng đi theo mắt mưa, còn cùng phát tiêu. Chương 74 giết đường nặng, bởi vì gặp mưa làm cho phát sốt, sau đó biến thành tăng thi. Tân tử hành lại nghĩ đến phía trước kia chàng mưa to, cùng với đường nặng nói nước mưa có vấn đề chuyện này, đồng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Kia trận mưa thủy làm tăng thi đã xảy ra biến hóa, mà trong viện hiện tại nằm hai người sẽ đột nhiên biến thành tăng thi, là bởi vì ngày đó hai người kia đứng ở trong mưa mắt mưa. Lúc này hắn thực may mắn bọn họ đem đường nặc trói lại lên, bằng không bọn họ lao đại khả năng liền biến thành thi hóa nhân. Thân tử hành ngẩn đầu nhìn phía trước cửa sổ cùng đoàn người đứng chung một chỗ mội tranh, nữ hài kia giống như biết rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Thực mau hắn lại thu hồi tầm mắt hất hất đầu hắn tưởng cái gì đâu. Mộ tranh mặc kệ biết nhiều ít, tóm lại nàng sẽ không tới hại bọn họ là đủ rồi. Phát sốt, Lâm Mật Nhi lại một lần nhìn về phía nháo ra lớn như vậy động tĩnh, vẫn như cũ nằm không có phản ứng đường nặc đường nặc cũng ở phát sốt, hán khẳng định cũng sẽ cùng kia hai người giống nhau biến thành tăng thi. Lâm Mật Nhi nói làm tất cả mọi người xoay người cảnh giác nhìn đường nặc, phía trước đại gia chỉ là hoài nghi. Nhưng lại biết phía dưới kia hai người bởi vì phát sốt biến thành tăng thi, lúc này bọn họ ai cũng không muốn cùng đường nặc đai ở một cái trong không gian. Quách dai dai hốc mắt lóe lóe, lập tức lớn tiếng nói giết hắn, hắn như vậy lợi hại, nếu là biến thành tăng thi, chúng ta này nhiều người thêm ở bên nhau, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Quách dai dai vừa dứt lời, mộ tranh đã vọt tới sofa trước bảo vệ đường nặc. Trình giang nhìn đường nặc đầu hốc bay nhanh vận chuyển, Thực mau liền có giết đường nặng ý tưởng, vô luận đường nặng có thể hay không biến thành tăng thi, đều không nên tồn tại, chỉ cần đường nặng còn sống, hắn tưởng tới gần mộ tranh, sẽ có trở ngại. Cho nên sấn cơ hội này giết đường nặng, hắn là có thể tới gần mộ tranh, mộ tranh không có đường nặng cái này dựa vào, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tới bảo hộ, cứ như vậy về sau cũng không dám lại cùng chính mình ấm ý, để giải trừ hôn nước nói như vậy. Nghĩ kỹ sau Trình Giang lập tức tiến lên bắt lấy mộ tranh, tưởng đem nàng tốn khai mộ tranh, ngươi tránh ra, đường nạc hiện tại cái dạng này, tùy thời đều khả năng biến thành tăng thi, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, là không muốn sống nữa sao. Mộ tranh dãy rủa, muốn rút về tay, đáng tiếc sức lực không có Trình Giang đại, vô pháp tránh ra tránh ra, hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta nhị ca. Trình Giang đem đường Nặc ôm vào trong lòng ngực, ra tiếng nói dương phàm. Động thủ giết đường nặng, chờ hắn biến thành tăng thi, liền khó đối phó. Mộ tranh biến sắc, lớn hơn nữa lực dãy rủa, hơn nữa hô lớn tiểu đồng, kêu tần đại ca bọn họ. Vương Hân Đồng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng kéo ra cửa sổ hướng về phía bên ngoài hô lớn tần đại ca, cứu mạng. Tần tử hành mấy người bọn họ còn đang suy nghĩ nghiên cứu tăng thi, nghe được Vương Hân Đồng tiếng la, toàn bộ nhanh chóng hướng trên lầu hướng. Biết tần tử hành bọn họ đã biết, đoàn người lập tức ra tay nhắm ngay đường nặc ném ra một đống kỹ năng. Frank chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sở hữu kỹ năng như làn đệm ở một đổ trong suốt trên tường, sau đó bắn ngược đi ra ngoài hoặc là rơi trên mặt đất. Kỹ năng đều lạc song sau, mọi người nhìn đến đường nặc bị trong suốt mang theo màu sắc rực rỡ hoa văn cái lồng bao lại. Đó là cái gì? Đường nặc nên sẽ không lại kích hoạt rồi cái gì dị năng đi. Tất cả mọi người tưởng đường nặc làm cái gì? Nhưng Trình Giang lại chú ý tới mộ tranh khỏe miệng chảy ra máu tươi, vì thế sắc mặt nàn kham hỏi ngươi làm cái gì. Mộ tranh không nói gì. Tiếp tục. Trình Giang ném xuống lời này buông ra mộ tranh, ném ra kim châu tử muốn phá tan kia tầng cái lồng. Những người khác cũng lần lượt ném ra dị năng, nhưng bọn hắn kỹ năng vẫn như cũ toàn bộ bắn ngược đi ra ngoài hoặc là rơi trên mặt đất. chương 75 chúng ta rời đi là được. Phúc. Mộ tranh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể có chút đứng thẳng không xong đi xuống lạc. Tiểu tranh. Vương Hân Đồng tiến lên đỡ mộ tranh, muốn đem mộ tranh nâng dậy tới, nhưng mộ tranh lại suy yếu lắc lắc đầu. Liên ở ngay lúc này tần tử hành bọn họ sông lên lâu, nhìn đến đoàn người muốn đối phó đường nặng, toàn bộ sông lên đi, ngăn lại bọn họ. Nhìn đến tần tử hành bọn họ đứng ở sofa trước đem đường nặng bảo vệ lại tới, mộ tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể mềm ngặt ngã vào Vương Hân Đồng trên người mà đường nặng trên người cái lồng cũng tùy theo biến mất. Tần tử hành lạnh mặt nhìn trình giang bọn họ các ngươi muốn làm cái gì. Trình giang biết tần tử hành bọn họ mấy cái đều không phải dễ đối phó, hắn cũng không tưởng theo chân bọn họ gây thù chuốc quán, vì thế ra tiếng giải thích nói dưới lầu kia hai người nói, các ngươi cũng nghe thấy, phát sốt sau liền sẽ biến thành tăng thi, chúng ta làm như vậy, chỉ là vì đại gia an toàn. Nghe trình giang nói như vậy, Tần tử hành bọn họ 5 người đều là vẻ mặt phẫn nộ, Trần tử hàng ra tiếng quát nói hiệu nói vượng, chúng ta lão đại tuyệt đối không có khả năng biến thành tăng thi. Lúc trước tề phi cùng đường Lỗi đều bộ dáng kia, còn có thể bị tiểu tranh cứu trở về tới, tiểu tranh lại sao có thể nhìn lão đại xảy ra chuyện mặc kệ. Lâm Mật Nhi nắm lấy cơ hội lại đứng ra nói như thế nào liền không khả năng, người khác phát sốt sau sẽ thành tăng thi, hắn cũng rất có khả năng sẽ biến thành tăng thi. Tế phi trừng mắt Lâm Mật Nhi ngươi cũng nói, là rất có khả năng, mà không phải trăm phần trăm, không phải sao? Là như thế này không sai. Lâm Mật Nhi biết tự mình nói sai, sắc mặt có chút không tốt, nhưng thực mau lại phản ứng lại đây tiếp tục nói nhưng là cũng có khả năng biến thành tăng thi, không phải sao? Hắn so với chúng ta bất luận kẻ nào đều lợi hại, vạn nhất hắn biến thành tăng thi, chúng ta những người này thêm lên cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này. Đường Lôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt những người này cho nên liền phải bởi vì một cái vật nhất, liền phải giết hại một cái vô tội thánh mạng. Quách Giải dai, dai hừ lạnh nói chúng ta những người này nếu là bởi vì một con tang thi đều đã chết, kia mới kêu vô tội. Nhìn đến đoàn người ầm ý, suy yếu mộ tranh, ý bảo Vương Hân đồng đỡ nàng đứng lên, nàng nhìn mọi người chậm rãi nói chúng ta đi, được rồi sao? Trình Giang biến sắc, Lập tức tức giận quát mộ tranh, ngươi còn muốn hổ nháo tới khi nào. Mộ tranh không có xem trình giang liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói tần đại ca, các ngươi đem nhị ca dẫn đi, chúng ta hiện tại liền đi. Bên ngoài đã đen, hiện tại đi không được, bất quá chúng ta có thể ở sửa xe gian ở một đêm, sửa xe gian thực rắn chắc, cửa sổ đều là thiết, liền tính lao đại biến thành tăng thi, xảy ra chuyện cũng chỉ có chúng ta, sẽ không liên lụy người khác. Tần tử hành nói đến mặt sau thời điểm. Nhìn lướt qua trình giang đám kia người, ý tứ thực rõ ràng, bọn họ không liên lụy người chính là trình giang này nhóm người. Trình giang không có đang nói cái gì, những người khác cũng không có đang nói cái gì, nhân gian nếu chuẩn bị đem hỏa nguyên mang đi, bọn họ đương nhiên không có quyền lợi ngăn cản. Thấy mọi người không có nói, tần tử hành tiếp đón tề phi bọn họ hỗ trợ, đường trăn bị kéo ra, mọi người nhìn đến đường nặng bị trói gô ở sofa thời điểm, mọi người theo bản năng sau này lui. Quách dai dai trồn tránh dương khiếu trên người, chỉ vào mộ tranh nói mộ tranh ngươi đã sớm biết đường nặc khả năng sẽ biến thành tang thi đi. Người hảo hát tâm địa, cư nhiên làm như vậy một cái tùy thời đều khả năng biến thành tang thi đồ vật cùng chúng ta chung sống. A, Quách dai dai nói còn không có nói xong, một đạo lưỡi dao gió từ trên mặt nàng thổi qua, trên mặt nàng lập tức máu tươi đầm địa. Thần tử hành lạnh lùng nhìn Quách dai dai ngươi ở dám nhiều lời một câu, ta trực tiếp cắt ngươi đầu lưỡi. Quách gia Giai lập tức ủy khuất xúc đến dương khiếu phía sau không dám ra tiếng. chương 76 bị khóa ở sửa xe gian. Bất quá, Quách gia Giai nói cũng đưa tới đại gia để ý, đường nặc bị chói, là bởi vì mộ tranh bọn họ biết hắn khả năng sẽ biến thành tăng thi. Chỉ bằng điểm này, mọi người liền cảm thấy đường nặc rất có khả năng sẽ biến thành tăng thi. Bất quá tần tử hành bọn họ vài người quá cường hãn, đại gia không dám trêu chọc bọn họ cho nên cũng không dám nhắc lại ra phản đối ý kiến. Tề Phi cùng đường lôi đem hôn hôn trầm trầm đường nặng nâng dậy tới, làm trần tử hàng trên lưng, tân tử hành cùng Vương Hân Đồng cùng nhau đỡ mộ tranh hướng dưới lầu đi đến. Thang lầu thượng đứng rất nhiều người, toàn bộ đều là bị Vương Hân Đồng câu kia cứu mạng hấp dẫn lại đây, nhìn đến bọn họ đoàn người xuống lầu, những người này như tránh rắn giết giống nhau trốn đến rất xa. Đoàn người đi xuống lâu, còn không có tới kịp đi vào sửa xe gian. Mộ tranh trước mắt tối sầm, cả người ngã vào vương hân đồng trên người, lâm vào hôn mê. Tiểu tranh Vương hân đồng nôn nóng hô một tiếng, tần tử hành bọn họ cũng rất là xuất ruột, lúc này tần tử hành cũng bất chấp nam nữ có khác, trực tiếp đem mộ tranh bế lên tới, mang tiến tu phân xưởng. Bởi vì mộ tranh cùng đường Nặc đều lâm vào hôn mê, hơn nữa bên ngoài những người đó thái độ, tất cả mọi người ở vào áp suất thấp trạng thái, đại gia an tĩnh ngồi, thủ hôn mê hai người. Ai đều không có nói chuyện. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, một người nam nhân sợ hãi rụt rè đi đến sửa xe gian cửa, nhìn trong phòng đoàn người lắc bắp nói cái kia, Thực xin lỗi, trải qua nơi này mọi người thương lượng đến ra tới kết quả là các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này, nhưng cần thiết đem sửa xe gian khóa cửa hảo. Tề Phi khí nắm chặt nắm tay, đường lối cũng là vẻ mặt phẫn nộ, tần tử hành sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh những một câu khóa đi. Ra đây khóa. Nam nhân nói một câu, đi lên trước giữ cửa kéo qua đi, từ bên ngoài dùng xiềng xích giữ cửa khóa lại, sau đó lại đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ kéo qua đi, dùng xiềng xích khóa lại. Nghe được bên ngoài người vội vã rời đi, Vương Hân Đồng nghiến răng nghiến lợi nói đây là muốn đem chúng ta phong kín ở sửa xe gian tiết tâu A. Giữ một quả cụng khí đầy mặt đỏ bừng những người này như thế nào như vậy hư? Vương Hân Đồng càng nghĩ càng sinh khí. Vì thế vẻ mặt tức giận nhìn tần tử hành bọn họ bốn người cho nên lúc trước các ngươi vì cái gì muốn đi cứu người, vì cái gì không cho những người này đều đã chết tính. Tần tử hành bọn họ không ra tiếng, nói cái gì đâu. Lúc này vài người tâm đều lạnh thấu. Tần tử hành bọn họ không nói lời nào, Vương Hân Đồng cũng không có đang nói cái gì một người ngồi ở bên kia giận rồi Qua thật lâu, bên ngoài an tĩnh, tần tử hành ra tiếng nói được rồi đều đánh lên tinh thần tới. Lão đại sẽ không có việc gì, tiểu tranh cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì, thời điểm cũng không còn sớm, đêm nay tạm chấp nhận ăn một ít bánh quy lót lót bụng. Bọn họ mỗi người trên người đều có ba lô, ba lô đều trang dự phòng lương khô, tần tử hành lên tiếng, nhưng ai cũng không có động, dương một quả nhỏ giọng nói ta đều còn không có đói. Tần tử hành nhìn thoáng qua đồng hồ. Lại thông qua mặt sau một phiến may mắn thoát nạn không có bị tắt đi xem cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài hôm nay như thế nào hắc nhanh như vậy, hiện tại 14 giờ rưỡi, bên ngoài đã toàn đen. Tân tử hành nói thành công khiến cho đại gia chú ý, mọi người theo bản năng xem một cái đồng hồ, sau đó xem một cái bên ngoài. Thời tiết này, xác thật thực không bình thường. chân tử hàng đứng lên đi đến phía trước cửa sổ ngẩn đầu nhìn bên ngoài đen kịt không trung. Tâm tình cũng theo này đèn kịt không trùng trở nên rất là áp lực. Những người khác cũng đứng lên đi qua đi nhìn không trùng nguyên bản đã chuyển tốt tâm tình lại một lần lâm vào yên lặng. Phía trước lộ từ từ, bọn họ rốt cuộc còn phải trải qua một ít cái gì, gặp được một ít cái gì, mới có thể an toàn về nhà. Mà trong nhà cha mẹ, chính mình những cái đó chiến hữu, thân nhân hiện tại hay không đều vẫn mạnh khỏe. Này một ít không có đáp án nghi hoặc quanh quần bọn họ mỗi người. Làm cho bọn họ mỗi người đều thực áp lực, đều thấy không do phía trước lộ. chương 77 tiểu cửu đã trở lại. Đương nhiên bọn họ này nhóm người cùng bên ngoài những người đó bất đồng, bọn họ thói quen ở trong nịch cảnh sinh tồn, cũng thói quen bất luận cái gì thời điểm đều có thể thực mau điều tiết hảo tự mình cảm xúc. Thế phi cười khanh khách vô vô vẻ mặt lo lắng sốt ruột vương hân đồng đi, tiểu đồng, ta mang các ngươi tham quan tham quan chúng ta cải trang xe. Vương Hân Đồng lấy lại tinh thần cười gật gật đầu hảo a. Vì thế hai người đứng lên đi đến xa tiền. Tân tử hành bọn họ cải trang chính là một chiếc màu đen còn quần dài hơn bản hoa tiêu viên. Này chiếc xe từ bề ngoài xem cao cấp thượng cấp bậc, hơn nữa đủ trường, đủ đại. Nhìn xem trong nhà, chúng ta hoa không ít tâm tư cải trang. Đường Lỗi cũng cười ha hả đi qua đi kéo ra cửa xe. Nhìn đến nội sức, Vương Hân Đồng đôi mắt đều thẳng. Nhìn không được nói thầm nói từ bên ngoài xem cao cấp đại khí thượng cấp bậc, đi vào tới liền có một loại sơn trại bản cảm giác. Này chiếc xe nguyên bản hẳn là có ba hàng chỗ ngồi, sở hữu ghế dựa đều là sa hoa da thật ghế dựa, mà ba hàng da thật ghế dự trung gian đều có da thật trung ương tay vịn. Kết quả hiện tại mặt sau hai bài ghế rửa, trung ương tay vịn đều bị rỡ xuống, đổi thành liên bài ghế. Tuy rằng cũng là da thật, tuy rằng nhìn cũng là thứ tốt, nhưng thấy thế nào? chính là cảm thấy cùng này hai cao cấp hú ép vở không đáp đáp không đắp không sao cả, chính yếu chính là vị trí đủ nhiều, ngồi thoải mái, chúng ta tám người chỉ khai một chiếc xe là đủ rồi, hơn nữa mặt sau còn có rất lớn không gian có thể phóng không ít đồ vật Thế Phi cười ha hả nói một câu, lại đang ngồi ghế phía dưới ấn một chút. Ghế rửa tự động hoạt động, phóng bình, mặt sau hai bài lập tức biến thành một trường giường lớn. Vương Hân Đồng hai mắt sáng ngời này thao tác, Ngư A. Ha ha. Đối, đáp không đắp không có việc gì, chỉ cần về sau không cần tệ ở trong xe chịu tội, so cái gì đều quan trọng. Thế phi cười ha hả nói ngư đi. Đây đều là tiểu lỗi thiết kế. Vương Hân đồng đối với xe địa phương khác như thế nào cải biến không có hứng thú, liền đối gây dựa biến thành giường phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng quấn lấy tệ phi hỏi lỗi ca thật sự chỉ là tham gia quân ngũ, hắn như thế nào này ngư? cư nhiên có thể ở đêm này xe cải trang thành phòng xe. tề phi cười đáp hắn là tham gia quân ngũ, bất quá là lao đại từ máy móc công trình học viện đào lại đây cao tài sinh. Vương Hân Đồng Bừng tỉnh đại ngộ khó trách như vậy như. Cứ như vậy đoàn người chi gian không khí một lần nữa khôi phục đại gia cũng không có ở nghĩ nhiều, hàn huyền trong chốc lát, lại ăn một ít bánh quy, liền từng người ngủ hạ. Ban đêm, mộ tranh cảm giác được có người lôi kéo nàng. Nàng mơ mơ màng màng trung mở to mắt, nhìn đến tiểu Cửu đứng ở bên người nàng, tiểu Cửu trên người ướt rầm rề, nhìn chính là ở bên ngoài mắc mưa. Mộ Tranh biến sắc, phía trước chỉ lo đường nặng, hoàn toàn không có chú ý tiểu Cửu, lúc này nhìn đến tiểu Cửu mới nhớ tới hai ngày này tiểu Cửu đều không có xuất hiện quá, ra hỏa này hai ngày này rất có khả năng đều ở bên ngoài gặp mưa. Nàng không biết tiểu Cửu gặp mưa sau có thể hay không cũng cùng cái khác động vật giống nhau biến dị. Nhưng vì không cho tiểu cửu xẻ ra chuyện, đường nặc lập tức từ trong ổ chăn ra tới, muốn động thủ đem tiểu cửu mang tiến không gian. Tiểu cửu tránh đi nàng, cắn nàng ống tay háo, đem nàng ra bên ngoài tún. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, tiểu cửu là muốn mang nàng đi chỗ nào. Mộ tranh vô vô tiểu cửu đầu trước buông ra, ra đây liền lên. Tiểu cửu buông ra mộ tranh, ngoan ngoãn ở một bên ngồi. Mộ tranh từ trong ổ chăn tay chân nhẹ nhàng ra tới, bộ hảo háo khoác. Tiểu cửu chạy đến sửa xe gian mặt sau phía trước cửa sổ, mộ tranh cũng chỉ có thể đi theo đi đến, bên ngoài loáng thoáng có thể nghe được một ít thanh âm, nàng đem cửa sổ đẩy ra một ít, loáng thoáng có thể thấy ven tường đứng hai người. Chương 78 cần thiết làm ra lựa chọn. Bởi vì cửa sổ bị đẩy ra, bên ngoài thanh âm cũng phiêu lại đây. Mật nhi, đừng nóng giận được không, phía trước ta là không có cách nào. Là trình giang thanh âm. Nói như vậy kia hai người là Trình Giang cùng Lâm Mật Nhi. Mộ tranh mướng mày tiểu cửu đem nàng túm lên, chính là làm nàng tới nghe Trình Giang cùng Lâm Mật Nhi gấp tưởng. Nghĩ đến đây, mộ tranh vươn tay muốn quan hảo cửa sổ tiếp tục trở về ngủ, nhưng tay mới vừa đụng tới cửa sổ, lại thu trở về. Nghe một chút cũng không sao, dựa theo đời trước quý đạo, bất luận cái gì sự tình Trình Giang đều sẽ nói cho Lâm Mật Nhi, lần này Lâm Mật Nhi bị lớn như vậy bị khuất, muốn hứng hảo. Chính Giang nói không chừng sẽ nói cho Lâm Mật Nhi, bọn họ một nhà rốt cuộc vì cái gì không muốn buông ra nàng. Vì thế nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến mọi người cũng không có bị đánh thức, cũng liền đem tiểu cửu thu vào không gian. Tiểu cửu tiến vào không gian sau lập tức nhảy vào suối nước nóng trong ao vui sướng bơi lội, lại là vài thiên không có từng vào không gian. Lúc này nàng phát hiện suối nước nóng trong hồ lại toát ra tam phiến nho nhỏ lá sen. Hơn nữa phía trước kia hai mảnh lá sen lại trưởng thành một ít. Mà kia chỉ bị tiểu cửu mang tiến không gian chứng lúc này đã là phiêu ở trên mặt nước, không ngừng hấp thu suối nước nóng nổi suối nước. Lúc này Lâm Mật Nhi ngữ khí cường ngạnh nói trình rằng, ta Lâm Mật Nhi không phải một cái không biết xấu hổ người, nếu ngươi làm trò như vậy nhiều người mặt lần nữa nói chính mình ái người chỉ có một tranh, còn làm ta không cần ở dây dưa ngươi, như vậy ta thành toàn các ngươi chính là, ngươi yên tâm. Từ nay về sau ta sẽ không chạm cuốn lấy ngươi, càng sẽ không ở đi tìm ngươi vị hôn thê phiền thoái. Nói xong Lâm Mật Nhi ném ra trình giang tay, đưa lưng về phía trình giang ngựa khí lạnh băng nói ngươi yên tâm, chờ tới rồi dương thành căn cư sau, ta bảo đảm đến lúc đó sẽ không ở xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Nghe Lâm Mật Nhi nói như vậy, trình giang từ phía sau giữ được Lâm Mật Nhi nôn nóng nói Mật Nhi, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi một người có thể đi nơi nào, muốn như thế nào sinh hoạt. Đó là chuyện của ta, cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Mật Nhi giống giận, không ngừng là dây rũa suy nghĩ muốn từ trình giang trong lòng ngược ra tới, nhưng sức lực không có trình giang đại, căn bản tránh không khai. Lâm Mật Nhi thanh âm rất lớn, sửa xe gian nội người đều bị đánh thức, ngay cả vẫn luôn ở vào thực mê trạng thái đường nặc cũng bị đánh thức. Nhìn đến đường nặc tỉnh, tân tử hành mấy người bọn họ lập tức qua đi dò hỏi đường nặc trạng uống. Mà lúc này... Bên ngoài trình giang bá đạo đáp như thế nào không có quan hệ, ngươi là của ta nữ nhân, là ta ái người, ngươi bất luận cái gì sự tình đều có liên quan tới ta. Trình giang ngươi đủ rồi, làm cho đại gia mặt nói ngươi hái người là mộ tranh, chỉ biết cưới mộ tranh, cóng đại gia, ở trước mặt ta lại nói ái chính là ta, ta là ngươi nữ nhân, ha ha. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin ngươi sao? Ngươi cảm thấy ngươi lời nói, ở ta nơi này còn hữu dụng sao? Trình Giang ngữ khí càng nôn nóng Mật Nhi, ta ái người chỉ có người, ta làm như vậy, như vậy nói, thật sự có khổ chung. Khổ chung, lại là khổ chung, chứ bỏ nói có khổ chung, ngươi còn sẽ nói cái gì? Lâm Mật Nhi dùng ra sở hữu sức lực tránh ra Chính Giang, xoay người hai mắt đỏ bừng chừng mắt Chính Giang. Chính Giang, ta hôm nay ngươi cần thiết làm ra lựa chọn, là ta còn là mộ tranh, nếu là ngươi lựa chọn ta. Lập tức đi vào nói cho mọi người ta lâm mật nhi mới là ngươi hái người, mới là người muốn cưới người, hơn nữa cùng mộ tranh giải trừ hôn ước, làm nàng lập tức rời đi, không cần ở đi theo chúng ta, nếu ngươi lựa chọn mộ tranh, à. Như vậy ta chúc phúc các ngươi, lúc sau ngươi cũng không tìm ở tới quân lấy ta, dựa theo ngươi nói, đem ta mang đi dương thành căn cứ, sau đó chúng ta liền lại vô liên quan, từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quang đại đạo, ta đi ta cầu độc mục. Trước 79 không cưới nảng, ta sẽ chết. Chính giang lại một lần đi lên đi ôm lấy lâm mật nhì mật nhì, đừng như vậy, ta cầu ngươi, ta yêu ngươi, ta không rời đi ngươi, nhưng là trước mắt ta cũng không rời đi mộ tranh. Đường nặng cùng mọi người hàn huyên vài câu, đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, vươn tay muốn đóng lại cửa sổ. Trình giang người như vậy không xứng tiểu tranh khổ sở, càng không đáng tiểu tranh bất luận cái gì trả giá. Mộ tranh vội vàng bắt lấy đường Nặc tay. Đường nặng sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, hắn liền không rõ, tiểu tranh vì cái gì nhất định phải đứng ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện, những lời này sẽ chỉ làm nàng trong lòng càng khó chịu mà thôi. Mộ tranh xoay người tới gần đường nặng, ở bên thai hắn thấp giọng nói nhị ca chờ một chút, ta chỉ là muốn nghe xem bọn họ lúc sau sẽ nói cái gì, yên tâm ta không thèm để ý, cũng sẽ không thương tâm. Một cổ nhiệt khí nào vào trong tai, trong cổ, đường Nặc mặt mất tự nhiên đỏ. Đây là lần đầu tiên có khát phái rửa hắn như vậy gần, hơn nữa trên người nàng còn có thể nghe đến một cổ nhạt nhạt, ngọt ngào mùi hương. Hắn tâm không tự giác loạn nhảy dựng lên. Bảy, có lẽ làm nàng nghe minh bạch sau, liền sẽ không lại đối trình rằng coi bất luận cái gì hảo tưởng, như vậy nàng liền sẽ ngoan ngoan cùng chính mình về thủ đô. Nghĩ đến đây, đường nặc đi đến một bên dựa vào trên tường, lựa chọn không tiếng động làm bạn mộ tranh. Bởi vì thiên quá mở. Mộ tranh cũng không có phát hiện đường nặc dị thường, thấy đường nặc thỏa hiệp không ở đi quan cửa sổ, nàng xoay người tiếp tục nhìn bên ngoài hai người. Trình Giang nói làm Lâm Mật Nhi trở nên dị thường kích động, nàng dùng sức đẩy ra Trình Giang, hướng về phía Trình Giang hét lớn không rời đi ta, cũng không rời đi nàng, ý tứ là ngươi vẫn là muốn cưới nàng, mà ta chỉ có thể cho ngươi làm tình phụ phải không? Lâm Mật Nhi càng nói càng kích động, phía trước yếu thế, ủy khuất, ôn nhu toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh trình giang ta nói cho ngươi ngươi là ta lâm mật nhi ai cũng không cần muốn cấp đi ta sẽ không cho ngươi làm tình phụ càng không thể có thể nhìn các ngươi hai cái hạnh phúc ngươi hôm nay cần thiết cho ta đem nói rõ ràng là ta còn là nàng là ta hiện tại lập tức đi tìm mộ tranh làm cho đại gia mặt cùng nàng giải trừ hôn ước làm nàng lan tuyển nàng chúng ta đây liền ba người cùng nhau ngọc nát đã tan ta nếu là không cưới nàng sẽ chết. Trình Giang cũng thực kích động, lời này giống song lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, tức khắc nôn nóng nhìn thoáng qua chung quanh, xác định chung quanh không có nhân tài yên lòng. Trình Giang nói thành công làm Lâm Mật Nhi an tĩnh lại, nàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trình Giang có ý tứ gì. Vì cái gì không cưới nàng, liền sẽ chết. Hảo, bà bối, đừng nóng giận, ta ái người vinh viễn đều là ngươi. Trình Giang bắt lấy Lâm Mật Nhi. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng môi có sự ngươi không hiểu, tóm lại ngươi không cần náo được không, lại chờ một năm, một năm sau hết thể liền kết thúc, đến lúc đó ta nhất định vẻ vàng cưới ngươi, nói cho mọi người ta ái người chỉ có ngươi. Ngươi cho ta nói rõ ràng, vì cái gì không cưới nàng ngươi liền sẽ chết, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta liền mỗi ngày náo thẳng đến đem nàng bước đi mới thôi. Lâm mật thở phi phi ngẩn đầu ngẩng đầu lên ở trình giang trên môi hung hăng cắn một ngụm, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn ngươi đã nói, ngươi là của ta. Ai? Trình giang bất đắc dĩ thở dài một hơi ai? Chuyện này vốn dĩ không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chỉ biết phá hủy chúng ta kế hoạch. Trình giang véo véo lâm tiểu mật cái mũi, lúc này mới tiếp tục nói ta sinh ra thời điểm, thiếu chút nữa chết non, thật vất vả trường đến một tuổi, nhưng vẫn bệnh tật ốm yếu.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 Dương Đại Sư nói ta hồn phách không được đầy đủ, chú định thai nạn con thân, sống không quá 19 tuổi. Mãi mãi nghe Dương Đại Sư nói như vậy thực xuất ruột, không ngừng cầu hắn, trả lại cho hắn rất nhiều tiền. Dương Đại Sư mới nói cho nãi mãi, biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là tìm một cái trời sinh mang phúc khí nữ hài. Chỉ cần cùng cái này nữ hài thường xuyên đại ở bên nhau, nàng là có thể giúp ta chắn dứt thai nạn, giúp ta vượt qua 19 tuổi. Nói xong chỉnh giang túi đầu nhìn thoáng qua Lâm Mật Nhi có phải hay không cảm thấy thực hoang đường, ngay từ đầu nghe ba mẹ nói như vậy thời điểm, ta cũng cảm thấy hoang đường, nhưng mãi mãi đúng là Dương đại sư dưới sự chỉ dẫn mang theo ta tìm được mộ tranh, hơn nữa bọn họ cử vài cái ví dụ, đều chứng minh rồi mộ tranh sắc thật giúp ta chặn tai nạn, làm ta còn sống. Lâm Mật Nhi cả khuôn mặt đều trầm đi xuống, nàng rút về chính mình tay, ngữ khí lạnh băng hỏi tròn nên ngươi đời này đều không rời đi nàng mà ta chỉ có thể là người tình phụ. Không phải. Chính Giang một lần nữa đem Lâm Mật Nhi ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng giải thích nói ta 6 tuổi năm ấy, Dương Đại Sư bị thỉnh về đến nhà, lúc ấy mộ tranh cũng ở, Dương Đại Sư nhìn thấy mộ tranh sau, lập tức cấp mãi mãi vẽ một đạo phù, còn nói cho mãi mãi ta 19 tuổi ngày đó liền sẽ độ sinh tử kiếp, ngày đó chỉ cần uống xong nước đùa sau đó cùng mộ tranh viên phòng, ta không chỉ là có thể sống sót, Còn có thể được đến nàng sở hữu phúc khí, sau này vô luận làm cái gì đều có thể xôi gió, xôi nước, thậm chí trở thành nhân tượng nhân. Lâm Mật Nhi không có ra tiếng, thực rõ ràng nàng là không tin trên đời còn có chuyện như vậy. Kỳ thật đừng nói Lâm Mật Nhi, ngay cả sửa xe gian 8 người cũng vô pháp tin tưởng trình giang giờ phút này lời nói, uống xong nước đùa cùng người viên phòng, là có thể nghịch thiên sửa mệnh, còn có thể được đến người khác phúc khí loại này lời nói như thế nào nghe đều cảm thấy là yêu ngôn hoặc chúng trình Giang tiếp tục nói ta ba nói ngay từ đầu ngãi mãi nói cho hắn này đó thời điểm hắn cũng không quá tin tưởng nhưng tìm người điều tra sau hắn tin phục vị này Dương đại sư xác thật rất có bản lĩnh chuyên môn cho người ta nghịch thiên sửa mệnh hơn nữa mỗi một cái trải qua hắn sửa mệnh người đều quá thật sự hạnh phúc mật nhi ngươi nghe lời hảo sao đang đợi một năm chờ ta đầy 19 tuổi chờ ta sửa mệnh thành công nhất định quăng nàng cùng ngươi kết hôn cùng ngươi vinh viễn ở bên nhau lâm mật nhi trầm mặc qua một hồi lâu mới nói giang ca ca ngươi không phải là vì không cho ta tiếp tục cùng ngươi dây dưa mới cô ý dùng như vậy lấy cớ lừa gạt ta đi trình giang lời thề son sắt nói nói cái gì ngốc lời nói ta ở ngươi trước mặt khi nào nói quá dối lâm mật nhi suy nghĩ thật lâu mới ra tiếng nói thật sự chỉ cần đang đợi một năm trình giang gật gật đầu đúng vậy Chỉ cần một năm. Lâm Mật Nhi trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu, Kiều Kiều tích tích nói một câu hảo đi. Ta liền lại cho ngươi một năm thời gian, một năm về sau nếu là ngươi vẫn là không chịu cùng mội tranh giải trừ hơn nước, chúng ta ba cái liền cùng nhau đồng quy vu tận. Sẽ không, bà bối, ta như vậy hả ngươi, như thế nào bỏ được ném xuống ngươi, bất quá lúc sau ngươi có thể hay không ngoan một chút, không cần lại đi tìm mội tranh phiền thoái, cũng không cần theo ta đi thân cận quá. Hiện tại mộ tranh hoàn toàn không để ý tới ta, còn nói ra giải trừ hôn ước, nếu chúng ta hai ở liên lụy không rõ, nàng khả năng thật sự sẽ rời đi, đến lúc đó ta nếu là thật sự xảy ra chuyện, ngươi đã có thể chỉ có thể thủ xuống quả. chương 81 trực tiếp về thủ đô. Lâm Mật Nhi ở Trình Giang trong lòng ngực rầm dầm chân, dầu miệng nói hảo sao. Vì ngươi, ta chịu đựng là được, bất quá ngươi cần thiết hảo hảo nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, một năm. Ta chỉ tự cấp ngươi một năm thời gian. Ta bảo đảm sẽ không quên. Hai người lại ở bên ngoài nhị vai trong chốc lát, mới rời đi. Chờ hai người đi rồi, mộ tranh đem cửa sổ đóng lại, trở lại trên sofa ngồi xuống. Vương Hân Đồng cùng Đường Nặc cũng trở lại trên sofa ngồi xuống. Những người khác tuy rằng đều tỉnh, lại cũng chỉ là nằm không có người lên. An tĩnh không khí rằng có hơn nửa tiếng đồng hồ, mộ tranh ngồi có chút lạnh, cũng liền đứng dậy làm được đóng lửa bên ở đóng lửa thêm một ít tuổi lửa. Trình giang tên cặn bã này thật không phải cái đồ vật. Vương Hân đồng rốt cuộc người không thể nhẫn, gầm nhẹ một câu, đứng lên đi đến mộ tranh bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm lấy mộ tranh tiểu tranh, đừng khổ sở, người còn có ta. Đường nặc ngẩn đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ trầm mặc mộ tranh, ra tiếng nói tiểu tranh, ngày mai tùy chúng ta rời đi, chúng ta trực tiếp về thủ đô, không cần ở chỗ những người này dây dừa không rõ. Đương Nạc là một người quân nhân, không tin thần quỷ vừa nói, nhưng nghĩ đến trình giang một nhà là tin tưởng, lại còn có vẫn luôn ở lợi dụng mộ tranh, hắn trong lòng liền rất phẫn nộ, vừa mới ở bên kia hắn liền có mấy lần muốn lao ra đi đem trình giang hung hăng tấu một đốn, kết quả mộ tranh vẫn luôn lôi kéo hắn, không cho hắn qua đi. Hắn không biết mộ tranh vì cái gì đến bây giờ còn che chở trình giang, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm trình giang tới gần mộ tranh nửa bước. Loại người này không xứng được đến tiểu tranh tâm. Về thủ đô mộ tranh trầm tư một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng hảo A. Đường nặc mặt mày có một ít ý cười, còn hảo cái này tiểu ngu ngốc không có chết cấn não. Nhưng mà tiểu một giây, mộ tranh rồi lại nói dựa theo trình giang cách nói, vô luận ta đi nơi nào, hắn đều sẽ đi theo, vừa lúc như vậy liền không cần cố ý đi một chuyến dương thành căn cứ. Người đường nặc nổi giận, không đợi đường nặc đem nói cho hết lời, Vương Hân Đồng dẫn đầu bắt lấy mộ tranh hai tay dùng sức lay động, kích động nói tiểu tranh, ngươi tỉnh tỉnh được không, nam nhân kia không yêu ngươi, chỉ là muốn lợi dụng ngươi, nam nhân kia căn bản không đáng ngươi hái, càng không đáng ngươi trả giá càng nhiều. Ta, mộ tranh mới vừa mở miệng, đã bị Vương Hân Đồng kích động đánh gây chúng ta phía trước không phải nói tốt sao. Chúng ta muốn tìm một cái chỉ yêu chúng ta, chỉ biết cùng chúng ta ở bên nhau nam nhân. Nếu là tìm không thấy chúng ta liền cùng nhau quá, vì cái gì, vì cái gì ngươi hiện tại liền không muốn từ bỏ tên cặn bã này đâu. Chờ Vương Hân Đồng nói xong, mộ tranh mới vẻ mặt vô tội nói ta không có nói muốn cùng hắn ở bên nhau a Vương Hân Đồng trợn trắng mắt ngươi rõ ràng chính là không bỏ xuống được hắn. Đường nạc lạnh mặt, lần đầu tiên dùng nghiêm khắc ngự khí đối mộ tranh nói ta biết ta không có tư cách của ngươi, nhưng đại ca ngươi, cô cô dưỡng sẽ không tùy ý ngươi như vậy làm bậy. Cho nên này, một đường ta giúp bọn hắn quản hảo ngươi, sẽ không làm ngươi tiếp tục cùng Trình Giang lui tới. Sáng mai, không, đêm nay liền đi, chúng ta đoàn người rời đi nơi này, lập tức phản hồi thủ đô. Ngươi nguyện ý cũng hảo." Không muốn Trình Giang nghĩ nghĩ mới vẻ mặt kiên định nói ta cũng sẽ đem ngươi trói về đi. Nói xong, Đường Nặc đứng lên trực tiếp hạ mệnh lệnh tử hành, "Các ngươi đều lên, chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta lập tức đi." Đường Nặc mới vừa nói xong, Tân tử hành bọn họ một lần nữa đứng lên chuẩn bị thu thập. Biết đường Nặc không có nói dỡn thật sự tính toán hiện tại rời đi, mộ tranh nóng nảy, tuy rằng nàng không muốn, đường Nặc cũng không có cách nào mang đi nàng, nhưng đối mặt đường Nặc quan tâm, nàng lại không nghĩ làm đường Nặc thất vọng. Vì thế ra tiếng giải thích nói vẫn luôn đi theo bọn họ, ta chỉ là vì báo thủ. Báo thủ. Đoàn người đều vẻ mặt khó hiểu nhìn mộ tranh. chương 82 ta muốn báo thủ. Kia chàng làm cho ta ba mẹ ly ta mà đi thai nạn xe cộ là trình hành vĩ tìm người làm. Ta ba mẹ ngày đó đi trình ra vốn là tưởng hủy bỏ ta cùng trình giang hôn nước Lúc ấy trình hành vĩ đáp ứng rồi, cũng không nói gì thêm. Nhưng ta ba mẹ sau khi rời khỏi đây, hắn lại làm người đường đi thượng cố ý đâm chết ta ba mẹ. Tin tức này làm tất cả mọi người nói không ra lời. Mộ tranh nhìn đoàn người tiếp tục nói ngay từ đầu biết tin tức này thời điểm. Ta vẫn luôn cho rằng trình hành vĩ là vì được đến mộ thị tập đoàn, nhưng đêm nay nghe trình giang nói những cái đó, ta biết bọn họ còn vì kêu cái gì Dương Đại Sư nói hoang đường lý do. Đường nặc nhìn về phía mộ tranh vì cái gì không nói cho ngươi dựng ngươi nếu là nói cho ngươi dượng, ngươi dượng nhất định có thể tìm ra chứng cứ, đem trình hành vĩ đưa vào ngục giam. Trình hành vĩ vào ngục giam liền tính xong việc. Không, không tính xong. Ba mẹ thù. Hơn nữa đời trước nàng tao nộ hết thảy, không đem bọn họ người một nhà cha tấn người không người quỷ không quỷ, như thế nào đủ. Mộ tranh trầm mặc một lát mới nói ta cũng là mặt thế trước đó không lâu mới biết được chuyện này, lúc ấy ta là tưởng cùng dượng nói, nhưng lại lo lắng dượng không tin ta, cho nên muốn chính mình tìm được một ít chứng cứ, ở nói cho dượng. Đương nặc trầm mặc, xác thật, nếu không phải có xác thực chứng cứ, mộ tranh dượng tô vệ thừa xác thật không thể tin nàng lời nói. Mộ tranh nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại pháp luật đã vô pháp chế tài bọn họ, như vậy ba mẹ thủ, ta thủ, cũng chỉ có thể ta chính mình đi báo, ta nhất định phải đem bọn họ hung hăng đạp lên dưới chân, muốn cho bọn họ biết, thương tổn ta, thương tổn người nhà, nhất định phải trả giá đại giới. Mộ tranh nói làm mọi người lại một lần lâm vào chân mặc, mộ tranh trong lòng thừa nhận cứu hận, nàng đau ngộ hết thể đều làm người đau lòng. Nhưng ngắn ngủi hơn 10 ngày ở chung làm cho bọn họ minh bạch mộ tranh muốn không phải an ủi, cho nên lúc này không có người ai nói an ủi nói, ngay cả Vương Hân Đồng cũng chỉ là dỗi tay ôm mộ tranh, một câu an ủi nói đều không có nói. Qua một hồi lâu Trần Tử Hàng lấy ra ban ngày kéo kia viên cục đá đưa cho mộ tranh đúng rồi, Tiểu Tranh, ngươi nhìn xem cái này là cái gì, từ tang thi trong đầu rất ra tới, cầm ở trong tay còn có thể cảm giác được một cổ năng lượng. Này hẳn là tinh hạch. Mộ tranh duỗi tay đem tinh hạch tiếp nhận đi, nhìn nhìn, lại đem tinh hạch đưa cho trần tử hàng ta cũng là từ thư thượng nhìn đến. Một ít tang thi trong đầu sẽ xuất hiện tinh hạch. Tinh hạch có màu trắng, cũng chính là trần đại ca ngươi nhặt được loại này. Màu trắng tinh hạch là tinh hạch chung nhất thường thấy, bất luận cái gì dị năng giả đều có thể hấp thu. Còn có chính là mang nhan sắc tinh hạch, mang nhan sắc tinh hạch yêu cầu tương đối ứng thuộc tính dị năng giả mới có thể hấp thu. Tỷ như màu đỏ tinh hạch đại biểu cho hỏa hệ, cũng cũng chỉ có hỏa hệ dị năng giả mới có thể hấp thu. Mang nhan sắc tinh hạch xuất hiện tỷ lệ sẽ thấp rất nhiều, nhưng nó năng lượng sẽ so màu trắng tinh hạch nhiều rất nhiều. Cũng có thể càng mau đề cao dị năng giả dị năng. Đề cao dị năng. Tề phi đem trần tử hàng trong tay tinh hạch lấy qua đi nhìn lại xem giống như thật sự có thể cảm giác được một cổ lực lượng. Ta cũng nhìn xem. Đường lối lại lấy qua đi xem xét. Mọi người đối tinh hoạch đều khá tò mò, từng cái từng cái truyền động. Chờ mọi người đều nghiên cứu song sau, chân tử hàng đem tinh hoạch chộp trong tay, dựa theo mộ tranh giáo, dùng dị năng bao vây lấy tinh hoạch, hắn lập tức cảm giác được một cổ lực lượng xuyên thấu qua làn da rũ mạnh vào trong cơ thể. Chờ kia cổ lực lượng bị hắn hấp thu sau, hắn mở ra tay, trong tay tinh hoạch đã không có, chỉ còn lại có một ít màu trắng bột phấn ta cảm giác được một cổ lực lượng dung nhập trong cơ thể. Tuy rằng không nhiều ít, nhưng nếu nhiều một ít, chúng ta dị năng sẽ được đến thực tốt đề cao. Chương 83 Một hệ dị năng giả năng lực. Cho nên này một đường chúng ta còn cần thu thập tinh hoạch, càng nhiều càng tốt. Mộ tranh nói phong khinh vấn đảm nhưng chỉ có nàng biết tinh hoạch rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, mà bọn họ này đó dị năng giả lại có bao nhiêu yêu cầu nó. Kỳ thật không chỉ là dị năng giả yêu cầu, người thường cũng yêu cầu. Bởi vì lúc sau tới rồi căn cứ tinh hạch còn có thể dùng để trao đổi các loại vật tư. Đường nặc gật gật đầu nói ân. Nếu là ở cho phép dưới tình huống, mọi người đều tìm một chút, có tinh hạch liền đều thu thập lên, giao cho tiểu tranh, từ tiểu tranh thu, lúc sau ở phân cho đại gia. Nhìn đến đại gia tửa hồ đều không có cái gì buồn ngủ, đường nặc từ ba lô lấy ra bản đồ bình phô ở đống lửa bên trên bàn nếu mọi người đều không có ngủ ý. Chúng ta tới thương lượng thương lượng lúc sau lộ tuyến. Vì có thể xem rõ ràng hơn một ít, mỗi tranh từ trong không gian lấy ra một tràn thăm đèn. Đường nặc dùng ngón tay chỉ thủ đô vị trí chúng ta đích đến là thủ đô, mà chúng ta vị trí hiện tại là ở Giang Thị Thông Hương Trấn. Nói đường nặc lại chỉ chỉ trên bản đồ Thông Hương Trấn vị trí muốn đi thủ đô, chúng ta đầu tiên muốn thông qua Thông Hương Trấn, từ Thông Hương Trấn lấy Bắc Thượng Viên trên đường cao tốc, sau đó đi Kinh Dương cao tốc. Một bên nói một bên trên bản đồ thượng hoạt động, giảng giải bọn họ sẽ đi ngang qua mỗi một cái thành thị, giao lộ. Thân tử hành bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ bổ sung một chút chính mình ý kiến, ở xác định xác định hảo cuối cùng lộ tuyến sau, đường nặng lại công đạo một ít chi tiết, lúc này mới làm đại gia trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Mộ tranh cùng Vương Hân Đồng trở lại trên sofa chui vào ổ chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Vương Hân Đồng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cũng liền ra tiếng hỏi đúng rồi tiểu tranh, ngươi có phải hay không lại kích hoạt rồi cái gì dị năng? Không có A. Ngươi A. Mộ tranh bất đắc dĩ lắc đầu, ruôi tay điểm điểm vương hân đồng đầu xong hệ dị năng lại không phải mỗi người đều có thể kích hoạt. Nàng đời trước cũng có không gian suối nước phụ trợ, tuy rằng so bình thường dị năng giả tấn chức muốn mò một ít, nhưng ở mặt thế 5 năm, năm cũng chỉ là tinh thần dị năng giả, này chứng minh nàng khả năng sẽ chỉ là đơn hệ dị năng giả. Vương hân đồng gái gái vẻ mặt nghi hoặc hỏi buổi chiều ngươi vì bảo hộ đường đại ca, làm cho cái kia trong suốt cái lồng, là cái gì dị năng, hảo như bộ dáng, cảm giác cùng võ hiệp trong tiểu thuyết kết giới không sai biệt lắm. Ta là lợi dụng tinh thần dị năng lại nhị ca quanh thân dựng lên một đạo cái chán, lại nói tiếp cái này chính là căn cứ kết giới được đến dẫn dắt. Mộ tranh cũng không xem võ hiệp nội tiểu thuyết, trước kia càng không hiểu cái gì kết giới, mà phía trước sử dụng kia nhất chiêu là bị người phát minh. Người kia là mây đỏ căn cứ căn cứ trường Tiếu Vân Sướng. Hắn là một người rất lợi hại tinh thần hệ dị năng giả. Mộ tranh không có gặp qua người này, chỉ là từ người khác trong miệng biết người này, còn từ khác tinh thần hệ dị năng giả nơi đó học một ít Tiếu Vân Sướng tự nghĩ ra đồ vật. Vương Hân Đồng Tùy Tiện Vũ vỗ, vỗ Mộ Tranh bả vai Tiểu Tranh, người càng ngày càng như A. Đều có thể tự nghĩ ra, tấm tắc. Nếu là chúng ta ở cổ đại, Ngươi đều có thể khai tông lập phái, chính mình thu đồ đệ. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái vương hân đồng đừng làm mộng đẹp, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn lên đường đâu. Vương hân đồng phun thẻ lưới, đôi tay kéo mộ tranh cánh tay, đầu gắt gao rửa gần mộ tranh tiểu tranh, về sau ngươi cần phải hảo hảo che chở ta. Mộ tranh nết miệng cười cười chúng ta cùng nhau nỗ lực. Vương hân đồng có chút mất mát nói ta chính là một cái mộc hệ dị năng giả, có thể có cái gì tiền đồ. Như thế nào không có tiền đồ, một hệ dị năng giả có thể cho người ta chữa thương, còn có thể bằng vào một viên hạt giống loại ra thực vật. Vương Hân Đồng có chút không thể tin được hỏi có như vậy thần kỳ, nhưng ta hiện tại giống như giống nhau cũng làm không đến. Trước mắt Vương Hân Đồng chỉ có thể khống chế cỏ dại lắc lư, khống chế cỏ dại có thể làm cái gì, cái gì đều làm không được. Mộ tranh cười vỗ vỗ Vương Hân Đồng đó là người còn không có phát hiện chính mình năng lực, hảo, mau ngủ đi. Lúc sau ngươi sẽ phát hiện ngươi so bất luận kẻ nào đều có giá trị. Mộ tranh ngay từ đầu không có nói cho Vương Hân Đồng, nàng có thể làm chút cái gì, là bởi vì không nghĩ làm trình giang những người đó biết Vương Hân Đồng bản lĩnh. Nếu làm trình giang bọn họ biết Vương Hân Đồng có chưa khỏi năng lực, nhất định sẽ không tùy ý nàng mang đi Vương Hân Đồng. chương 84 Cố tình là hảo. Này một đêm lặng yên không một tiếng động quá khứ. Sáng sớm trời còn chưa sáng, đoàn người liền lên. Thề phi đá văng ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy ra đi, dùng truy thủ chạy ra cửa sát, đại gia đi ra sửa xe gian bắt đầu rửa mặt, làm bữa sáng. Một khắc gian trong phòng người, nghe được động tính đi ra, nhìn đến đường nặc hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trong viện rửa mặt, bị sợ hãi lập tức xoay người hướng trong phòng chạy, sau đó lại phản ứng lại đây đường nặc là ở rửa mặt, mà không phải biến thành tăng thi, lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, chậm rãi đi trở về trong phòng, cùng đại gia nói chuyện này đi. Đường nặng tỉnh, không có biến thành tang thi chuyện này, thực mau liền truyền khai. Vài người ăn qua bữa sáng sau, đứng ở bên ngoài nghỉ ngơi thời điểm, một đám người đã đi tới. Đường tiên sinh ngươi tỉnh. Nghe Tiểu Trình nói đường tiên sinh trước hai ngày vẫn luôn ở phát sốt, hiện tại hảo sao. Đường tiên sinh vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể, hiện tại là mặt thế, dược phẩm không hảo tìm, người cũng muốn đi theo chịu tội. Đường tiên sinh, ta nơi này có chút thuốc trị cảm. Ngươi cầm đi thử xem, có lẽ có hiệu. Đường tiên sinh chúng ta nơi này có chút ăn, các ngươi cầm đi nếm thử mới mẻ. Đường tiên sinh, một chút nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Đường tiên sinh còn thỉnh ngươi nhận lấy. Đường tiên sinh phía trước nếu không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng sống sót, này đó coi như là cảm kích các ngươi ân cứu mạng. Một đám người vây quanh đường nặc mồm năm miệng mười nói cái không để yên, còn không dừng đem các loại đồ ăn hướng đường nặc trong lòng lực tắc. Ngày hôm qua đường nạc tuy rằng vẫn luôn ở hôn mê chung, nhưng sở hữu sự tình hắn đều nghe được rõ ràng sở, cũng từ tần tử hành bọn họ trong miệng biết rốt cuộc đã xảy ra một ít cái gì. Lúc này đối mặt những người này lấy lòng sắc mặt, hắn vẻ mặt vẻ tươi cười đều không có cho bọn hắn, thậm chí cũng không có cùng bất luận kẻ nào khách nói. Lúc trước bọn họ liều mạng đi cứu những người này, cũng không có được đến một câu cảm kích nói. Ngày hôm qua những người này cho rằng hắn sẽ biến thành tăng thi. Tránh hắn nhập gián giết. Hiện tại những người này mang theo đồ vật lại đây, tất nhiên là có điều mưu đồ, đối với loại người này, đường nặc liền có lệ tâm tình đều không có. Trình Giang đoàn người cũng nghe tin đuổi lại đây, nhìn đến đường nặc sắc thật không có việc gì, Trình hành Vĩ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trình Giang, cười khanh khách đón nhận đi tiểu đường, ngươi không có việc gì. Đường nặc không để ý đến Trình hành Vĩ, mà là xoay người nhìn về phía tần tử hành bọn họ dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Tốt. Tân tử hành lên tiếng, cùng tề phi bọn họ cùng nhau sửa lại phân xưởng thu thập. Vương Hân Đồng lôi kéo mộ tranh cũng cùng nhau rời đi. Vương Hân Đồng tưởng tượng đến tối hôm qua trình giang đối Lâm Mật Nhi nói những lời này đó liền sinh khí, tựa như đánh người. Nàng lo lắng mộ tranh lưu lại chỉ biết thương tâm, vì thế trực tiếp đem người mang đi. Nghe đường nặc ý tứ, bọn họ lúc này tính toán rời đi, những người khác lập tức xoay người rời đi. Trình hoành vĩ nhìn thoáng qua Dương Phàm, chờ Dương Phạm mang theo người rời đi sau. Trình hoành vĩ mới hậu trên mặt trước nói tiểu đường, ngày hôm qua sự tình thực xin lỗi, nhưng ở cái loại này dưới tình huống, chúng ta cũng là không có cách nào. Đường Nặc nhìn thoáng qua trình hoành vĩ, nhàn nhạt nói trình tiên sinh không cần chú ý, nếu là ta gặp được đồng dạng sự tình, cũng sẽ cùng các ngươi làm ra đồng dạng quyết định. Đường to lớn cười cười ha hả. Tiểu đường ngươi có thể lý giải không thể tốt hơn. Đương nhiên ngươi có thể hảo lên, liền càng tốt bất quá. Đường nạc gật gật đầu, xem như đáp lại đường to lớn nói. Trình Hành vĩ cười cười, lại thử tính hỏi tiểu đường, các ngươi tính toán trước rời đi sao? Chúng ta không phải nói tốt cùng nhau đi sao? chương 85 nàng không thể đi thủ đô. Đường nạc lại nhàn nhạt tướng một câu trình tiên sinh, ta cùng tiểu tranh đã thương lượng hảo, muốn cùng nhau về thủ đô, cho nên lúc sau liền bất hòa các ngươi một đường. Không được. Trình Giang lập tức đứng ra phản đối Tiểu Tranh muốn cùng ta cùng đi Dương Thành căn cứ, sẽ không đi thủ đô. Đường Nặc lạnh băng tầm mắt rừng ở Trình Giang trên người Trình Giang, đừng nói Tiểu Tranh còn không có cùng ngươi kết hôn, liền tính các ngươi đã kết hôn, nàng cũng không phải ngươi phụ thuộc phẩm, nàng muốn đi nơi đó, là nàng tự do, ngươi không có tư cách hạn chế. Trình Giang sắc mặt có chút hồng ta. Không đợi Trình Giang nói tiếp, Đường Nặc đã đánh gậy hắn nói Nga. Ta đã quên. Tiểu tranh đã cùng ngươi giải trừ hôn ước, cho nên các ngươi hai hiện tại cái gì quan hệ đều không có, kia nàng muốn đi đâu, càng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là trước đây, đường nặc sẽ không theo trình giang nói nói như vậy, bởi vì thân phận của hắn không thích hợp nhiều lời, nhưng hiện tại biết rõ người này là tên cặn bã, hơn nữa cùng tiểu tranh ở bên nhau là vì lợi dụng tiểu tranh, hắn cũng không có gì hảo kiên kỵ, hiếu khách khí. Ta cũng nói... Chúng ta hôn ước là hai bên cha mẹ định ra, không phải tiểu tranh một câu khí lời nói là có thể giải trừ. Trình Giang vừa dứt lời, Trình Hoành Vĩ liền cười đứng ra nói ha ha. Tiểu đường, chúng ta từ Giang Thị ra tới cũng có 10 ngày qua, thời gian dài như vậy, liền Giang Thị đều không có đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn gặp như vậy nhiều khó khăn, còn đã chết vài người, dưới loại tình huống này đi thủ đô, chỉ biết gặp được càng nhiều khó khăn, chết càng nhiều người. Tiêu phí càng nhiều thời giờ. Vương Thục Phương cũng đứng ra cười nói tiểu đường. Các ngươi từ thủ đô lại đây hiện tại phải đi về. Chúng ta đương nhiên ngăn không được. Nhưng các ngươi không thể mang đi tiểu tranh. Tiểu tranh cha mẹ qua đời sau. Chúng ta phu thê vẫn luôn đem nàng trở thành chính mình hài tử giống nhau yêu thương. Chiêu cố. Lúc này biết rõ làm nàng đi theo các ngươi đi thủ đô sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. An rất nhiều khổ. Chúng ta sao có thể yên tâm nàng cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Tiểu tranh cha mẹ xác thật đã qua đời, nhưng nàng còn có một cái cô cô, hiện tại nơi nơi đều là tăng thi, nàng một nữ hài tử muốn dựa vào chính mình sống sót, căn bản không có khả năng, cho nên chỉ có đi theo ta đi thủ đô, có nàng cô cô, dựa, đại ca bảo hộ, nàng mới có thể chân chính an toàn. Đường nặc mới vừa nói xong, Trình giang lập tức nói ta là nàng vị hôn phu, an toàn của nàng, đương nhiên là có ta phụ trách, hướng hồ nàng cùng nàng cô cô một nhà. Sớm tại mấy năm trước cũng đã nháo cường, ngươi làm nàng đi theo ngươi đi thủ đô, ngươi cảm thấy bọn họ một nhà sẽ tiếp thu nàng sao, sẽ chiếu cố nàng sao. Tân tử hành lái xe ra tới, ngồi ở trong xe mộ tranh vừa lúc nghe được Vương Thụ Phương nói, lập tức nắm chặt nắm tay, tâm tình cũng trở nên thực gáp lực lên. Mấy năm trước, cha mẹ qua đời thời điểm, nàng bởi vì Vương Thụ Phương các loại châm ngòi, cùng cô cô một nhà đại náo một hồi. Còn đem cô cô một nhà từ mộ ra đuổi đi ra ngoài. Ngày đó cô cô khóc thực thương tâm, dượng vẻ mặt thất vọng, đại ca lại vẫn như cũ ôn nhu dỗi tay xoa nàng đầu. Ôn nhu cùng nàng nói, tiểu tranh, đại ca biết ngươi chỉ là nghe người ta xối rủ, cũng không phải thật sự chán ghét chúng ta, cho nên vô luận là đại ca vẫn là ta ba mẹ đều sẽ không thật sự cùng ngươi sinh khí, mà chuyện của ngươi, chúng ta cũng sẽ không mặc kệ, ngươi yên tâm. Hiện tại đại ca nhúng tay mộ thị sự tình chỉ là vì giúp ngươi, chờ ngươi trưởng thành, có năng lực tiếp quản. Mộ thị tập đoàn, ta tuyệt đối sẽ không ở nhúng tay quản mộ thị sự tình. Ngày đó sau, nàng liền không có ở gặp qua cô cô một nhà, mà đại ca cũng giống hắn nói như vậy, nhúng tay mộ thị tập đoàn sự tình, cho nên liền tính trình hành vi ở mộ tư tập đoàn làm mấy năm đại lý tổng tài, cũng không có thể đem mộ thị chiếm cho riêng mình. Chương 86 muốn học sẽ giấu rốt Bất quá kia đều đi qua, ba tháng trước nàng trọng sinh sau làm chuyện thứ nhất chính là đi thủ đô, cùng cô cô, dựa, đại ca thành khẩn nhận sai, xin lỗi. Nàng hiện tại cùng cô cô một nhà quan hệ đã khôi phục như lúc ban đầu, đại ca vẫn là cái kia yêu thương nàng thắng qua bất luận kẻ nào đại ca, nàng trong tay hắn mã, chém sắc như chém bùn truy thủ, đều là đại ca giúp nàng làm tới tay. Đương nặc nhìn trình giang. Lộ ra một mặt cười lạnh nếu nàng cô cô dượng thật sự mặc kệ nàng, người cái này tiền nhiệm vị hôn phu lại sao có thể còn nàng. Bên tiêu ít nhất còn có chút thân tình, chỉ cần mộ tranh qua đi nói một ít lời hay, bọn họ sẽ tiếp nhận nàng. Đến nỗi người, một cái tam tâm nhị ý người, lại như thế nào sẽ thiệt tình thực lòng đi chiếu cố nàng. Ném xuống lời này, đường nặng không đi xem trình ràng nàn kham sắc mặt, xoay người bước đi đến xa tiền, kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Trình Giang sắc mặt rất khó xem, tiến lên, đứng ở ngoài xe tức giận nói ta nói lại lần nữa, ta cùng mộ tranh hôn sự là hai bên cha mẹ định ra, không phải mộ tranh ngươi nói một câu giải trừ là có thể giải trừ, muốn giải trừ hôn ước có thể, làm ngươi ba mẹ tới cùng cha mẹ ta giải trừ, không giả ngươi đời cũng chỉ có thể là ta Trình Giang thế tử. Mộ tranh bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, nàng đang chuẩn bị nói điểm cái gì, đường ngặc lại ở nàng mở miệng trước ra tiếng nói lái xe thân tử hành phát động xe, lái xe rời đi sửa xe xưởng. Mộ tranh vẫn như cũ thực buồn bực, thực tức giận. Nhìn đến mộ tranh không vui, đường nặc ra tiếng nói nha đồng đốc, chân chính thành công nhân sĩ môn bắt buộc là học được dấu dốt, bởi vì nhất thời thông khoái, tháng lợi, đem chính mình cuối cùng át chủ bài trước tiên bại lộ ở địch nhân trước mặt, này trương át chủ bài đem không hề giá trị, thậm chí sẽ trở thành ý hiếp người vũ khí sắc bén. Mộ tranh ngẩn đầu nhìn đường nặc, Hắn những lời này là có ý tứ gì? Mộ tranh suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đường nặc biết vừa rồi nàng muốn nói cái gì, cũng minh bạch đường nặc là làm nàng đem cuối cùng át chủ bài tàng hảo, không cho trình giang bọn họ một nhà biết. Ở trình giang bọn họ người một nhà trong mắt, nàng cùng cô cô một nhà quan hệ vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, cho nên liền tính nàng tới rồi thủ đô, dựa theo nàng quật cường tính cách, là không có khả năng vương mặt môi đi cầu cô cô một nhà thu lưu nàng cho nên chẳng sợ nàng nói muốn đi thủ đô, Trình Giang bọn họ người một nhà cũng sẽ đi theo, cũng sẽ nghĩ mọi cách làm nàng cùng Trình Giang kết hôn, liền tính không kết hôn, cũng sẽ ở Trình Giang 19 tuổi ngày đó làm hắn cùng nàng phát sinh quan hệ. Nhưng nếu làm cho bọn họ biết nàng cùng Cô Cô một nhà quan hệ thực hảo, nàng cũng căn bản không cần đi cầu, Cô Cô một nhà liền sẽ vui vui vẻ vẻ nên đón nàng. Trình Giang người một nhà này dọc theo đường đi nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản nàng đi thủ đô. Nói như vậy, bọn họ này một đường sẽ gặp được càng nhiều phiền thoái. Tuy rằng trình giang này nhóm người không có gì hảo sợ hãi, nhưng nếu những người này lợi dụng tăng thi đối phó bọn họ, bọn họ khả năng liền sẽ gặp được đại phiền thoái. Nghĩ thông suốt sau, mộ tranh thở ra một hơi, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái đường nặng, người này cùng đại ca nói giống nhau, chính là một con khôn khéo hồ ly. Lão đại, những người đó đều theo kịp, Ghế phụ không khí xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua mặt sau không sai biệt lắm có hơn 30 chiếc xe. Nghe tể phi nói như vậy, đoàn người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt sau chỉnh chỉnh tề tề đi theo một cái rất dài đoàn xe. Thu hồi tầm mắt đường nặc dựa vào ghế trên, vẻ mặt không thèm để ý nói chỉnh giang hẳn là nói cho những người đó, ta phía trước giết qua thi hóa nhân, cho nên bọn họ tưởng đi theo chúng ta, làm chúng ta dẫn bọn hắn thông qua thông hương chấn, bọn họ thích cùng. Khiến cho bọn họ đi theo, bất quá chúng ta chỉ lo chính chúng ta người, không cần đối mặt sau bất luận kẻ nào phụ trách. Tốt. Tân tử hành bọn họ muốn cái lập tức gật đầu đáp ứng, trải qua quốc lộ cùng tối hôm qua phát sinh hết thảy. Này vài người tâm đã lệnh nửa thành, cũng không nghĩ lại đi làm cái gì chúa cứu thế. Chỉ có chính bọn họ tồn tại, bên người người tồn tại mới là quan trọng nhất. Mộ tranh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua mấy người. Đường Nặc cùng Tần Tử hành bọn họ bốn cái có thể nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyển biến, nàng vẫn là thực vui vẻ. Tính lên vẫn là muốn cảm kích trận này vũ, không phải trận này vũ Đường Nặc sẽ không hôn mê bất tỉnh, những người này cũng sẽ không lộ ra bọn họ máu lạnh một mặt. Bọn họ không lộ ra bọn họ tướng mạo sẵn có, Đường Nặc này đó một lòng bảo hộ ba tánh quân nhân, lại như thế nào sẽ nhanh như vậy liền lạnh tâm, không đi làm chúa cứu thế đâu. Chương 87 tang thi đều tiến hóa. Thêm càng. Khai hơn 10 phút, thông hương chấn đã xuất hiện ở trước mắt, tần tử hành ra tiếng nhắc nhở nói chuẩn bị tiến thông hương chấn, đại gia cẩn thận. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra một đống thương cùng viên đạn đôi ở trên chỗ ngồi, đường nặc đi đầu lấy quá thương, chứa đầy viên đạn, lên đạn. Vương Hân Đồng cùng Dương một quả sẽ không dùng thương, hai người tự giác ngồi ở trong một góc để tránh quái rầy đến đại gia phát huy. Mộ tranh cũng cầm lấy một phen súng tự động, thuần thục trang bị viên đạn. Lên đạn, đời trước ở Dương Thành căn cứ nàng ở tự vệ đội học quá thương, nàng tuy rằng không bằng đường nạc bọn họ 5 người chuyên nghiệp, nhưng cũng không tính qua kem kính. Nàng động tác đưa tới đường nạc bọn họ ghé mắt, bộ tranh giống như tổng có thể cho bọn họ kinh hỉ, Không, hẳn là kinh hách, cái này nữ hài giống như là vật năng, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, cùng nàng so sánh với, ngược lại bọn họ càng như là tay mơ. Xe khai tiến thông hương chấn. Chân trên cũng không có nhìn đến tang thi đầy đường đều đúng vậy cảnh tượng, bọn họ chỉ ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ tang thi ở trên đường du đáng. Bất quá này đó tang thi cùng phía trước tang thi so sánh với, sắc thật không giống nhau, tang thi tốc độ nhanh rất nhiều, động tác cũng biến nhanh nhẹ, phía trước còn đứng ở ven đường tang thi, bất quá một lát công phu đã tới rồi xa tiền. Tân tử hành lái xe trực tiếp đâm qua đi, đem tang thi đâm bay đi ra ngoài, liền xem đều sẽ không xem một cái liền lái xe rời đi. Mặt sau xe cũng đều theo sát sau đó, hoàn toàn không có muốn dừng lại ý tứ. Trình Giang cùng những người này nói qua phía trước bọn họ ở bệnh viện gặp được tình huống, lúc này những người này đã bất chấp vật tư không vật tư, bọn họ chỉ nghĩ đi theo đường nạp xe, lên đường bình an rời đi thông hương chấn. Nhưng mà càng là hướng thông hương chấn nội khai, chung quanh tăng thi càng nhiều, con đường cũng càng ngày càng khó đi, bởi vì đường cái thượng nơi nơi đều là xe này đó xe tứ tung ngang dọc tùy ý đô ở trên đường nghiêm trọng trở ngại bọn họ đi trước vì có thể mau một ít thông hành dương một quả đổi đến ghế phụ sử dụng kim hệ dị năng đem trên đường xe rời đi cung bọn họ xa tiên hành đôi khi phía trước lộ hoàn toàn bị phá hỏng tề phi chỉ có thể dừng lại xe chờ dương một quả một chiếc một chiếc đem trên đường xe rời đi bọn họ mới có thể tiếp tục đi trước bọn họ này đoàn người là đến hấp dẫn con đường hai bên đại lâu nội tăng thi Tang Thi hương phấn gầm rú từ nhà lầu nội ra tới. Tốt 5 tốt 3 Tăng Thi thoạt nhìn không tính nhiều, chính là một khi chúng nó tụ tập ở bên nhau, hướng tới một phương hướng mà đi, còn liền thật không tính thiếu. Không lâu ngày, Tăng Thi đi vào trên đường, là nguyên bản liền không tính thông suốt con đường càng khó đi rồi. Đánh! Đường nặc ra lệnh một tiếng, cửa sổ xe bị bông, đoàn người khẩu súng đặt tại cửa sổ xe thượng, đối với bên ngoài nhào lên tới Tăng Thi bắt đầu càn quét. Tang thi thành phiến thành phiến ngã xuống, vô pháp tới gần bọn họ xe. Cùng bọn họ so sánh với, mặt sau đoàn xe liền thảm rất nhiều, những người đó không có thương, chỉ có thể quan hảo cửa sổ tùy ý tăng thi tới gần ở bên ngoài giống to kêu to không ngừng băng đánh xe, hoặc là mở ra một chút cửa sổ hướng bên ngoài ném dị năng, xua đổi tăng thi. Có một ít chịu không nổi tang thi quay rời người, thay đổi xe đầu lái xe nhanh như chấp chạy, đương nhiên đối với những người này hay không rời đi. Ai cũng sẽ không đi chú ý, càng sẽ không đi ngăn cản. Đường nặc nửa híp mắt một bên nổ súng đánh chết tang Thi một bên quan sát Tăng Thi, thực mau khiến cho hắn phát hiện này đó tang Thi cùng phía trước tang Thi là hoàn toàn bất đồng Tăng Thi toàn bộ đều tiến hóa. Tân tử hành đáp đúng vậy. Này đó Tăng Thi cùng ngày hôm qua buổi chiều nhìn thấy Tăng Thi giống nhau, đều là màu trắng đồng tử, hơn nữa tốc độ càng mau, thân thể càng cứng rắn. Trần Tử Hàng cũng một bên đánh chết Tang Thi, một bên nói nếu phía trước Tang Thi xem như một bậc Tang Thi, như vậy hiện tại Tang Thi hẳn là xem như nhị cấp. Chương 88 bị Tang Thi vây quanh, lui không thể lui. Nhị cấp? Này như thế nào có thể tính nhị cấp? Mộ Tranh câu môi cười cười này, đó là một bậc Tang Thi, chúng ta phía trước gặp được chỉ là mới sinh Tang Thi. Cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời hỏi vì cái gì đâu? Mới sinh Tang Thi? Chẳng lẽ không nên từ một bậc tới phân chia tàng thi sao? Không đợi mộ tranh trả lời, một đạo băng tinh bắn lại đây, còn hảo đường lôi phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh, tất nhiên này nói băng tinh sẽ đánh vào hắn chán thượng. Đường lôi có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía bên ngoài, kia nói băng tinh là một con tang thi từ trong miệng nổ ra. Đối, chính là từ trong miệng nổ ra. Đường lôi mắt thoáng váng tang thi như thế nào cũng sẽ dị năng. Một đoàn nho nhỏ hỏa cầu từ một con tang thi trong miệng phương ra, đánh thẳng tề phi mà đi, tề phi đầu một vai tránh đi hỏa cầu, hỏa cầu dừng ở ra thật ghế trên, lập tức bút lên, còn hảo tề phi phản ứng rất nhanh, lập tức đem hỏa dập tắt ta đi, này đó tang thi cũng quá ngậm. Mộ tranh nết miệng cười cười, lúc trước bọn họ nhìn thấy một bậc tang thi dùng dị năng công kích mọi người thời điểm cũng sợ ngây người, bất quá thực mau đại gia liền sẽ thích đứng. Rốt cuộc không có gì sự là nhân loại thích hứng không được. Mới sinh tăng thi trừ bỏ sẽ tìm hương vị đi tìm người sống mặt khác cái gì cũng sẽ không. Nhưng hiện tại tang thi không chỉ là tốc độ, động tác đã xảy ra thay đổi, chúng nó còn sẽ dị năng. Cho nên hiện tại tang thi mới xem như một bậc tăng thi, mà phía trước tăng thi chỉ có thể nói là mới sinh tăng thi. Đương nhiên này đó đều là thư thượng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Nặc ra tiếng nói như vậy chúng ta liền xương này đó tăng thi vì một bậc, này đó một bậc tăng thi đều lợi hại như vậy, kia nhị cấp, tam cấp tăng thi chỉ biết lợi hại hơn, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách tinh hạch nhắc tới cao chính mình dị năng, tiểu tranh, trừ bỏ tinh hạch còn có khác biện pháp để cao dị năng sao. Nhiều sử dụng dị năng, cũng có thể để cao dị năng. Mộ tranh vừa dứt lời, đường Nặc bọn họ 5 người ăn ý thu hồi thường, bắt đầu sử dụng dị năng đối phó tăng thi. Mộ tranh giật nhẹ miệng, bọn họ thì tốt rồi, còn có thể luyện tập dị năng, chính mình đâu. Tinh thần hệ dị năng, hiện tại có thể khống chế một con tang thi liền sẽ rất mệt, hơn nữa mỗi lần sử dụng tinh thần hệ dị năng sau, liền sẽ rất mệt, cái gì cũng làm không được. Vì chính mình an toàn, vì không cho chính mình trở thành liên lụy, nàng vẫn là thành thành thật thật dùng thương hảo. Thực mau phía trước đã rửa sạch ra một cái lộ tới, tề phi lái xe tiếp tục đi trước, bất quá không có khai bao lâu. Xe lại ngừng lại, phía trước có một cái nhà ga. Dầm dạc, đen nhìn nghị tang thi nghe được động tĩnh, hưng phấn lao tới, phía trước lộ hoàn toàn bị phá hỏng, vô pháp ở tiếp tục đi trước. Lao đại, hiện tại làm sao bây giờ? Thế phi dò hỏi mặt sau đường nặng. Phía trước lộ đã vô pháp thông hành, phía sau lại đổ rất nhiều xe, rất nhiều tăng thi, lúc này tưởng quay đầu đều khó. Hơn nữa phía trước tăng thi khoảng cách bọn họ chỉ có 50 tới mấy tuy rằng dọc theo đường đi còn có chiếc xe trở ngại nhưng này đó tang thi sẽ không hoa quá dài thời gian tới gần bọn họ một khi tang thi đều dũng lại đây xuống xe nói sẽ bị tang thi xé nát đại ở trên xe nói sẽ bị vây quanh đi lên tang thi liền xe dẫn người cùng nhau dẫm thành bánh nhân thịt giống giống không đợi đường nặc nói chuyện liên tiếp tiếng hô vang lên trung quanh trào ra càng nhiều tang thi đem tất cả mọi người vây quanh lên cái này hảo Liền lui về phía sau đều không thể Lúc này mỗi một chiếc người trong xe đều căng chặt thần kinh Khẩn trương nhìn bên ngoài Có người đã lâm vào hỏng mất bên cạnh Có người thậm chí ở chỗ này trách cứ khởi đường nặc đoàn người tới Mã, liền không nên đi theo bọn họ Cái này hảo, muốn chạy trốn đều trốn không thoát Không có bản lĩnh, liền không cần mang theo đại gia cùng nhau đi Chính bọn họ muốn chết, đó là bọn họ sự tình Vì cái gì muốn mang theo chúng ta chịu chết còn tham gia quân ngũ, kết quả còn không phải một đám không bản lĩnh còn trang bức xuẩn trứng. ma trứng, bọn họ như thế nào còn không nhanh lên nghĩ cách mang đại gia lao ra đi, thật sự muốn cho chúng ta ở chỗ này bồi bọn họ đi tìm chết sao. chương 89 vọt vào đi. Mặt sau này nhóm người hùng hùng hổ hổ, oan trời trách đất nói các loại trách cứ lời nói, phía trước là nghe không thấy, bất quá liền tính nghe thấy, đường ngặt cũng hoặc là mộ tranh cũng sẽ không đi để ý. Chỉ biết nhàn nhạt đáp lại một câu, chúng ta không có làm người các ngươi đi theo. Lúc này đường nặc còn ở trầm tư chung mộ tranh cũng suy nghĩ biện pháp, những người khác toàn bộ căng thẳng thần kinh, cầm thương bắn phá càng ngày càng gần tăng thi. Vọt vào đi, xông lên đi. Đường nặc cùng mộ tranh cơ hồ đồng thời phun ra này bà chữ. Nói xong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền rời đi tầm mắt. Tân tử hành đem cửa sổ xe toàn bộ dâng lên. Một lần nữa khởi động xe trực tiếp vọt vào tang thi đàn. Mặt sau trình giang đoàn người nhìn đến đường nặc bọn họ vọt vào tang thi đàn, một đám đôi mắt trừng lao đại. Có người không thể tưởng tượng quát bọn họ là muốn đi chịu chết sao. Ta đi, trình ca, chúng ta lui về phía sau đi. Phía trước còn không biết có bao nhiêu tang thi, tiến lên khẳng định chỉ có đường chết một cái. Trình ca, mặt sau xe đã quay đầu, chúng ta cũng quay đầu đi. Chúng ta là xem trọng đường nặng bọn họ, bọn họ hẳn là cũng không có nhiều ít bản lĩnh. Trình Giang bọn họ tổng cộng tam chiếc xe, trên xe người ở bộ đàm cái cỏ ẩm mỹ yêu cầu Trình Giang quay đầu, nhưng Trình Giang lại dị thường an tĩnh, trầm mặc. Trầm mặc vài phút, Trình Giang rốt cuộc làm ra quyết sách theo sau. Chính là phía trước lái xe tiểu lưu vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn phía trước, đường nặng bọn họ xe đã vọt vào tang thi đàn nội bị hoàn toàn vây quanh lên. Bọn họ ở phía sau đã nhìn không thấy phía trước xe, như vậy vọt vào đi, bọn họ cũng sẽ bị vây quanh, này không phải đi chịu chết sao. Không đợi tiểu lưu nói xong, chính giang lại một lần hạ đạt mệnh lệnh vọt vào đi, nhanh lên. Tiểu lưu cắn cắn môi, không có đang nói cái gì phát động xe một chân chân ga dấm rốt cuộc trực tiếp đi phía trước hướng, mặt sau hai chiếc xe cũng đi theo cùng nhau vọt vào đi. Tế phi lái xe vọt vào tang thi đằng sau. Tang Thi lập tức nhào lên tới đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Giống, giống. mắt thấy đồ ăn đã ở trước mắt, này đó Tang Thi có vẻ càng thêm kích động, không ngừng gầm rú, tràn đầy máu tươi đôi tay không ngừng bang đánh cửa sổ xe, lay động xe, tựa hồ dây tiếp theo cửa sổ xe liền sẽ bị gõ thoái, xe liền sẽ bị đẩy ngã. Ma chứng, Lão Tử còn không tin các ngươi có thể có xe ngạnh. Tề Phi hung tợn mắng một câu, một chân đem chân ga giấm rút cuộc trực tiếp đi phía trước hướng, bất quá không hướng rất xa, liền vô pháp ở phía trước hành, tăng thi quá nhiều, toàn bộ tụ tập ở bên nhau lực cản rất lớn, xe căn bản không có biện pháp đi trước. Tề Phi lại thử lui về phía sau, nhưng mới vừa lui vài bước, chính răng bọn họ xe liền vọt tiến vào, Tề Phi vội vàng giẫm phanh lại, để tránh cùng mặt sau xe đụng phải. Đường Lỗi nhìn thoáng qua mặt sau nhịn không được mắng ma trứng, này nhóm người thật sẽ gây sự. Trần tử hàng nhìn về phía đường nặc lão đại, hiện tại chỉ có thể xuống xe sắt đi ra ngoài. Xuống xe sau đại gia khẩn kề tại cùng nhau, ngàn vạn không cần đi rời ra, tiểu tranh, chờ mọi người đều xuống xe sau, lập tức cùng ta cùng nhau đem xe thu vào trong không gian. Đường nặc công đạo một tiếng, ghim súng kéo ra cửa xe nhảy xuống xe, sau đó nổ súng đối với tang thi bắt đầu càn quét. Những người khác cũng nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm thương nhắm ngay tang thi bắt đầu càn quét. Chờ tất cả mọi người xuống xe sau, đường nặc cùng mộ tranh cùng nhau bắt tay đặt ở trên xe, xe bị mộ tranh thu vào không gian. Vương Hân Đồng cùng dương một quả xe không dùng thường, hai người xuống xe sau, lại cũng không có nút ở phía sau mặt, dương một quả không ngừng sử dụng dị năng khống chế chung quanh xe tạp giống tăng thi. Vương Hân Đồng đứng ở mộ tranh bên người, cầm truy thủ đối phó nhào lên tới tăng thi. Chính Giang nhìn thấy đường nặc bọn họ đã xuống xe, cũng ở bộ đàm công đạo một câu mang theo người nhảy xuống xe, một đường giết đến đường nặc bọn họ bên này, cùng đường nặc bọn họ cùng nhau đối phó tang thi. Chương 90 nhị cấp tang thi xuất hiện. Cùng chính rằng bọn họ cùng nhau vọt vào tang thi đàn còn có ba mươi mấy cá nhân, những người này cũng nhanh chóng giải quyết tang thi sống tới đi theo đường nặc bọn họ phía sau. Gần hơn 40 cá nhân ghé vào cùng nhau, viên đạn phanh phanh phanh đánh ra đi, viên đạn sắc bạch bạch bạch rơi xuống đầy đất, các loại nhan sắc dị năng cũng không ngừng ném ra nện ở tang thi trên người, toát ra một đoàn một đoàn ngọn lửa hoặc là trực tiếp ngã xuống. ở đại gia đánh đến khí thế ngất trời thời điểm, vương hân đồng tầm mắt lại dừng ở cách đó không xa hai viên dính đầy huyết tương tinh hoạch mặt trên. khắc giúp không được gì, giúp đại gia nhặt tinh hoạch, để cao đại gia dị năng cũng hảo a. Nghĩ vương hân đồng tiến lên, ngồi sổm xuống thân nhặt tinh hoạch. lúc này, bên cạnh đại lâu cửa sổ nhảy xuống một con tang thi này chỉ tăng thi tốc độ so giống nhau tăng thi nhanh rất nhiều ở mọi người còn không có chú ý tới nó thời điểm nó đã xuyên qua tăng thi đàn giống vương hân đồng đánh tới tránh ra mau tránh ra ở tăng thi mau tới gần vương hân đồng thời điểm đoàn người phát hiện kia chỉ tăng thi hơn nữa phát ra nôn nóng tiếng la nhưng bọn hắn khoảng cách vương hân đồng còn có một ít khoảng cách hơn nữa đường nặc bọn họ lương tựa lương đang ở đối phó chung quanh tăng thi nếu ai lúc này rời đi Chẳng khác nào đem chính mình mặt sau chiến hưu phía sau lưng bại lộ ở tang thi trước mặt, cho nên lúc này bọn họ thường thường không thể rời đi. Dương Phạm nhưng thật ra ly Vương Hân Đồng tương đối gần, Dương Phạm vốn dị muốn ra tay đem Vương Hân Đồng kéo ra, nhưng hắn mới ra tay, đã bị Lâm Mật Nhi bắt lấy tay, Lâm Mật Nhi vẻ mặt bất mãn nhìn thoáng qua Dương Phạm, kéo Dương Phạm sau này thối lui. Vương Hân Đồng nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn đến đã gần trong gang tức tang thi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh hợp với lui về phía sau mấy chú bước nhưng đã không còn kịp rồi tang thi dùng nó huyết lân lân tay bắt lấy nàng bà vai a vương hân đồng đau phát ra hét thảm một tiếng hạ ý tứ vươn tay muốn đẩy ra tang thi tay kết quả tay mới vừa sinh ra đi đã bị tang thi một cái tay khác bắt lấy đây là mộ tranh đã vọt tới vương hân đồng bên này nàng sử dụng tinh thần dị năng muốn khống chế tang thi buông ra vương hân đồng nhưng nàng thất bại hơn nữa bị phản vệ a Trong đầu như là có ngàn vạn chỉ châm đồng thời chui vào đi giống nhau, đau đến nàng hai chân mềm nhũn phanh thanh quỷ trên mặt đất. "Tiểu Tranh." Nhìn đến mộ Tranh bị thương, Vương Hân đồng nước mắt nháy mắt hạ xuống, nàng nôn nóng nói "Tiểu Tranh các ngươi đi mau, không cần lo cho ta." Nàng cũng sợ hãi chết, nhưng không thể bởi vì chính mình liên lụy Tiểu Tranh cũng đáp đi vào. Trình Giang đi lên trước đem mộ Tranh từ trên mặt đất nâng dậy tới, ôm nàng nàng rời đi. Tuy rằng lúc này trong đầu đã không có cảm giác đau đớn, nhưng vừa mới kia trận đau đớn làm nàng đại nao hôn hôn trầm chầm, chầm, phản ứng cũng so ngày thường chầm rất nhiều. Cũng bởi vậy Trình Giang ôm nàng đi rồi một đoạn, nàng mới phản ứng lại đây, dối tay đẩy ra Trình Giang. Trình Giang vội vàng bắt lấy mộ tranh lạnh dọn quát mộ tranh, ngươi điên rồi, Vương Hân Đồng đã bị Tăng Thi chảo thương, ngươi liền tính cứu nàng, nàng cũng giống nhau sẽ biến thành Tăng Thi. Cùng ngươi không có quan hệ, Mộ Tranh ném ra trình giang tay, lại một lần vọt tới phía trước, lúc này nàng tuy rằng phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng lại cũng so với trước bình tĩnh rất nhiều, cũng rốt cuộc chú ý tới này chỉ Tang thi sau khi xuất hiện, chung quanh Tang thi đều tản ra, không có một con Tang thi đi lên cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Chẳng lẽ? Mộ Tranh biến sắc, đem tầm mắt dừng ở Tang thi đôi mắt thượng, màu đen đồng tử. Nhị cấp Tang thi, khó trách sẽ bị phản phệ. Nhị cấp tang thi cùng một bậc tang thi chi gian khác nhau không chỉ là một chút, nàng một cái nhất cấp dị năng giả đi đối phó nhị cấp tang thi, quả thực là không biết lượng sức. Mộ Tranh lắc lắc hôn hôn trầm trầm đầu, nhìn kia chỉ tang thi đã mở ra buồn máu mồm to, muốn cắn vương hân đồng, tâm niệm vừa động từ không gian nội lấy ra truy thủ, vọt đi lên. Tinh thần dị năng không thể dùng, vậy trực tiếp động thủ, cùng lắm thì cùng thứ này liều mạng. Chương 91 cùng nhị cấp tang thi quyết đấu. Tang thi lúc này sở hữu tâm tư đều ở vương hân đồng trên người, hoàn toàn không để ý đến sông tới mộ tranh. Nàng tiến lên sau trực tiếp một chủy thủ chát giống tang thi cái góc. Nhưng mà tang thi đầu quá ngạnh, trừ bỏ tước đi một ít thì tối, chủy thủ vô pháp chui vào xương cốt. Nàng lại nâng lên chủy thủ dùng sức hướng vừa rồi chát quá vị trí tiếp tục chát. Nguyên bản không tính toán để ý tới mộ tranh nhị cấp tang thi, đầu góc bị lần thứ hai chát đi lên sau, lập tức có nguy cơ ý thức. Nó buông ra vương hân đồng đột nhiên xoay người nắm lên mội tranh cánh tay, đem mội tranh quăng đi ra ngoài. Vương hân đồng ngã ngồi trên mặt đất, phát ra kêu sợ hãi tiểu tranh. Phanh! Mội tranh vứt ra đi sau, trực tiếp nện ở cách đó không xa trên mặt đất, chung quanh tang thi lập tức hưng phấn nhào lên đi. Tiểu tranh! Vẫn luôn ở phía trước chống đỡ tang thi đường nặng thật vất vả cùng tề phi bọn họ đổi vị trí, triệt hạ tới muốn lại đây hỗ trợ. Kết quả mới vừa đi ra tới liền nhìn đến mộ tranh ngã trên mặt đất, một đám tang thi hương phấn nhào lên đi. Đường Nặc hai mắt đỏ lên, hô to một tiếng, lập tức vọt đi lên, nhưng mà không đợi hắn động thủ, những cái đó tang thi đã giống bất đồng địa phương bay ra đi. Tiểu cửu uy phong lấm lấm đứng ở mộ tranh bên chân, nhìn những cái đó đê tiện đồ vật, một đám rác rưởi còn dám ăn nó ra tiểu tranh cam, quả thực là sống không kém phiền. Đối với Tiểu cửu từ địa phương nào chui ra tới. Đường Nặc không có đi quan tâm, hắn đi nhanh tiến lên đem Mộ Tranh từ trên mặt đất nâng dậy tới Tiểu Tranh, "Có khỏe không?" "Ta không có việc gì." Mộ Tranh lắc lắc đầu, tuy rằng này một ngã quăng ngã rất đau, phía trước bị Tang Thi bắt lấy cánh tay cũng rất đau, nhưng những cái đó Tang Thi nhào lên tới thời điểm, Tiểu Cửu từ trong không gian ra tới kịp thời ngăn trở những cái đó Tang Thi thương nàng. "Giống." Bị quên đi nhị cấp Tang Thi lúc này lại một lần đánh út lại. Đường nặc bung ra mộ tranh, lập tức xông lên suy nghĩ muốn ngăn lại nhị cấp tăng thi, nhưng nhị cấp tăng thi lại cùng chúng ta giống nhau, căn bản không để ý đến đưa tới cửa đồ ăn, nó trực tiếp tránh đi đường nặc, nào lên mộ tranh. Tấm tắc, ra hỏa này nghe thấy được nước suối hương vị, tiểu tranh cam, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Một đạo thanh âm ở mộ tranh trong đầu nhớ tới, không đợi nàng phản ứng, bên cạnh tiểu cửu đã về phía sau lui lại mấy bước. Mộ Tranh không kịp tự hỏi, vừa mới trong đầu xuất hiện kia nói thanh âm là nơi nào tới. Nhị cấp tăng thi đã nhào hướng nàng, nàng trên mặt đất lăn một vòng tránh đi nhị cấp tăng thi. Đường Nặc cũng đã xuống tới, hắn duỗi tay đem Mộ Tranh từ trên mặt đất kéo tới, phẫn nộ nhìn thoáng qua Tiểu cửu đáng chết Tiểu cửu nó rõ ràng có thể ngăn lại tăng thi thương tổn Tiểu Tranh, lại né tránh. Tiểu cửu giống như một cái ủy khuất hài tử, bò trên mặt đất dùng móng vuốt che lại hai mắt, không đi xem Đường Nặc. Tiểu tranh cam, ta biết ngươi không muốn làm bình hoa, ta đây là tự cấp ngươi để cao chính mình cơ hội, gào giống ngươi cần phải hảo hảo cùng nhà ta chủ nhân giải thích rõ ràng. Lại là cái kia thanh âm. Mộ tranh lắc lắc đầu, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi phản vệ, đầu góc bắt đầu sinh ra ảo giác. Tiểu tranh tránh ra, nhị cấp tăng thi lại một lần phát lại đây, đường nặc đem mộ tranh đẩy ra, trực tiếp đón nhận đi, lần này hắn không có tự cấp nhị cấp tăng thi tránh đi cơ hội. Hắn xông lên đi trực tiếp một quyền ném ở tang thi trên mặt. Nay một quyền đem nhị cấp tang thi tạp đi ra ngoài, nhị cấp tang thi ngã vào một đám tang thi trên người, những cái đó tang thi sợ tới mức lập tức thối lui. Giống. Nhị cấp tang thi giống giận một tiếng, thân thể từ trên mặt đất bắn lên tới, hé miệng một đạo một đạo màu tím lôi điện từ nó trong miệng nhổ ra giống đường nặc tập kích mà đi. Đường nặc một bên tránh né lôi điện, một bên ý đồ tới gần nhị cấp tang thi, nhưng lôi điện quá nhiều. Hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần, chỉ có thể từ bỏ tới gần, không ngừng ném ra băng nhằm vào phó nhị cấp tăng thi. chương 92 cùng nhị cấp tăng thi quyết đấu 2. Còn không mau dùng tinh thần dị năng đối phó nó, còn như vậy đi xuống nhà ta chủ nhân sẽ vì giải quyết này chỉ tăng thi, bại lộ thi hóa nhân thân phận. Trong đầu lại một lần vang lên thanh âm kia. Mộ tranh nhìn về phía một bên tiểu cửu Ngao ngao ngao. Tiểu cửu hướng về phía mộ tranh gầm rú lên. Mau ra tay, chủ nhân mau bại lộ. Mộ Tranh đột nhiên xoay người nhìn về phía Đường Nặc, Đường Nặc đưa lưng về phía nàng, nàng thấy không rõ Đường Nặc biểu tình, nhưng lúc này Đường Nặc nhìn qua thật không tốt, hắn không ngừng ném ra băng châm, thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng huy động mu bàn tay thượng một cây một cây gân xanh xung ra. Mộ Tranh lo lắng Đường Nặc giết đỏ cả mắt rồi, sẽ bại lộ thi hóa nhân bản tính, vì thế lập tức tiến lên, duỗi tay bắt lấy Đường Nặc cánh tay không chuẩn hắn ở sử dụng dị năng. Đường Nặc quay đầu giữ tợn nhìn về phía nàng, hắn hai mắt màu đỏ tươi, trên mặt tất cả đều là nồng đậm sát ý, mà bị bắt lấy tay cũng theo bản năng muốn đem mộ tranh phiến đi ra ngoài. Nhưng, chỉ là trong ngáy mắt, thấy rõ trước mắt người, người được kia cổ làm an tâm nhàn nhạt hương khí, trên mặt hắn biểu tình lập tức hồi phục bình thường. Đường Nặc quay đầu xem mộ tranh ánh mắt thật là đáng sợ, sợ tới mức mộ tranh theo bản năng muốn né tránh. Nhưng ở nàng phản ứng lại đây muốn tránh đi thời điểm, đường nặc đã khôi phục bình thường, vì thế nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng nói nhị ca, ta tới đối phó nó, người phụ trách rời đi nó lực chú ý. Hảo! Đường nặc cũng biết mới từ hắn giết đỏ mắt, trong đầu hỗn loạn bất kham, nếu không phải mộ tranh tới gần, hắn rất có khả năng cùng lần trước đối phó thi hóa nhân giống nhau lộ ra bản tính, lần đó bởi vì không có người thấy, xong việc cũng sẽ không có người biết. Nhưng hôm nay nơi này nhiều người như vậy, nếu là biến thành bộ răng kia, tất cả mọi người sẽ đem hắn trở thành quái vật. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng mộ tranh, hắn chỉ cần rời đi tăng thi lực chú ý liền hảo, giữ lại liền xem tiểu tranh. Người tiểu tâm chút, đây là nhị cấp tăng thi. Ném xuống lời này, mộ tranh sau này lui lại mấy bước. Đường nặc một lần nữa ném ra băng nhằm vào phó nhị cấp tăng thi, nhưng lần này hắn không chế thực lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Nhị cấp tăng thi vừa mới đã bị đường nặc chọc giận, lúc này hoàn toàn không có cô kỵ mộ tranh, đang toàn lực đối phó đường nặng. Mộ tranh thừa dịp nhị cấp tăng thi chưa chuẩn bị, lại một lần sử dụng tinh thần dị năng đối phó nhị cấp tăng thi, lần này nàng không có đi nếm thử khống chế nhị cấp tăng thi, mà là sử dụng tinh thần dị năng huyện hóa ra một phen trong suốt lợi kiếm thứ hướng nhị cấp tăng thi cái hóa. Cái kia vị trí là nàng phía trước dùng trùy thủ chát quá vị trí, chỉ cần vẫn luôn công kích cái kia vị trí. Mặc kệ nhị cấp tăng thi đầu có bao nhiêu ngạnh đều sẽ bị đâm thủng. Giống. Cái hốt truyền đến nguy cơ cảm, làm nó đột nhiên xoay người, nhưng phía sau một con đồ ăn đều không có, cũng không có bất cứ thứ gì công kích nó. Thừa dịp nó xoay người, đường nặc sử dụng tốc độ dị năng nhào lên đi, một quyền nện ở nhị cấp tăng thi cái hốt. Giống. Nhị cấp tăng thi giống giận một tiếng, đột nhiên xoay người, ở nó xoay người nháy mắt, đường nặc đã thối lui. Nhưng nhị cấp tang thi biết lần này công kích nó đồ ăn chính là trước mắt này chỉ, vì thế nó càng thêm phẫn nộ, trong miệng phun ra càng nhiều lôi điện đối phó đường nặc. Biết nhị cấp tang thi lực chú ý lại một lần bị đường nặc hấp dẫn khai, Mộ Tranh lại một lần dùng tinh thần lực huyền hóa ra lợi kiếm, tiếp tục công kích nhị cấp tang thi cái hót. Lúc này nhị cấp tang thi đã giết đỏ cả mắt rồi, không có xoay người mà là càng thêm công kích mãnh liệt đường nặc. Răng rắc. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng Nhị cấp tang thi đầu lâu vỡ vụn mở ra. Tuy rằng tang thi không có linh hồn, không biết đau đớn, nhưng nhị cấp về sau tang thi có rất cường liệt nguy cơ cảm, xương cốt vỡ vụn nháy mắt, nó biết chính mình nguy hiểm. Lúc này nó không có ở công kích mánh liệt đường nặng mà là vươn tay nhanh chóng chảo giống mộ tranh. Cẩn thận, nó biết chính mình rất nguy hiểm, muốn được đến nước suối tăng lên chính mình. Chương 93 vì nàng chặn lại một đòn chí mạng. Cẩn thận! Nó biết chính mình rất nguy hiểm, muốn được đến nước suối tăng lên chính mình. Trong đầu lại một lần vang lên cái kia thanh âm, mộ tranh lại bởi vì vẫn luôn ở sử dụng tinh thần lực. Hơn nữa phía trước bị phản vệ, đại não phản ứng so với trước một độn, không có kịp thời tránh đi. Thẳng đến tang thi đã lướt qua đường nặng, sắp tới gần nàng thời điểm, nàng mới phản ứng lại đây, muốn tránh đi, nhưng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy tang thi tay đã muốn đụng tới mộ tranh ngực. Ở kia nhìn cân treo sợi tóc gian đường nạc tre ở mỗi tranh trước mặt, nhị cấp tang thi tay đụng tới đường nạc ngực. Giống. Nhị cấp tang thi phát ra gầm lên giận dữ, ngón tay dùng sức thứ hướng đường nạc ngực, tựa hồ là tưởng đâm thủng đường nạc ngực. Sắc bén móng tay đâm thủng đường nạc ngực, đỏ tươi máu theo chảy ra, bất quá đường nặc trên người xương cốt giống như thi hóa nhân giống nhau cưng, rắn Nhị cấp tang thi căn bản vô pháp đâm thủng hắn ngực. Còn không mau động thủ trong đầu lại một lần vang lên thanh âm kia mộ tranh phản ứng một lát mới một lần nữa dùng tinh thần dị năng hóa thành lợi kiếm công kích nhị cấp tăng thi lần này lại công kích hai lần ca một tiếng tăng thi đầu vỡ thành hai nửa vô số huyết nục góc dầm một tiếng rơi xuống một viên phát ra ánh sáng tím tinh hạch cũng theo những cái đó hóc rất đến trên mặt đất trong nháy mắt kia tiểu cửu sông lên đi ngậm lấy kia viên tinh hạch phanh tăng thi thi thể phịch một tiếng sau này đảo đi nhị ca Mộ tranh tiến lên, đỡ đường nặc, đường nặc ngực quần áo đã nát, ngực có một cái lớn bằng bàn tay bất quy tắc huyết bộ xương khô, kia một mảnh thịt đã toàn bộ bóc ra, lộ ra bạch thật sâu xương cốt, mà miệng vết thương còn ở không ngừng ra bên ngoài bạo huyết. Mộ tranh hốc mắt đỏ, trong lòng áp lực lợi hại, nắm còn có chút đau, nàng bất chấp trong lòng những cái đó kỳ quái cảm xúc, từ trong không gian lấy ra dược, động thủ giúp đường nặc cầm máu, băng bó. Đơn giản cấp đường nặc băng bó hảo miệng vết thương, hai người bất chấp nghỉ ngơi, cùng nhau nhằm phía tần tử hành bọn họ, bọn họ bên này không có một con tăng thi, nhưng tần tử hành bọn họ đã mau bị tăng thi vây quanh, tần tử hành bọn họ trong tay viên đạn đã dùng xong rồi, dị năng cũng mau dùng xong rồi, lúc này đều đã là nỏ mạnh hết đà. Hai người vọt tới tần tử hành bọn họ bên người, đường nặc lập tức ném ra dị năng đối phó đã càng rửa càng gần tăng thi. Mộ tranh nhìn thoáng qua bị dương một quả đỡ đứng ở trung gian, bị tần tử hành bọn họ mấy cái bảo vệ lại tới vương hân đồng. Vương hân đồng trên người hai nơi thường đã bị giản dị băng bó, nhìn đến vương hân đồng tạm thời không có việc gì, mộ tranh thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần vương hân đồng còn sống, nàng là có thể liền cứu nàng. Chỉ là, cần thiết muốn mau, còn có đường nặng, lần này đường nặng bị kia chỉ nhị cấp tang thi thương quá nặng, cũng cần thiết sử dụng nước suối bàng không cũng sẽ xảy ra chuyện vì có thể nhanh lên lao ra chúng đây mộ tranh tới gần đường nặc cho hắn xử một cái ánh mắt nhị ca như vậy đi xuống không được cần thiết đổi vũ khí đường nặc gật gật đầu bắt tay đặt ở mộ tranh trong tầm tay mộ tranh từ trong không gian lấy ra một cái hộp gỗ hộp gỗ xuất hiện thời điểm đường nặc trước tiên bắt lấy hộp gỗ nhìn đến cái này hộp gỗ đường nặc lập tức minh bạch bên trong chính là cái gì hắn ngồi xổm dưới đất thượng thuần thục mở ra hộp gỗ đem bên trong mini pháo cối lấy ra tới, động thủ lắp ráp Ở đường nặc ngồi sổm xuống đi thời điểm, tân tử hành cùng trần tử hàng tiến lên một bước, cùng mội tranh sóng vai đứng, đem đường nặc bảo hộ lên.